năm trăm hai mươi nguyên h ư n g một chương năm trăm hai mươi nguyên h ư n g một tháng tám năm l ă n thành liệt nhật t r e o cao k h í t r ờ i năm ó mức tính an hầu p h ủ b ó n g cây x a n h thành r ừ n g cũng là có mấy phần m á t m ẻ hầu ra đình c h i ế n các c á c c h ủ nghe h i ê n đại nhân cho mời thiếp đưa đến hầu p h ủ đại quản gia một mực chợ tại l ý phi tu luyện ngoài m ậ t tất h mắt thấy l ý phi đúng hạn ra tới liền v ộ i v à n g tiến lên đi báo cáo nghe h i ê n l ý phi tiếp nhận quản gia đưa tới t h i ế p mời h ắ n cùng v ị này đình c h i ế n các c á c c h ủ cũng không có quá nhiều gia tình đây là đối phương lần thứ nhất cho mình phát tìm mời mở ra thiếp mời xem xét phát hiện cũng không phải là mời bản thân đi đối phương trong phủ mà là đi đ ỉ n h chiến các t ổ n g bộ đây chính là có việc trung muốn thương nghị thế là lý phi vậy không chậm trễ lôi lệ phong hành ra cửa thẳng đến đ ỉ n h chiến các t ổ n g bộ vài ngày trước trận chiến kia nghe hiên cùng cái khác mấy vị đại tông sư một đợt liên thủ công kích tỉnh hẳn kết quả bị trọng thương nguyên bản nghe hiên hẳn là tốn thời gian thật tốt dưỡng thương nhưng bây giờ các nơi chủ miếu đều có náo động các nơi đ ỉ n h chiến các cũng đều cần khai thác hành động nghe i ê n thân là đình chiến các các chủ lúc này thực tế không nghỉ ngơi được cho nên chỉ có thể qua loa kết thúc chữ thương sau đó tọa chấn đình chiến các ra lệnh xử lý các loại dịch vụ làm lý phi nhìn thấy hắn lúc vị này lập đạo cảnh đại tông sư khí tức vẫn có chút bất ổn làm phiên t ĩ n h ngăn hầu mời ngồi nghe hiên thấy lý phi đến rồi thả tay xuống bên trong công văn nghe các chủ khách khí lý phi đi qua ngồi ở đối phương đối diện tăng hoàng tử tần tử viễn cùng phật ra cấu kết ý đồ tạm phản sau khi thất bại tại chỗ hôi phi yên diện nghe hiên không có khách khí với lý phi hàn huyền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hắn trên tòa phủ đệ cả đám người đã toàn bộ bộ hạng trong đó có một người là bên người hắn thiếp thân thị nữ võ đạo đại sư tu vi bị giam giữ tại ta đình chiến c á c tổng bộ trong địa lao ta đã khiến người thẩm quan g ư ờ i này nhưng đối phương kiên chỉ muốn gặp t ì n h an hầu mới bằng lòng mở miệng lý phi khẽ giật mình thấy ta hắn đ ố i tam hoàng tử bên người cái kia tên là tiểu hoa thị nữ là có ấn tượng nhưng cùng đối phương cơ hồ không có gì gặp nhau cho nên không rõ đối phương vì cái gì chỉ mặt gọi tên muốn gặp chính mình nên hiên nhìn xem hắn tam hoàng tử dù đã bỏ mình nhưng hắn khi còn sống nắm giữ không ít cơ mật nếu có thể biết được đối tượng lai đối phó phật ra có lẽ có lãi dụng cho nên ta mời tỉnh an hầu đến đây ta đi gặp nàng lý phi rất dứt khoát đáp ứng thế là nghe hiên đứng dậy tự mình b ồ i tiếp lý phi tiến vào địa lao mang theo hắn hạ đến tầng thứ ba trải qua tầng tầng trạm kiểm soát về sau đi tới một gian nhà tù bên ngoài trong phòng g a m tiểu hoa mặc một bộ vết máu loang lổ màu trắng áo tù tay chân đều mang theo đặc chế công xiềng khoanh chân ngồi dưới đất nghe t ớ i tiếng b ư ớ chân c nàng chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt tính mịt thằng đến thấy rõ người tới là lý phi về sau trong mắt mới loe q u a một vệt quang làm p i ê n tính ngăn hậu nhà tù bên ngoài nghe hiên nói với lý phi lý phi quay người đối nghe hiên gật gật đầu sau đó cất bước đi đến căn này nhà tù n g h e i hiên thì dẫn người rời đi nghe nói ngươi muốn gặp ta ta đến rồi lý phi nhìn xem tiểu hoa con mắt bình tĩnh nói tiểu hoa ngẩng đầu cùng lý phi đối mặt có chút khó khăn từ dưới đất đứng lên thân ngươi đồng dạng có không khoảng cách thần thông ngày đó trận chiến kia tình huống hỗn loạn lấy ngươi thực lực muốn thừa dịp l o ạ n chạy trốn là có rất lớn cơ hội ngươi vì sao không có chạy đâu lý phi hỏi đang trên đường tới n g h e i hiên cho hắn giới thiệu sơ lược ngày đó tình huống lúc đó lực chú ý của mọi người đều bị phật đạt ị n h hẳng còn có kia mấy tên đại a la hàn hấp dẫn tam hoàng tử ngoài phủ đệ mặc dù cũng có cao thủ trông coi nhưng lại rất khó ngăn lại có được không khoảng cách thần thông tiểu hoa chỉ là chờ nghe hiên sau đó phái người đi phong tỏa tam hoàng tử phủ đệ bắt đầu bắt người lúc lại phát hiện tiểu hoa chỉ là đứng bình tĩnh ở một cái trong sân nàng không có chạy trốn cũng không có mảy may phản kháng cứ như vậy bị bắt vào đại lao điện hạ nói nếu như sự bại hắn đã bỏ mình có cơ hội hy vọng ta có thể gặp ngươi một mặt hắn cho ngươi lưu lại một phần tin tiểu hoa chống dâu trên mặt chỉ có tại nâng lên tam hoàng tử lúc mới rốt cục có một tia sinh khí lưu cho ta một phong thư lý phi khẽ giật mình tiểu hoa tin tại tâm thần của ta bên trong được lý phi thực lực hôm nay cũng không lo lắng một cái tu vi bị phong võ đạo đại sư có thể đuộng địch hoa dặn gì g thế là rất dứt khoát phân ra một đạo tâm thần chi lực cùng tiểu hoa tâm thần đụng vào nhau ý thức thế giới bên trong tin tức giao lưu trở nên càng thêm sinh động hình tượng tam hoàng tử mặc hoa phục tay cầm q u ó t xếp như nhẹ nhàng ví công tử tiêu sái lỗi lạc dáng vẻ lần nữa tại lý phi trước mắt hiện hiện lý phi không nghĩ tới ta sẽ cố ý cho ngươi lưu một phong thư a lần này ta như sự thành mới lịch sử để cho ta để biết ta như thất bại sau này trên sử sách như thế nào ghi c h ắ c ta cũng không đáng kể thế gian này p h à m nhân đều như heo chó triều đình bách quan cũng nhiều tầm thường không xứng để cho ta giải thích thêm nửa câu ta kia hai cái huynh đệ thái tử trừ bệnh so với ta tốt cái khác không còn gì khác ta khinh thường cùng hắn nhiều lời ta cái kia đại ca một giới măng phu càng không cần nhiều lời đến như phụ hoàng quân coi là ta c ò n rơi ta như thế nào xem hắn vì quân phụ tam hoàng tử tín đến nơi đây lý phi có thể cảm giác được gần chứa trong đó nồng đậm bán niệm hắn không nhịn được im lặng từ xưa đặc t r ư ờ n g một khi thất bại có mấy người có thể có kết cục tốt đại hoàng tử còn một mực ôm hư giả n u y ễ n tưởng mà tam hoàng tử rất sớm đã thấy rõ hoàng đế chắc là sẽ không đổi người kế vị mình và đại hoàng tử cũng chỉ là thái tử đá m g ạ i đao là dùng để cân bằng triều đình thế lực quân cờ mà thôi cho nên hắn mới có thể nói hoàng đế đem hắn coi là con rơi hắn thấy một vị phụ thân nhân tử nhất quan tâm một mặt đối phương để lại cho thái tử một vị quân vương dày rộng nhất rộng lượng một mặt đối phương để lại cho lý phi mà một vị thiên tử lãnh khốc vô tình nhất một mặt đối phương để lại cho mình và đại hoàng tử quân coi là ta con rơi ta như thế nào xem ngươi là quân phụ đây chính là tam hoàng tử duy nhất nghĩ nói với hoàng đế lời nói ý thức thế giới bên trong tam hoàng tử trong tay q u ạ t xếp mở ra đối lý phi c ư ờ i nói thế gian này chỉ có ngươi lý phi ngay cả ta cũng cảm thấy kinh diễm tản thưởng cho nên nếu như nhất định phải làm cho ta giải thích thứ gì chỉ có ngươi lý phi có tư cách nghe đây chính là hắn lưu tin cho lý phi nguyên nhân ta dưới mắt không còn ai duy ngươi lý phi một người mà thôi sau đó lý phi liền nghe tam hoàng tử đem chính mình các loại mưu đồ êm hay nói câu trầm kiếm phái bách thần là hắn hạch tâm nhất một nước c chém bản thân thành đạo vây giết văn nhân chính lấy phá cảnh chỉ cần thành công tam hoàng tử liền có thể có được một vị võ thánh cho nên thoạt nhìn là hắn đem đại lam triều bán cho phật gia can tâm tình nguyện làm một cái khôi lỗi hoàng đế nhưng dựa theo hắn mưu đồ đến lúc đó hắn sẽ có được bách thần cùng tần minh lệ hai vị võ thánh như vậy tại cùng phật gia đánh cờ bên trong hắn chí ít sẽ không ở vào hoàn toàn yếu thế địa vị sau này lại lôi kéo đạo gia tương tự có cơ hội chậm dại đem thế cục đ à o ngược ở trong đó tương bước một hạ cờ các loại bố c ụ t a hoàng tử đều đã trước thời hạn nghĩ kỹ lại làm làm nền ta có thể từ trong tuyển cảnh t ư n g bước một leo lên h o à n bị liền có thể từ phật ra trong tay một lần nữa đem đại lam triều đọc lại đáng tiếc ngươi không nguyện ý đứng tại ta bên này nếu có ngươi tương trợ hai người chúng ta liên thủ đừng nói phật ra tương lai quét ngang tây lục thống nhất thiên hạ lại có gì khó tam hoàng tử cười lớn nói lý phi từ nơi này chút lời nói bên trong có thể cảm nhận được đối phương hăng hái đối phương khinh thường tại đối thế nhân giải thích cái gì nhưng ở lý phi cái này xử sách đệ nhất thiên tiêu trước mặt hắn phải gìn giữ bản thân lợi hại nhất hình tượng sau đó tam hoàng tử lời nói xoay chuyển thu nạp quá xếp ngươi có thể nhìn thấy phong thư này đã nói lên ta cuối cùng vẫn là thất、bại. ta lưu lại đồ vật đều có thể cho ngươi hồng chân cát thất đại gia tứ đại phái những này giang h ồ môn phái ta đều có hạ cờ còn có dưới bầu trời ta cũng có thể tặng cho ngươi không cầu ngươi làm cái gì đừng để tiểu hoa chịu đụng cho nàng cái thống khoái là được tam hoàng tử như thế hời hợt nói sau đó chính là số lớn tin tức tràn vào lý phi tâm thần liên quan tới tam hoàng tử biết được những bí mật kia ở các nơi hạ cờ còn có dưới bầu trời cái này mạnh nhất tổ chức tình báo sở hữu tin tức lý phi toàn diện đều chiếm được rồi một lát sau lý phi cắt ra cùng tiểu hoa tâm thần kết nối h ắ n trầm mặc một chút nhẹ dọc hỏi nhưng có di ngôn vai hệ bên trên lộ ra v ẻ thoải mái chậm rãi hai mắt nhắm lại đa tạ hầu ra nàng không có di ngôn tại hoàn thành tam hoàng tử sau cùng nguyện vọng chỉ cầu chết nhanh được hôn nguyên kiếm giới triển khai bao phủ lại cả gian nhà tù chờ kim quang thu lại trong phòng giam chỉ còn lại lý phi một người tiểu hoa tại kiếm giới bên trong hôi phi yên diện hạ tràng giống như tam hoàng tử lý phi quay người đi ra nhà tù phát giác được động tĩnh nghe hiên chính đâm đầu đi tới ta vận dụng bí pháp sư hồn phạm nhân đã chết bất quá ta cũng nhận được đại lượng tình báo sau đó sẽ dâng thư một phòng Tương lai quốc của chủ. Tốt, vậy liền chúc mừng tính ngắn hầu lại lập một công nghe các chủ khắc khí ta có thể có luật được cũng nhiều thua thiệt có nghe các chủ nghe tới lý phi nói như vậy nghe hiên s ắ p mặt h ò a hóa lại trên mặt cũng nhiều ra mấy phần ý cười cáo biệt nghe hiên về sau lý phi rời đi đỉnh chiến các t ổ n g bộ đi trước một chuyến ngoại thành hắn đi tới ngoại thành một tòa không người trong sân chân lực từ thể nội tuân ra dựa theo tam hoàng tử lưu lại bí pháp thi thuật trong sân có một khẩu g i ế n g cạn đột nhiên có quang mang nhàn nhạt từ trong giếng sáng lên sau đó một đoạn ngắn gần vui trong suốt sợi tơ từ đó bay ra rơi vào lý phi trong tay cái này đoạn sợi tơ chính là lưu ra tổ truyền bí bảo thiên cơ vô ảnh kia tam hoàng tử nói muốn đem dưới bầu trời cái này thiên hạ đệ nhất tổ chức tình báo đưa cho lý phi cũng không phải là một câu nói xung cái này đoạn thiên cơ vô ảnh kia chính là dùng để cùng dưới bầu trời các nơi mấu chốt người phụ trách liên lạc lại liên lạc các loại á ngữ n g tam hoàng tử đều cùng nhau báo cho lý phi ta đã sớm làm ăn bài một khi ta thất bại dưới bầu trời từng cái phân bộ toàn bộ tiến vào ẩn nút trạng thái tiếp xuống chỉ có người lý phi tự mình cầm cái này đoạn thiên cơ vô ảnh kia liên lạc bọn hắn bọn hắn mới có thể nghe lệnh làm việc tam hoàng tử hao phí tâm huyết một tay tạo dựng lên tổ chức tình báo hắn chỉ nguyện ý lưu cho lý phi dùng những người còn lại hắn thấy không có tư cách này lý phi tay cầm cái này đoạn thiên cơ vô ảnh kia tâm tình có chút phức tạp sau đó hắn trở về bản thân h ầ u phụ đi đến thư phòng viết một phong tấu chương trong tấu chương hắn đem từ tam hoàng tử nơi đó biết được các loại trọng yếu tình báo cùng các giang hồ lớn thế lực có liên quan hạ cờ cùng bố cục còn có dưới bầu trời tình huống đều lại khái viết xuống tới bao quát trong tay hắn cái này đoạn thiên cơ vô ảnh kia hắn vậy chi tiết viết ở tấu chương bên trên không có làm dầu diếm sau đó hắn khiến người đem phần tấu chương này đưa vào trong cùng giao cho thái tử hồng quang năm bốn chín ngày mười sáu tháng tám v ă ngày n h hai n h m t ơ i t về a một l a h h à n tháng tám h dạng sáng năm giờ quá ngoài miếu bia mộ trước cháy lên 99 n g ọ n trường minh đăng cấm quân vân loại thần đạo hai bên thiết giáp đ ụ n g vang bên hông làm đầy t ă n g mang buổi sáng bảy giờ đúng thái tử người khoác đ ồ trắng trong tay bưng lấy trước đ ế linh b ả i đi theo phía sau văn võ bá quan một đợt hướng thái miếu đi đến thái miếu chính điện bảy mươi hai phiến sơn son môn đồng thời mở rộng lộ ra lịch đại đế vương m ạ n vàng b à i vị bảy điểm mười hai phần thái tử tay nâng linh bài đi đến thái miếu đại môn bên ngoài làm phớn g tre l ớ p mặt trời văn võ bá quan xuôi theo thần đạo phục bãi như nước thủy triều theo qua trúc quan kích trúc ba tiếng trước đế linh bài lơ lửng tại thái tổ ngự bút thống thiên long vận tấm biển bên dưới thất trọng làm xa bỗng nhiên rủ i xuống tiêu hoàng hậu quỳ gối phía trước nhất thái tử lạc hậu một cái thân vị quỳ xuống văn nhân chính diệp trạch a n cùng lý phi ba vị này cố mệnh đại thần sau lưng thái tử quỳ xuống lại sau này là l ba b à i c h í ế n khấu về sau lễ xong diệp trạch lan xuất ra một phong thánh chỉ, trước mặt mọi người tuyên đọc tiên đế di chiếu tuyên đọc hoàn tất về sau ngự tiền thái giám phùng thành tay nâng cựu lòng kim sơn trên khay trước phía trên đặt vào truyền quốc ngọc tỷ thái tử hít sâu một hơi tại tiên đế linh vị trước tiếp nhận truyền quốc ngọc tỷ đến tận đây đế quốc tối cao quyền lực giao tiếp thuận lợi hoàn thành thái tử tại linh tiền kế vị trở thành tân đế hồng quang năm bốn chín ngày hai mươi hai tháng tám tân đế đăng cơ sau ngày thứ hai tân triệu trận đầu đại triều hội tổ chức trận này đại triều hội muốn thương nghị sự t ì n h có rất nhiều chuyện thứ nhất chính là mới niên hiệu việc này tân đế cùng t r u n g s u nội các sớm có nghị định thế là rất nhanh liền thông qua quyết nghị mới niên hiệu vì nguyên hưng dựa theo lệ cũ mới niên hiệu muốn tại năm mới đệ nhất thiên tài bắt đầu thi hành cho nên bây giờ vẫn là hồng quang năm m u ố n t ớ i sang năm mới có thể đổi thành nguyên hưng nguyên nhiên tân đế chính thức đăng cơ đại điện tương tự sẽ đặt tại sang năm cử hành niên hiệu xác định về sau chuyện thứ hai chính là cho tiên đế định ra miếu hiệu việc này tân đế cũng đã trước thời hạn cùng chung xu nội các thương nghị qua có tiên đế lưu lại kia phần tự viết cho nên đồng dạng không có gì khó khăn chắc trở tiên đế thần công uy hoán thựa theo thiên mệnh bên dưới trưởng lê nguyên trước do thủ phụ d i ệ p trạch đan tuyên đọc tiên đế công tích cuối cùng cho ra tân đế cùng c h u n g s u nội các cộng đồng định ra miếu hiệu nhân tông kết quả này để không ít đại thần đều có chút ngoài ý muốn ao ao ngẩng đầu nhìn về phía ghế rồng bên trên b ị kia tân đế lấy tiên đế những cái kia công tích là có thể tranh thủ thái cao trung thế cái này bốn cái cái thứ nhất đẳng cấp miếu hiệu kết quả thế mà không có chút nào tranh luận liền cho cái thứ hai ngăn nhân tông sao l ấ rồng bên trên tân đế ánh mắt quét qua phía dưới của thần trầm giọng nói ngự tiên thái giám h phùng thành bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ làm nhiệm đến lý phi danh tự lúc đối với hắn phong thưởng trừ số lớn tiền tài cùng tu hành tài nguyên còn có một cái mới trực quan đặc mệnh tính an hậu lý phi linh giám sát các mật thám ti đặc xứ một trước giám sát các mật thám ti đặc xứ cái này trực quan lúc trước không có mà lại mật thám ti cái này nghe vào cùng tình báo có liên quan bộ môn cũng là không có giám sát các hệ thống tình báo gọi đặc thám thi chưa từng có mật thám thi lý phi nghe t h ế cái phong thưởng lập tức lòng dạ biết rõ cái này chỉ sợ là tân đế đem tam hoàng tử lưu lại dưới bầu trời lấy loại phương thức này trả lại đến trong tay hắn xem ra đối phương cũng không tính đem dưới bầu trời hệ thống tình báo triệt để chiếm đoạt mà là khiến cho đưa về giám sát các độc lập vì một cái mới bộ môn làm như vậy chỗ tốt là có thể trình độ lớn nhất giữ lại dưới bầu trời năng lực tình báo đương nhiên vậy cho thấy tân đế đối lý phi tín nhiệm lý phi tại bắc cảnh có binh quyền trên người có lam tuần đặc xứ giám sát bách quan quyền lực trừ cái đó ra hắn vẫn làm tuần các tổ tuần sát tổ trưởng có thể danh chính ngôn thuận trưởng quản giang hồ thế lực bây giờ trong tay lại thêm một cái mật thắm t i dưới bầu trời hệ thống tình báo chủ yếu liền xây dựng ở giang hồ thế lực bên trên đối giang hồ thẩm thấu là mạnh nhất cho nên cái này đối lý phi trưởng quản giang hồ thế lực tới nói quả thực lạnh như hồ thêm cánh mà cái này còn không có xong phùng thanh tiếp tục thi thẩm làm tuần các thiết lập các chủ một chức cấp độ đồng đẳng với cấp mười bảy các quan lý phi tiếp nhận làm tuần các các chủ một chức quan sát hai mươi ba tỉnh làm tuần các công việc làm tuần các các chủ lúc trước tiên đế cùng diệp trạch đan cộng đồng thiết lập lam tuần cắt mục đích đúng là vì có thể thu lũng giang hồ thế lực để lam tuần cắt trở thành một xưa nay chưa từng có võ lâm minh hội diệp trạch đan còn cố ý đem lý phi gọi đi p h ụ đệ của mình bên trên hỏi hắn có hay không nghĩ tới tương lai bản thân trở thành một lời có thể đoạn chuyện giang hồ c á i tiêu người thấy kỹ càng q u y ể n thứ ba một trăm sáu mươi hai trường chỉ là lúc k i a lý phi ngay cả võ đạo đại sư đều không phải nghĩ những thứ này còn lộ ra quá xa xôi lúc trước tiên đế cùng diệp trạch đan cố ý không có thiết lập lam tuần cắt các, các chủ một chức khi thật chức vị này chính là có ý là lý phi giữ lại diệp trạch gan lúc trước cố ý gọi lý phi đi trong phủ nói chuyện chính là lại ám chỉ hắn tương lai có một ngày muốn bắt lại l a m tuần c á t các chủ một t r ư ớ c vì triều đình thống ngự giang hồ bây giờ tân đế đăng cơ cuối cùng đem điều này trước vị cho lý phi l a m tuần c á t thống ngự giang hồ tự nhiên không bao gồm mấy cái kia có được cường giả đỉnh cao thế lực mà trừ mấy cái này thế lực lấy lý phi thực lực hôm nay quả thật có cơ hội áp đảo cái khác các thế lực lớn ngồi vững bảng l a m tuần c á t các chủ chi vị l a m tuần c á t dù sao không phải trung ương sáu các một chồng cho nên các chủ cấp độ muốn so sáu các các chủ thấp một cấp bất quá lý phi đảm nhiệm làm tuần các các chủ cũng đã quan thăng một cấp từ cấp mười sáu các quan thăng làm cấp mười bảy các quan khoảng cách địa vị cực cao chỉ thiếu chút nữa t ạ b ệ hạ ân dày lý phi ra khỏi hàng hướng ghế rồng bên trên tân đế hành lễ gửi tới lời cảm ơn ghế rồng bên trên tân đế trên mặt hiện ra ý cười khẽ gật đầu phong thưởng tiếp tục thượng thanh tông huyền trần c h â n nhân tiến vào chính pháp c á c đảm nhiệm phó các chủ hôm nay đại triều hội thượng thanh tông vậy phái người đến tham dự tân đế rất sớm trước đó ngay tại lôi kéo thượng thanh tông bạch phong bình nguyên bên trên trưởng giáo huyền tâm chân quân tự mình xuất thủ đưa đến mấu chốt tác dụng cho nên sau đó nên cho chỗ tốt nhất định là không thể thiếu thượng thanh tông huyền trần chân nhân tiến vào chính pháp g á t trực tiếp đảm nhiệm phó các chủ đây chính là triều đình đáp ứng một trong chỗ tốt đạo gia ba tông vốn là có rất nhiều đệ tử ở các nơi chính pháp viện nhậm chức phân đi một bộ phận quyền hành chứng cứ không ít lợi ích thanh ngư tạo phản v ề sau triều đình tiến hành rồi một phen thánh tẩy không chỉ có đại la tông thế lực bị đả kích lớn thượng thanh tông cùng vũ hóa tông vậy đồng dạng chịu đến ảnh hưởng không nhỏ bây giờ thượng thanh tông huyền trần chân nhân tiến vào chính pháp gắt trở thành đạo gia ba tông gần nhất trăm năm qua cái thứ nhất tiến vào chính pháp các chân nhân mà lại đảm nhiệm chính là phó các chủ ở trong đó giấu diếm quyền lực thay nhau trao đổi ích lợi ảnh hưởng là cực kỳ sâu xa nhưng bây giờ phật ra thế lớn triều đình không thể không nể trọng đạo ra chờ phong thưởng toàn bộ sau khi kết thúc l i ề n bắt đầu hôm nay trận này đại triều hội cái cuối cùng để tài thảo luận xử lý như thế nào phật ra chính đang tân đế dự định mở miệng để quần thần trước tiên nói một chút mình ý nghĩ đột nhiên tâm thần khẽ nhúc đích không nhịn được khẽ nhữ mày hắn ngồi trên ghế rồng trầm ngâm để phía dưới quần thần ảo h o ngẩng đầu nhìn tới một lát sau tân đế nhìn về phía đám người mở miệm nói tây cảnh vừa mới t r u y ề n đến một phần cấp báo hãn t o a c h ấ n huyền khung ngự cực chân long đại trận nếu quả thật có cái gì khẩn cấp tình báo t r u y ề n đến trong hoàng cung hắn có thể ngay lập tức biết được nghe nói như thế quần thần lập tức xôn xao không ít người đều hào hào biến sắc tây cảnh cấp báo chẳng lẽ tây đại lục đánh tới a lúc này nếu như tây đại lục đột nhiên xuất bình đối đại lam triều tới nói không thể nghi ngờ là muốn mạng sự so với thảo nguyên vương đình hai đại mạc quốc bắc man bộ tộc tây đại lục man cho đại lam triều uy hiếp vẫn luôn là lớn nhất trong đại đ i ệ chỉ có diệp trạch an văn nhân chính lý phi số ít mấy người còn có thể bảo trì chấn định tân đế đem mọi người biểu hiện thu hết vào mắt lúc này mới trầm giọng nói tây đại lục lấy đi nị quốc mẹ dị ạ quốc cùng s ẽ vợ quốc cái này tam đại cường quốc cầm đầu liên cùng cái khác bốn nước bảy nước một đợt phái ra sứ giả đoàn tới chơi t r i ề u ta muốn tới vì c h ô m chúc mừng chương năm trăm hai mươi mốt sứ đoàn trương năm trăm hai mươi mốt sứ đoàn tây lục bảy nước liên hợp phái ra sứ đoàn tới chơi một đám đại thần hai mặt nhìn nhau hồng quang năm h a i bảy bảy nước liên quân xâm lấn đại lam triều từ đó về sau đại lam triều cùng tây phương bảy nước ở giữa sẽ thấy không quan hệ ngoại giao mặc dù bí mật song phương mậu dịch ngược lại so với quá khứ càng tấp nập nhưng bên ngoài đại l a m Triều đối quốc gia phương tây đ ể phòng chưa hề bung ô xuống mà tây lục bảy nước đối đại lam triều t h ầ m thấu các loại gián điệp hoạt động cũng chưa từng đình chỉ qua lúc trước lý phi tại hưng ơ thành như thế một cái địa phương nhỏ mẹ gì ạ quốc gián điệp đều có thể nâng đỡ nơi đ ó bát phái ý đồ bất chính thấy ký càng quyển thứ nhất chương một trăm hai mươi chín bởi vậy có thể thấy được tây đại lục đối đại lam triều lòng mơ ước chưa hề đoạt tuyệt bây giờ đại lục bảy nước đột nhiên muốn phái sứ đoàn đến, đến rồi rõ ràng kẻ đến không thiện không ai sẽ khởi dại coi là đối phương thật là đến cho tân đế chúc mừng chư vị trước nghị một nghị việc này đi là làm cho đối phương xứ đ o à n tới vẫn là cự tuyệt tân đế tần tử hằng mở miệng nói vậy hạ một tên nội các đại thần lúc này ra khỏi hàng cất cao giọng nói thần coi là đây là tây phương nhìn thấy triều ta chính vào mọi bệnh kỳ hạn lại có nội hoạn chưa trừ cố ý phái người tới thăm dò một phen cho nên triều ta không chỉ có không thể cự tuyệt còn đ ứng xuất ra đại quốc khí độ đ o lấy lại dùng vũ lực chân nhiết lấy bỏ đi hắn tâm làm loạn lời này lập tức đạt được không ít đại thần đồng ý nhưng là có người phản đối vậy hạ một vị giám sát các thành viên nội các đứng ra nói thần coi là h ạ n là trực tiếp tự tuyệt tây phương sứ đoàn đồng thời lập tức để tây cảnh b i ê n quân tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu dùng cái này đến cảnh cáo tây lục hoang đường chẳng phải là rõ ràng nói cho đối phương biết chúng ta cho rằng a ngươi cho rằng tây lục đối với chúng ta tình huống còn chưa đủ hiểu rõ không ngươi biết ta giám sát các những năm gần đây không bắt được bao nhiêu tây lục gián được sao đối phương lần này căn bản không phải tới thăm dò cũng không cần thăm dò lần này chỉ sợ là thừa cơ phái ra sứ đoàn cùng cái khác thế lực móc đối nội ứng ngoại hợp Coi như tây lục thật sự muốn đánh cũng không phải không thể h ò a hoãn uy bức lợi d ụ luôn luôn có biện pháp lần này đối phương phái sứ đoàn đến vừa vặn có thể nói một chút há có thể cự tuyệt ở ngoài cửa đ à m đ à m cái gì như đối phương uy hiếp chúng ta thừa cơ đòi hỏi chỗ tốt điều này cũng cần sao trên đại điện đang u ầ n thần cãi vã lên lý phi trầm mặc nghe mọi người cãi lộn đại khái thấy rõ trước mặt thế cục lần này tây đại lục đột nhiên điều động sứ đoàn đến không nói đến mục đích như thế nào chí ít đã tạo thành đại làm triệu bên trong hao tổn vừa rồi vị kia giám sát các thành viên nội các đã nói đến rất rõ ràng những năm này tây đại lục không ngừng hướng đại lam triều điều động gián điệp bây giờ đại lam triều là một tình huống như thế nào nhân ra chẳng lẽ sẽ không rõ ràng cho nên chi này sứ đoàn đến đại lam triều khẳng định không phải tới thăm dò hư thực đại lam triều suy yếu đã là rõ ràng sự thật căn bản không cần thăm dò cho nên triều đình này bên trên đồng ý để tây phương sứ đoàn tới muốn cùng đối phương nói lại thần đại khái là cảm thấy có thể thích hợp cho chút chỗ tốt ra ngoài để đổi lấy tây phương không muốn ở thời điểm này nhảy ra cho đại lam triều kẻ dối mà cự tuyệt sứ đoàn tới chơi đám đại thần thái độ thì rất kiên quyết cái này lỗ hổng không có thể mở cùng hắn để tây phương sứ đoàn tới đại gia tranh cãi nữa đến tranh đi bản điều kiện làm cho so bây giờ còn lợi hại dẫn phát nội loạn không bằng ngay từ đầu liền triệt để cự tuyệt đàm phán nói cho cùng đây chính là điển hình chủ hòa phái cùng chủ chiến phái ở giữa tranh chấp đương nhiên cho dù là chủ chiến phái cũng có chút người cảm thấy trước tiên có thể cùng tây phương nói chuyện cho nên trên triều đình ủng hộ để sứ đoàn tới chơi thanh âm càng nhiều s o n ư ơ n g làm cho lợi hại lấy d n g bên trên tần tử hằng cũng nghe được đau đầu hắn đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi diệp trạch gan mở miệng nói thủ phụ nghĩ như thế nào theo tân đế mở miệng trong đại điện dần dần an tĩnh lại diệp trạch gan đứng người lên đang định mở miệng đột nhiên kịch liệt ho khan trận này ho khan để tần tử hằng không nhịn được lộ ra vẻ lo lắng liên tiếp đại chiến quốc vận dung chuyển diệp trạch gan thân là thủ phụ hỗ trợ trải bớt quốc vận tương tự sẽ tiếp nhận một phần phản vệ chỉ là không có lợi hại như vậy nhưng diệp trạch a n chỉ là người bình thường lại tuổi tác đã cao cho nên thân thể cũng biến thành không tốt như vậy rồi bây giờ tần tử hằng vừa đăng cơ cái này thủ phụ nếu là nga xuống kia trung s u nội các đợt tê liệt một nửa thế là tần tử h à n g vội vàng lo lắng mà hỏi thăm thủ phụ thân thể không ngại a sau đó chấm để ngự y cho ngươi nhìn một cái diệp trạch a n hành lễ đa tạ bệ hạ quan tâm thần không có việc gì thần coi là có thể để tây phương sứ đoàn tới chơi vô luận đối phương có mưu đồ gì chúng ta chí ít có thể gặp chiều phá c h i ề u vị này thủ phụ đại nhân cảm thấy có thể cùng tây phương đàm hắn tuyên bố xong ý kiến về sau tần tử hằng trước hết để cho hắn ngồi xuống sau đó nhìn về phía đối diện văn nhân chính đại nguyên soái cách nhìn đâu văn nhân chính dứt khoát đứng dậy c h ắ p tay hành lễ bậy hạ thần coi là nên trực tiếp tự tuyển tây lục bảy nước lòng lang dạ thú bây giờ bất quá là nghĩ bỏ đá xuống giếng không có gì để nói hắn phản đối diệp trạch đan đề nghị một vị thủ phụ một vị quân cơ đại nguyên soái hai người riêng phần mình là văn v õ bá quan đứng đầu hai người này ý kiến không hợp nhau để tần tự hằng càng thêm đau đầu hắn không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía đứng lý phi tinh an hậu thần tại ngươi cảm thấy thế nào một đám đám đại thần đều đem ánh mắt nhìn về phía lý phi tiên đế lúc trước khâm điểm bốn vị cố mệnh đại thần bây giờ quốc sư vân thứ đã chết chỉ còn lại ba người tại diệp trạch đan cùng văn nhân chính ý kiến đối lập tình huống giới lý phi ý kiến liền lộ ra rất là trọng yếu lý phi cân nhắc một chút mở miệng nói thần coi là có thể để tây phương sứ đoàn tới chơi hắn kỳ thật ở sâu trong nội tâm là một không thể nghi ngờ chủ chiến phái nhưng hắn trước đó mới đối tân đế ương thuận ước hẹn ba năm làm cho đối phương nhịn một chút cho mình một điểm phát dụng thời gian tự nhiên không hy vọng ở thời điểm này cùng tây đại lục khai chiến cho nên tựa như diệp trạch đan nói chi í theo có t ể trước n lý thuyết là hẳn là tuyển người bổ sung người chọn lựa thích hợp nhất chính là vân thứ đồ đệ chính pháp các phó các chủ kỷ nghị hằng danh xưng chân quân phía dưới ngự kiếm đệ nhất lần này phật đạt định hằng dẫn người xâm lấn kinh thành kỷ nghị hằng xuất lĩnh chính pháp các một đám chân nhân tọa chân thập nhị trọng chu thiên liệt quyết kiếm lâu nên địch cũng là lập được công lao lại thêm vân thứ đệ tử thân phận Kỳ n các các tân tân chân, chân thế là n g không ít người đều lòng dạ biết rõ rồi cái này chính pháp các các chủ chi vị chỉ sợ là tân đế cố ý giữ lại dùng để câu ở thượng thanh tông thần coi là có thể để tây phương sứ đoàn tới chơi huyền trần c h â n nhân nói hãn đại biểu không chỉ là chính hắn sau lưng còn có thượng thanh tông còn có vị kia huyền tâm c h â n quân cho nên ý kiến của hắn đồng dạng phi thường có phân lượng chờ hắn tỏ thái độ về sau tần tử h à n g trong lòng đã có quyết đoán thủ phụ thần tại mô phỏng một phần quốc thư đồng ý tây lục bảy nước phái sứ đoàn đến đây tuân chỉ thế là việc này cũng bị đ ị n h ra sau đó tiếp tục thương nghị xử trí như thế nào phật ra đối với chuyện này tân đế đã có quyết đoán lại d i ệ p trạch an lý phi cùng văn nhân chính ba vị này cố mệnh đại thần đồng dạng đạt thành c h u n g nhận thức lại thêm huyền tâm chân quân vậy không nguyện ý tại không có lượng quá lớn cầm tình húng dưới tùy tiện giết vào tây cực tỉnh cho nên cuối cùng triều đình quyết nghị là tạm thời đối tây cực tỉnh vây mà không công chắc đ ứ t hắn cùng ngoại giới liên hệ trừ cái đó ra cả nước hai mươi ba tỉnh sở hữu chùa miêu toàn diện bị phong sở hữu phật gia võ giả thuật sĩ toàn diện bắt lên đối với chuyện này động t h ủ không chỉ là triều đình các nơi l a m tuần các đồng dạng sẽ tham dự do triều đình phát x u ố n g treo t h ư ở n g để các nơi giang hồ thế lực tham dự đối phật gia vây quét vậy hạ chùa phổ độ giết vào đế đô hạ chết tiên đế n ụ c ta lại làm triều đến cực điểm thu này không báo làm sao an thiên hạ nhân tâm tại mọi việc toàn bộ nghị định tình hồ giới một vị lao thần đột nhiên ra khỏi hàng vì trên mặt đất một mặt bi thường nước mắt tứ chảy ngang thần biết bây giờ quốc sự gian nan nhưng khẩn cầu bệ hạ sớm ngày thu phục tây cơ tỉnh diện trừ chùa phổ độ lấy an ủi tiên đế chi linh nói xong vị này ba triệu các lão một đầu nặng nề g h mà đập tại trên sàn nhà tật tử hàng sắc mặt có chút khó coi hắn sớm biết việc này nhất định sẽ ảnh hưởng một chút đại thần thậm chí người thiên hạ đối với mình cảm nhận đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng chân chính đối mặt lên vẫn là cảm thấy không dễ chịu h o một khi hắn công khai nói còn phải đợi ba năm mới có thể chính thức đối phật ra độc tủ sợ rằng hôm nay trên triều đình sẽ triệt để sôi trào chỉ ít có một nửa đại thần sẽ không đồng ý cũng không phải những đại thần này đều là ngu xuẩn thấy không rõ hình thức vừa đến dù sao cũng không cần bọn hắn tự mình đi liều mạng thứ hai vì tiên đế báo thù thu phục quốc thổ vốn là chính xác không thể lại chính xác chính trị tư thái dù sao lại không nhất định là t ấ t v u a vì cái gì không thể đi đánh một trận ngược lại là lý phi để tần tử h à n g tạm thời nhẫn l ạ i xuống tới nhưng phải tiếp nhận áp lực cực lớn thậm chí muốn gánh vác to lớn nêu danh tiên hoàng sự tỉnh c h â m không có một ngày không đau lòng tần tử h à n g thanh nhâm từ đan bệ phía trên truyền đến hôm nay ngay trước cả triều văn võ trước mặt trẫm ở đây là thể tiếp này nếu không thể diệt đi chùa phổ độ liền cứ gọi chấm sinh không thể lớn chết không toàn thây lời này vừa nói ra trong đại điện chúng thần cũng vì đó biến sắc vì trên mặt đất dập đầu ba triệu các lão càng là lộ ra vẻ sợ hãi đội bằng nói b ệ hạ nói quá lời sau đó tranh thủ thời gian đứng dậy không còn d á m sát việc này đứng tại hàng thứ nhất lý phi ngẩng đầu nhìn liếc mắt ghế rồng bên trên tân đế nhịn không được hơi xúc động hắn vốn cho rằng đối phương chọn càng hòa hoán phương thức kéo dài một chút lại hoặc là đem mình đẩy ra cản sự dù sao ước hẹn ba năm vốn là lý phi đưa ra lại không nghĩ rằng đối phương sẽ làm chúng lập xuống thể động đã từng thái tử hôm nay tân đế đúng là có chút không giống dựa vào thiên tử thề độc cuối cùng là tạm thời ổn định lòng người bãi triều tại ngự tiền thái g i á m tiếng hô to bên trong tân triều trận đầu đại triều hội như vậy kết thúc rồi tàn triều về sau lý phi không có lập tức trở về bản thân hậu phủ mà là được mời đi dưỡng tâm điện đi vào trong điện t ò a hạ không đầy một lát diệp chạch n g n vậy đi đến thủ phụ đại nhân thinh an h ầ u không cần đa lễ hai người nói một tiếng lần lượt t ò a hạ lại một lát sau tân đế tần tử hàng tất nước đi đến gặp qua bệ h ạ hai vị không cần đa lễ ngồi tân tử h à n g kêu gọi hai người sau khi ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề gọi các ngươi đến là thương nghị tây phương sứ đoàn sự tương quan lễ nghi đàm phán công việc chấm dự định để thủ phụ đến phụ trách còn cùng sứ đoàn giao t h i ệ p chân muốn để tính an hầu lĩnh đội hai người các ngươi một văn một võ lần này phải tất yếu xử lý tốt tới chơi tây phương sứ đoàn thần tuân chỉ lý phi cùng diệp chạy đan đều đứng dậy lĩnh chỉ tân tử h à n g xua tay ra hiệu hai người ngồi xuống hắn nhìn về phía lý phi ngươi là ta đại làm triệu đệ nhất thiên tiêu cũng là sở ự tự sách Sứ đoàn tiếp xúc, làm sẽ cùng xúc, có cơ hội, chấm có nhất thiên mình Phương không thiên thượng minh nghi. hội, hy thể hăng chấn nhếp đệ Đoàn để đám ngươi bang Nếu vọng ngươi vùng người、tây、Dương. tiêu, tùy Tây tiếp ta triều Tây rơi kêu làm dĩ không để cho văn nhân chính đi uy hiếp tây phương sứ đoàn là bởi vì đối phương chính là quân cơ đại nguyên soái đường đường bó thánh tự mình làm loại sự tình này không chỉ có lộ ra mất mặt vậy lộ ra đại làm t r i ề u không người có thể dùng an bài lý phi đi liên vừa vặn phù hợp mà lại quả thực tìm không ra so với hắn thích hợp hơn nhân tuyệt rồi hắn một đường đánh tới hiện tại các loại nịch thiên chiến tích tùy tiện xuất ra đi một cái đều có thể đem người hù dọa văn nhân chính là đại lam triều quân thần lý phi chính là đại lam triều tương lai c h í n h thần thần rõ ràng định không phụ nhờ bà. lý phi trầm giọng nói sau đó ba người lại thương thảo một chút chi tiết vấn đề tại dưỡng tâm điện bên trong hàn huyên gần một giờ mới tán đi rời đi hoàng cung về sau lý phi đi trước một chuyến giám sát các tổng bộ lâu các chủ ta nghĩ tìm đọc cùng tây đại lục có liên quan cơ mật tình báo lý phi trực tiếp tìm tới lâu hồng đảo đã lập tức sẽ cùng tây lục bảy nước sứ đoàn tiếp xúc h ã n tự nhiên trước phải hiểu rõ l ị tình lâu hồng đảo rõ ràng lý phi ý nghĩ mở miệng nói ta giám sát các chủ yếu phụ trách đối nội tình báo do xét nắm giữ tây đại lục tình báo nhiều cùng gián điệp có quan hệ tinh an hầu nếu muốn hiểu rõ tây đại lục bản thổ tình huống còn cần đi sở quân cơ bên tiên lâu dài đều có phái ám điệp tiềm phục tại tây đại lục tìm hiểu tình báo lý phi tốt nhưng giám sát các nắm giữ tình báo ta cũng m u ố n còn muốn phiền phức lâu các chủ khiến người giúp ta chỉnh lý một phần lâu hằng đạo không có vấn đề đà tạ lâu các chủ nói lời cảm tạ về sau lý phi trực tiếp tiến về sở quân cơ toàn bộ hắn nói do ý đồ đến về sau rất nhanh liền có q u ă n võ tay nâng một khối lệnh bài tới gặp hắn hầu ra đây là đại nguyên soái cho ngài lệnh bài ngài nắm lệnh này bài có thể tùy ý xem cùng tây đại lục có liên quan sở hữu cơ mật tình báo mặc dù ý kiến cùng lý phi đám người trái ngược nhưng ở trong chuyện này văn nhân chính cũng không có làm khó lý phi mà là đưa cho toàn lực ủng hộ thay ta cảm tạ đại nguyên soái lý phi tiếp nhận lệnh bài nói k h ẽ sau đó hắn liền cầm lệnh bài thông qua tầng tầng trạm kiểm soát đi vào một gian bị đại trận bảo vệ trong mật thất căn này mật thất dài rộng ướp chừng ba mươi m chứ bảy mười cái cao hơn ba m giá sách trên giá sách lit nha lit nhít đặt vào các loại hồ sơ bút ký hộp gỗ nhìn một cái số lượng có mấy ngàn phần nhiều hồng quang hai mươi bảy đến nay đã hai mươi hai năm trôi qua những năm gần đây tây lục bảy nước một mực tại hướng đại lam triều trong phái điệp mà sở quân cơ dưới sự chỉ huy của văn nhân chính tương tự không có nhàn rỗi hai mươi hai năm qua vô số mật thám hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết thậm chí là tính mạng tìm hiểu đến tây đại lục tình báo toàn bộ ở đây chương năm trăm hai mươi hai vân kiếm một chương năm trăm hai mươi hai vân kiếm một tây lục tại ngàn năm trước đó tiểu quốc sẵn s á c chư hầu hậu chiến đến ta đại lam triều nhất thống chung mỗi lúc tây lục có ba đại đế quốc quốc chiếm đoạt các quốc gia hùng ngồi tây lục hiện tam quốc đ ỉ n h lập chi thế cái này ba đại đế quốc theo thứ tự là đi n i quốc mẹ di ả quốc cùng sệ vợ quốc tam quốc ở giữa chiến sự một mực kéo dài hơn một trăm năm trong lúc đó trải qua phân liệt lại có vị vua mới nước cuộc thời cuối cùng tạo thành bảy nước cắt cứ cục diện đi n i quốc mẹ di ả quốc cùng sệ vợ quốc cái này tam quốc dù không còn lúc trước cường thịnh chi thế nhưng thực lực vẫn là bảy nước bên trong mạnh nhất ba cái nguyên nhân được xưng là tam đại cường quốc một trăm ba mươi chín năm trước Dinis chân o g thất phái ra chính c để i hắn t để n g đ ý là đối phương cách mạng công nghiệp cùng đông đại lục võ đạo thuận đạo thịnh vượng tình huống khác biệt tây đại lục lấy huyết mạch định quý tiện Quý t ộ cho u siêu y ế t trời mạch phàm cũng có chi sinh lực, nên ổn định thống Tầng trị. chiếm cứu giai cấp giai dù ư được, dưới ớ i liền đời viên chót chúng chỉ có chót, Cho huyết thống không được, vậy liền đời này đều chỉ có thể vĩnh không danh. tầng dân d này ngày nổi đều vậy ở đông tây hai tòa đại lục bắt đầu mậu dịch tây đại lục từ đông đại lục cái này bên cạnh thu được không ít võ đạo cùng thuật đạo phương pháp tu hành nhưng vừa đến tây đại lục cơ hồ không có gì dị thú muốn có được cấy ghép thể trừ phi đem có được quý tộc huyết mạch siêu phàm giả trực tiếp làm thành cấy ghép thể mà đây là tuyệt đối phạm vào kỵ lụy sự cho nên võ đạo thuật đạo không thể còn có một chút là tây đại lục giai cấp thống trị không cho phép tầng dưới chốt đại lượng trưởng không có thể tự chủ mạnh lên lực lượng loại tình huống này tầng dưới chốt dân chúng không có cách nào đi nghiên cứu như thế nào tập võ mạnh lên chỉ có thể đem tinh lực đầu nhập phương diện khác đã siêu phàm chi lực không có cách nào nắm giữ vậy liền nắm giữ khoa học chi lực thế là thuốc nổ vũ khí bắt đầu ở dân gian các loại phản kháng trong tổ chức hưng khởi đồng thời trải qua không ngừng cải tiến trở nên càng ngày càng cường đại làm thanh thứ nhất tuyến thân thương sau khi xuất hiện tây đại lục các quý tộc không thể không bắt đầu coi trọng loại này thuốc nổ vũ khí tây h nhập đối thuốc nổ vũ khí nghiên cứu phát minh, chế tạo, khoa học kỹ thuật e o tạo, nước lần nổ lượng lượt cứu lực đầu bắt t gia đối vũ kỹ ở、tây、Đại lục hiện ra, bảy nước đại khái tại hơn bảy mươi năm trước hoàn thành lần thứ nhất cách mạng công nghiệp tiến vào hơi nước thời đại tại hơn bốn mươi năm trước hoàn thành lần thứ hai cách mạng công nghiệp tiến vào điện khí thời đại súng máy hạ nặng máy bay ném bom pháo cối quân hạ những n à y có thể nói vượt thời đại vũ khí được sáng tạo ra cái gọi là tay cầm lợi nhận sát tâm tự nổi lên có những ngày cường đại vũ khí tây lục bảy nước dã tâm vậy dần dần bành t r n g nếu như không có phát hiện đông đại lục kia bảy nước ở giữa sợ rằng đã đánh được khí thế ngất trời rồi nhưng đây không phải có đối ngoại t r i n h phạt mục tiêu sao mà lại đông đại lục lợi ích đầy đủ bảy nước chia cắt thế là bảy nước lựa chọn liên thủ nhất trí đối ngoại lý phi thả ra trong tay sách vở bắt đầu ở trên giá sách tìm kiếm cùng các loại khoa học kỹ thuật có liên quan tình báo hắn hiện tại rất quan tâm một điểm 22 năm trôi qua bây giờ tây đại lục trình độ khoa học kỹ thuật phát triển đến rồi một bước nào có hay không tiến vào lần thứ ba cách mạng công nghiệp nếu như đã bắt đầu vận dụng năng lượng nguyên tử tạo ra được bom nguyên tử vậy coi như cường giả đỉnh cao cũng giống vậy gặp nguy hiểm nếu như tây đại lục b ẹ n b ẹ n chỉ có khoa học kỹ thuật lực lượng khi cho dù đối phương có được lý phi trí nhớ k i ế p t r ư ớ c bên trong trình độ khoa học kỹ thuật cũng không đủ gây cho sợ hãi tuy tiện phái cái cường giả ẩn nút quá khứ đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành t r á n đầu một đạo sợ hãi thuật liền có thể để lính võ trang đầy đủ nhóm đánh tới b ở i nhưng vấn đề là tây đại lục đồng dạng có được siêu phàm lực lượng mà lại tỉnh không yếu chỉ là tại đẳng cấp cao nhất chiến lược bên trên yếu đi một đoạn loại tình h u này nếu như tây lục khoa học kỹ thuật lực lượng nếu như lại có vượt thời đại tăng lên vậy liền rất đáng sợ h ồ n g qua n g 36 năm tháng 8, á m ề dị ạ quốc quân bộ bí mật thí nghiệm một nhóm tiểu mới súng ống với ta chưa thể thu hoạch kỹ càng tình báo chỉ biết cuối cùng thí nghiệm kết quả không tốt vẫn chưa đại lượng đưa vào sản xuất h ồ n g qua n g 37 năm tháng 6, á mề dị ạ quốc tiểu mới súng ống nghiên cứu phát minh thành công là một cái súng trường đã chính thức đầu nhập chế tạo hắn súng ống có thể tự động nhét vào đạn dược tốc độ bắn cao hơn nhiều hiện h ư u sở h ư u súng trường hôm qua ba m ư năm tháng một m ư một d quốc bí mật nghiên cứu ra tiểu mới xe bọc thép nghi là đem lại pháo đặt ở xe bọc thép bên trên hôm qua ba m ư i c năm ba tháng đại đ ầ u đại lượng sản xuất kiểu mới xe bọc thép mệnh danh mở tờ không một trở xuống là ta phương mật thám phòng theo bản vẽ hưởng quan ba mươi chín năm tháng năm sẽ vợ quốc nghiên cứu ra t i ể u mới h ỏ a pháo tờ bắn cùng n g i lực đều so hiện hữu lớn nhất đường tính pháo tối càng tốt hơn trở xuống là ta phương tính ra ra t i ể u mới h ỏ a pháo số liệu sở quân cơ đối tây đại lục chú ý nhất điểm chính là bọn họ các loại thuốc nổ vũ khí cho nên trọng điểm tìm hiểu cũng là những tin tình báo này mà nhìn xem những n à y mật thám cựu từ nhất sinh trả giá to lớn đại giới tìm hiểu đến tình báo lý phi tâm dần dần chìm xuống dưới vệ dị ạ quốc kiểu mới xuống trường đó không phải là súng máy bán tự động cùng súng tự động sao bây giờ đại lam triều sử dụng vẫn là kéo chốt thức súng trường đánh một thương liền phải kéo động chốt súng đi lên đạn cùng vũ khí tự động t r ê n l ệ n h từ không cần nhiều lời đến như đi ní quốc mở tờ không một xe b ọ c thép lý phi xem xét kia quen thuộc tiểu bánh xích kết cấu liền nợ n ủ cười cái này không phải liền là xe tăng sao đặt ở k ế p trước cái đồ chơi này tại đệ nhị thế chiến chính là lục chiến tri vương còn có s e v ở quốc nghiên cứu tiểu mới hỏa pháo tầm bắn càng xa kết cấu càng nặng nề đó phải là từ đó cận trình pháo k ố i phát triển đến rồi bên trong viễn trình súng phóng hữu ngăn lấy một hai cây số dùng kỵ binh sông một cái đối phương trận địa pháo binh vẫn là có khả năng nhưng nếu như ngăn lấy mười mấy cây số liền có hỏa lực oanh tạc ít chỉ có toàn viên võ giả đội ngũ hoặc là ngự doanh quân mới có thể chống lại rồi lý phi vừa cẩn thận tra tìm rất nhiều tình báo cuối cùng tại một đầu trong tình báo nhìn thấy một câu tầm thường ghi chép hồng quang bốn mươi bốn ă m ba tháng tự kinh công quốc b á c văn quán nghiên cứu ra một đài đại hình thiết bị có thể tăng tốc tính toán tốc độ máy tính lý phi nhìn thấy điều tình báo này lần đầu tiên sắc mặt thì có biến hóa hắn muốn tìm được càng nhiều liên quan tới đài này cỡ lớn thiết bị tình báo nhưng tìm lượt tương quan ghi chép cũng không có càng nhiều cứ như vậy một câu mà thôi hiển nhiên đối tiềm phục tại tây đại lục sở quân cơ mật thám nhóm tới nói các loại kiểu mới vũ khí mới là bọn hắn tìm hiểu mục tiêu thứ nhất đối với cái này loại chỉ là tăng tốc tính toán tốc độ thiết bị mật thám nhóm cũng không có để ở trong lòng chỉ là theo thường lệ ghi chép một bút mà thôi h ồ n g qua bốn mươi bốn năm đến bây giờ năm năm trôi qua máy tính kỹ thuật có khả năng đã bị ứng dụng tại nhiều cái lĩnh vực sợ rằng không được bao lâu tây đại lục liền có thể toàn diện tiến vào lần thứ ba cách mạng công nghiệp lý phi tâm tình có chút nặng nề cung tây đại lục so ra đ ạ i l a m t r i ề u cái này bên cạnh mặc dù trải qua minh tân biến pháp vậy dẫn vào số lớn tây phương khoa học kỹ thuật đồng thời có rồi bản thân chế tạo súng ống cùng hỏa pháo năng lực nhưng trình độ lạc hậu nhiều lắm cũng không phải là đông đại lục người không đủ thông minh chỉ là hoàn cảnh lớn cùng hình thái ý thức bên trên khác biệt dẫn đến đông đại lục cái này bên cạnh vẫn càng có khuynh hướng cá nhân võ lực phát triển bất kể là đại môn đại hộ vẫn là tiểu môn tiểu hộ chỉ cần có cơ hội khẳng định đều muốn nhường cho mình hải tử trở thành võ giả trở thành thuật sĩ mà không phải chạy tới học cái gì khoa học kỹ thuật loại tình huống này dù là có minh tân biến pháp có triều đình chủ trương sư di m a n kỹ lấy chế di vậy y nguyên khó mà cải biến đại cục đông đại lục muốn tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực vượt qua tây đại lục trong vòng trăm năm đều không nhìn thấy hy vọng gì duy nhất đáng được ăn mừng chính là đại lam triều tốt xấu có một cái minh tân biến pháp dù là trình độ kỹ thuật l à hậu tốt xấu vậy từ vũ khí lạnh chuyển biến làm vũ khí nóng rồi nếu không nếu như vẫn là dùng mấy chục năm trước đau thương thiết kỵ đối lên bây giờ tây đại lục súng máy bán tự động súng phóng lựu cùng xe tăng kia chiến sĩ thông thường thật là một chút tác dụng cũng không có lý phi thả ra trong tay tình báo bắt đầu xem tây đại lục siêu phàm giả tư liệu. tây lục bảy nước tại đương thời trận đại chiến kia trước đó chỉ có tam đại cường quốc có được số nhiều thân vương cấp cường giả cái khác bốn nước đều chỉ có một vị thân vương cấp cũng chính là nước nọ quốc vương cộng lại bảy nước hết thể có mười một vị thân vương cấp cường giả đương thời tam đại cường quốc đều phái ra một vị thân vương tăng t h ê m công hầu bá tử nam các loại tầng thứ siêu phẳng giả một đợt đồng trinh sau này ba tên thân vương bị văn nhân chính đánh chết hai cái có một cái trọng thương chạy trốn trở về sau đó cái này hai mươi hai năm đại lam triệu từ tây đại lục đưa vào số lớn tiên tiến kỹ thuật mua rất nhiều vũ khí tăng cường quốc lực tây đ ạ i lục v ậ y đồng dạng từ đại lam t r i ề u nơi này thu hoạch đại lượng võ đạo cùng thuật đạo phương pháp tu hành dùng để tăng cường bản thân thực lực bảy nước mặc dù cũng không có đại quy mô mở rộng phương pháp tu hành nhưng bọn hắn quý tộc lại có thể tu hành huyết mạch bản thân ưu thế tăng thêm thích hợp tu hành pháp không chỉ có thể để bọn hắn tu hành tiến độ càng nhanh đồng thời còn có thể tăng tốc bọn hắn huyết mạch thức tỉnh tốc độ thậm chí gia tăng bọn hắn huyết mạch tiến hóa tỷ lệ lý phi trước đây gặp phải vị kia tên gọi tù xô đi ní q u ố thành viên hoàng thất tu vi võ đạo là đạo cơ kỷ đình phòng tăng thêm huyết mạch lực lượng võ đạo đại sư trở xuống rất khó tìm đến m đây chính là đông đại lục võ đạo cùng tây đại lục huyết mạch lực lượng đem kết hợp mang tới c h ỗ t ố t đương thời trận chiến kia tây đại lục chết rồi hai tên thân vương cấp cường giả cùng số lớn siêu phàm giả mà trải qua hai mươi hai năm phát triển thông qua không ngừng thu hoạch học tập đông đại lục võ đạo cùng thuật pháp tây lục bảy nước siêu phàm giả số lượng so đương thời càng nhiều bây giờ thân vương cấp cường giả nhiều đến mười ba người mới tăng bốn người chỉ tiếp thành vậy huyết mạch bại vậy huyết mạch huyết mạch mang cho tây đại lục các siêu phàm giả cường đại thiên phú nhưng cũng hạn chế bọn họ hạn mức cao nhất có người sinh ra tới liền chú định có thể trở thành công tức cấp cường giả mà có người dù là cố gắng nữa cũng chỉ có thể là một cái n a m tước cho dù có đông đại lục tu hành pháp cũng chỉ là trình độ nhất định để cao hết u y mạch tiến hóa tỷ lệ cũng không thể cải biến lớn số liệu thân vương cấp trở xuống là công tức cấp giống như là đông đại lục đại tông sư theo thống kê tây lục bảy nước công tức cấp cường giả cộng lại hết thể chỉ có năm mươi sáu người mà đại lam triều một nước bên trong triều đình cùng giang hồ đại tông sư số lượng cộng lại không sai biệt lắm liền có số này huống chi còn có đỉnh cấp chân nhân đại lam triều bên ngoài thảo nguyên vương đình bắc man mười b ố tộc hai đại mạc quốc đều có đại t ô n g sư cùng đỉnh cấp chân nhân cho nên cấp độ này cường giả số lượng đông đại lục xa nhiều hơn tây đại lục đây chính là huyết mạch mang tới hạn chế rất nhiều đồ vật đều định chết rồi không có quá lớn biến số có thể nói chương năm trăm hai mươi hai vân kiếm hai chương năm trăm hai mươi hai vân kiếm hai đáng tiếc tây đại lục là bảy nước liên thủ đông đại lục lại là đại làm t r i ề u lấy một được nhiều lý phi nghĩ có chút tiếc nuối nói tây đại lục không có một cái có thể áp chế các quốc gia bá chủ ngược lại là để bảy nước có thể nhất trí đối ngoại dù là không có như vậy bằng kết nhưng ít ra lợi ích là nhất trí mà đông đại lục cái này một bên đại lam triều đã sưng bá hơn năm trăm năm vậy để ép cái khác các quốc gia đánh hơn năm trăm năm thảo nguyên vương đình cũng tốt hai đại mạ c quốc cũng tốt ý nghĩ cùng tây lục bảy nước là nhất trí đều muốn phân chia hết đại lam triều trong mặt thất lý phi xem cả đêm tình báo hai mươi hai năm tình báo hắn đương nhiên không có khả năng cả đêm liền xem hết chỉ là chọn một chút trọng điểm nội dung đến xem hôm sau trời vừa sáng hắn rời đi sợ quân cơ trở về giám sát các t ổ bộ hầu ra đây là lâu các chủ kiến người vì ngày chỉnh lý ra tư liệu một tên văn thư đem một cái nặng nề nguyền thiết h ộ p đưa đến lý phi trước mặt cái này nguyền thiết h ộ p dùng thuật pháp lên phong ấn nhất định phải phối hợp giám sát các quan viên kim ấn cùng mệnh bài hơn nữa đối với ứng thuật pháp tài năng giải trừ nếu như c ư ơ n g ép bài trừ sẽ kích phát nội bộ thuật pháp dẫn đến bên trong sở hữu tư liệu đều bị tiêu đốt đến hết đây là giám sát các cất giữ văn kiện cơ mật tiêu chuẩn phương thức lý phi cá nhân quyền hạn là đầy đủ vậy nắm giữ hiểu rõ phong thuật pháp ngược lại không cần để người khác hỗ trợ bản thân liền mở ra hợp sát lấy ra trong đó tư liệu giám sát các nắm giữ tất cả đều là cùng gián điệp có liên quan tư liệu lý phi sau khi xem xong cảm thấy có chút nhìn thấy mà giật mình lúc trước hắn tại đại đồng phụ lúc đại học võ an nội bộ liền có một vị đặc cấp giảng sư cùng tây lục gián điệp có chỗ cấu kết mà tây lục gián điệp làm sao dừng thẩm thấu một chỗ đại học võ an cả nước mười ba trường đại học hai mươi ba cái hành tình tất cả đều có thẩm thấu c k h ó trách này g đó tại đại triều hội bên trên vị tiêu giám sát các các quan sẽ nói tây lục sứ đoàn căn bản không cần đến tìm hiểu cái gì hư thực nhân gia đối đại lam triều hiểu rõ khả năng so rất nhiều chính đại lam triều người càng thâm nhập một ngày này, lý phi một mực tại giám sát các tổng bộ đợi đến ban đêm mới trở về hầu phủ trở lại hầu phủ về sau hắn không có lựa chọn nghỉ ngơi cũng không có đi mật thất lệ công mà là đi thư phòng hắn là pháp võ hợp nhất mặc dù võ đạo cảnh giới đã đạt đến thần diễn cảnh nhưng phi kiếm chi thể vẫn còn địa cấp nhất định phải chờ phi kiếm chi thể đạt tới thiên cấp cùng võ đạo cảnh giới cân bằng về sau mới có thể đi vào đi xuống một bước đột phá phi kiếm chi thể từ địa cấp đột phá đến thiên cấp cần đặt vào lục phẩm thuật pháp loại cấy vét thể tài nguyên lý phi không thiếu nhưng cụ thể đặt vào cái nào mấy loại lục phẩm cấy vét thể muốn làm sao phối hợp tổ hợp muốn làm sao tu hành hắn còn tại t r o n g trước dù sao con đường này chưa hề có người đi qua hắn chỉ có thể tự mình tìm tòi đây không phải trong thời gian ngắn liền có thể có thành tựu quả sự tối hôm qua cho tới hôm nay nhìn nhiều như vậy tây đại lục tư liệu đối tây đại lục tình huống càng là hiểu rõ lý phi tâm tình lại càng nặng nề trên người áp lực càng lớn trước đó sư tài minh nói với hắn trời sập có người cao đỉnh lấy nhưng bây giờ roi mắt toàn bộ đại lam triều liền chỉ còn lại văn nhân chính cái này một cái cường giả đ ỉ n h cao rồi nếu như không tính bốn tri ngự doanh quân lý phi cảm thấy làm không tốt bây giờ chính mình là đại lam triều thứ hai cao thủ trên mặt của hắn đã không có gì người cao có thể đội lên hắn chính là cái kêu người cao hiện tại hắn nhất định phải giúp đại l a m g triệu chống đi tới loại áp lực này là khó mà nói nên lời cái này khiến lý phi càng thêm thực sự muốn tăng lên mình thực lực trong thời gian ngắn phá cảnh là không thể nào cho nên hắn liền nghĩ dùng cách thức khác sau khi ngồi xuống hắn xuất ra một bản bí tịch đại thiên không sai chính là câu trầm kiếm phái mười hai môn tạo hóa kiếm thuật một trong đại thiên câu trầm kiếm phái hủy diệt về sau thứ tư hơn trăm năm tích xúc đều rơi vào tay người khác trong đó có giá trị nhất đồ vật trừ các loại tu hành tài nguyên chính là tu hành bí tịch mười hai môn có thể thẳng tới tạo hóa cảnh kiếm thuật đối bất luận cái gì một tên kiếm khách tới nói đều là trí bảo phá cảnh trở thành đại tông sư về sau lý phi có thể đem sở hữu nắm giữ đạo kình đều rất nhanh tu đến huyền cảnh cấp độ nhưng tạo hóa cảnh đạo kình sẽ không dễ dàng như vậy rồi cần c h u y ê n thừa cần thiên phú cần cụ tu nếu như trong tay đã có một môn thôi diễn đến tạo hóa cảnh tầm thứ v õ c ô n g tu luyện nhận việc gấp dưới cho nên câu trầm kiếm phái mười hai môn tạo hóa kiếm thuật mới lộ ra phá lệ trần quý lúc trước lý phi mặc dù chủ động đem quyền phân phối để cho ra ngoài nhưng tiêu duệ hành cùng hoác hàn tư cũng không dám để hàn ăn thiệt chứ phân phối đến một số lớn tài nguyên câu trầm kiếm phái hơn 400 năm truyền thừa vậy toàn bộ bị tịch thu ghi chép một phần giao đến trong tay hắn chính lý phi là phi kiếm chi thể tự thành nhỏ thiên địa là hôn nguyên kiếm giới nhưng hắn cho tới nay cũng không có luyện qua một bộ cao thâm kiếm pháp đây không thể nghi ngờ là phung phí của trời vừa bặn câu trầm kiếm phái hơn 400 năm truyền thừa nơi tay cho nên hắn hiện tại dự định bắt đầu luyện kiếm đây cũng là trong thời gian ngắn có thể nhất tăng cường chiến lược phương thức có phi kiếm trí thể có kiếm tế thần thông còn có hôn nguyên kiếm giới lý phi tại luyện kiếm một chuyện bên trên có thể nói được trời ưu ái dù là trước đó chưa hề luyện qua kiếm pháp nhưng dù sao cảnh giới ở chỗ này bày biện lại giống như này tốt cơ sở điều kiện cho nên hắn luyện kiếm tiến cảnh một ngày n à n hàng giảm chỉ dùng một buổi tối lý phi liền đem lại thiên kiếm thuật từ đạo kình nhập đạo đến huyền cảnh nội dung toàn bộ làm rõ sau đó hắn vậy không nghỉ ngơi trực tiếp đi trong p h ủ diễn võ trường triển khai hôn nguyên kiếm giới đem chọn tòa diễn võ trường bao phủ lại sau đó bắt đầu diễn luyện kiếm thuật hai ngày sau hôn nguyên kiếm giới bên trong nhật nguyện song l â n cũng rượu tại vòng trời xích nhật như dung kim chút xuống ngân nguyệt như băng phách lưu truyền thiên địa chỗ giáo hội thanh đồng tế đản nguy ng phức tạp đường vân ở giữa chạy sôi kiếm khí màu và nóng tế đàn m ộ n phía mười vạn dãy núi vây quanh như triều thánh ngàn sông trào lên như ngân lòng bể biển lý phi chắp tay đứng ở chính giữa tế đàn một thân kiếm ý nghiêm nghị một hít một thở ở giữa cùng kiếm giới bên trong v ạ n kiếm khí tướng hô ứng hắn nâng lên cánh tay phải tay phải hư cầm nắm trong chốc lát thập vạn đại sơn ầ m v a n g rung động chập chung ngọn núi từng khúc bong ra từng mảng thành lưu kim xa thác nước h u y n hà quấn ngược hóa thành kim sắc g i i sáng ước vạn kim mang hướng lý phi lòng bàn tay trào lên tiếng kiếm reo xuyên thấu cử ti lý phi hời hợt một kiếm hướng về phía trước đưa ra lại tựa như gánh chịu lấy thiên địa chi trọng gánh chịu lấy vạn dặm non sông ẩm ẩm kiếm thế nặng hơn di sơn đ à o hải kiếm quang lướt qua thư không tràn ra hình mạng nhẹ vết rách cả tòa kiếm giới đều tùy theo chấn động một kiếm về sau lý phi trường kiếm trong tay triệt để tiêu tán vừa rồi một kiếm này chính là đại thiên chỉ dùng hai ngày thời gian hắn liền đem nó luyện đến huyền cánh cấp độ bất quá tiếp xuống muốn đột phá đến tạo hóa cấp độ sẽ không dễ dàng như vậy rồi theo lý phi tâm niệm vừa động vừa rồi tiêu tán những cái kia núi cao cùng sông lớn một lần nữa xuất hiện đại địa dạng nước nơi dâng trào dung nham có xích diễm ngưng tụ thành thần thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên mỗi phiến lửa lá đều là nhảy lên hòa diễm có đỏ thám hỏa điệu vũ cánh lướt qua tan cây lông bôi kéo ra lưu hạ v ạ n trượng có phật s ư ớ n g xuyên tấu h liệt diễm t ừ n g đạo kim sắc phật quang từ thiên khung rơi xuống cái này tầng tầng ý tưởng tất cả đều là lý phi luyện qua đạo k ì n h tại h ố n nguyên kiếm giới bên trong hiền hóa đạt tới thần diễn cảnh về sau nhiều loại thần thông dung hợp lẫn nhau có thể diễn sinh ra biến hóa và tượng luyện nhìn thấy, nhận thấy hết thể đạo kỉnh đều có thể hóa thành đạo vận tại võ đạo võ c hoàng i vực bên t r n g bảy b i ý n Hôn n cung hai chữ vốn là à tân diện chi cho đế m tần r tử hàng ngay tại trong ngự thư phòng xử lý tấu trương hắn sau khi lên ngôi luận cần cụ trình độ so tiên đế chỉ có hơn chứ không kém đến như xử lý chính vụ trình độ hắn rủ sao làm hơn hai mươi năm thái tử rất sớm trước đó liền bắt đầu tham dự triều chính lôi kéo cẩn thận nói cho cùng có l ạ i hoàng tử cùng tam hoàng tử cái này hai khối đá mài đào tại t â n tử h à n g trình độ lại thấp vậy thấp không đến đến nơi đâu vậy hạ t i n h an hầu có tấu chương trình lên bên ngoài thư phòng phùng thành đột nhiên cầm một phần tấu chương nói t â n tử h à n g n g ẩ m đầu nhìn liếc mắt lấy tới phải phùng thành tự tay đem tấu chương đưa lên t â n tử h à n g tiếp nhận tấu chương nhìn thoáng qua có chút suy tư về sau mở miệng nói nói cho tĩnh an hầu hắn thỉnh cầu chấm cho lần rồi phải h n g qua năm bốn m ư ơ chín ngày hai mươi bảy tháng tám lý phi một thân một mình điều khiển phi thuyền rời đi lam l a n g thành hắn cho tân đế tỉnh cầu chỉ có một câu thần dự định tại tây lục sứ đoàn đến trước đó vẫn kiếm giang hồ rèn luyện võ đạo diễn sinh ra thần thông biến hóa vạn tượng không chỉ là tự mình tu luyện đạo kình mới có thể ở võ đạo c h i vực bên trong hình thành ý tưởng cùng khắc cường giả giao thủ thấy nhiều phân biệt người đạo kình có rõ ràng cảm n ộ về sau đồng dạng có thể hình thành ý tưởng cho nên lý phi mới dự định vẫn kiếm giang hồ vừa đến có thể rèn luyện võ đạo tăng cường bản thân thứ hai hắn bây giờ là lam tuần các, các chủ vốn là có thay triều đ ỉ n h thu phục giang hồ trách nhiệm chưa phá cảnh trước đó hắn muốn thắng một vị đại tông sư đều rất phí sức trên bạch phong bình nguyên mặc dù chiến thắng bách thần cái này lập đạo cảnh đại tông sư nhưng may mắn thành phần rất lớn nếu như không phải vừa v ậ n k h ắ c chế đối phương tuyệt chiếu thay cái lập đạo cảnh đại tông sư bản thân tỷ lệ lớn là đánh không lại bây giờ một khi phá cảnh chiến lược biên độ lớn tăng lên lý phi tự giác nếu như gặp lại lập đạo cảnh bách thần bản thân thắng được sẽ không quá khó mà nắm giữ ngũ thần thông năm môn tạo hóa kiếm thuật bách thần dù là vừa phá cảnh tại lập đạo cảnh đại tông sư bên trong vậy tuyệt đối không t cho nên lý phi cũng rất m u ố n biết bây giờ bản thân đỉnh cao nhất phía dưới ai có thể đ ị h thủ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba v â n yên mặc vũ một chương năm trăm hai mươi ba v â n yên mặc vũ một a nước tỉnh linh thọ phủ thất đại ra một trong linh thọ lan ra ở chỗ này một ngày này lan phủ sáng sớm liền mở rộng trung môn từng chiếc xe sang chạy đến dừng ở lan phủ ngoài cửa từng vị tại linh thọ phủ đại nhân vật tào thảo đến nhà những đại nhân vật này bên trong có chính lan g i a người cũng có linh thọ phủ quan phủ đại nhân vật liền ngay cả linh thọ phủ trấn thủ sứ vậy tự mình tới cửa coi như đám người tại kinh ngạc lan g i a có cái gì đại sự phát sinh lúc một tin tức cấp tốc trong thành truyền ra tinh an hậu lý phi đến t h ă m linh họ phủ muốn cùng lan g i a lão tổ luận võ luật bản dùng võ kết bạn tin tức vừa ra toàn thành manh động cơ hồ sở hữu giang hồ nhân sĩ đều liên cùng hướng lan g i a đ u ổ i muốn nhìn một chút có cơ hội hay không mắt thấy một trận chiến này đừng nói đại tông sư liền xem như võ đạo đại sư đối rất nhiều người giang hồ tới nói đều là đời này khó mà nhìn thấy đại nhân vật hai đại tông sư luật võ mà lại trong đó còn có tinh an hậu vị này nhân vật truyền kỳ một trận chiến này quá hấp dẫn người lan phủ trong hành lang một tên mặc gấm sắc hoa phục khí độ t r ầ m ổn dung mạo tuấn tú nam tử ngồi ở chủ vị hắn là lan g i a g i a chủ đương thời lan minh k i ê m chư bỏ hắn lan g i a mấy vị người chủ sự còn có linh thọ phủ c h ấ n thủ sứ đình chiến tổng viện thủ tôn chờ đại nhân vật đều tại chỗ gia chủ một người tay cầm bội kiếm bước nhanh đi đến trong hành lang nhược vân b i ể u bội đã tại ngoài thành nhận được tên n g ă n hầu đang cùng hầu ra cùng nhau vào thành nghe nói như thế lan minh k i ê m mặt lộ vẻ t i ế u d u n g tuất đi chuẩn bị đi người đến lui ra về sau Một bên n l i hơn Thọ Phủ h c vừa vừa ha ha ha, hai năm trước kia lúc kia lý phi vừa phong hầu không bao lâu đi ngang qua linh thọ phủ hắn cố ý an bài nữ nhi của mình lan ngược vân khiêu chiến lý phi dùng võ kết bạn kỳ thật lúc kia hắn liền cố ý t á c hợp hai người hy vọng nữ nhi của mình có thể cùng lý phi vui kết lương duyên đáng tiếc ngay lúc đó lan nhược vân không có ý tứ này lý phi xem ra đối lan nhược vân cũng không còn cảm giác đặc biệt gì bây giờ lý phi đã xưa đ â u bằng nay quyền thế địa vị cá nhân thực lực danh vọng vân vân đều viễn siêu đ ư ơ n g thời lúc trước nếu như lan nhược vân gả cho lý phi hai nhà có thể tính là cường cường liên thủ thậm chí lan ra địa vị còn muốn cao hơn một chút nhưng bây giờ lan nhược vân nếu là gả cho lý phi lan ra đã coi như là với cao không nói khoa trương chút nào nếu như lan ra có thể cùng lý phi c á c thành quan hệ thông gia cái kia sau cũng không phải là cái gì thất đại gia rồi lan ra đem một lần hành động áp đảo tam sơn bốn phái thất đại gia phía trên trở thành gần với phật đạo hai nhà cùng với thiên nhất lâu hồng trần các giang hồ thế lực cho nên lan minh khiêm mới cực lực muốn t á c hợp lý phi cùng mình nữ nhi làm lý phi b á i thiếp đưa tới cửa về sau hắn ngay lập tức sẽ để lan ngược v â n đi n h n h đón cho hai người chế tạo đơn độc trung đụng cơ hội hắn thấy nghiên kỷ thiên phú gia thế dung mạo những này bởi vì tố toàn bộ cập lại nhà mình nữ nhi không nói là thích hợp nhất lý phi vậy tuyệt đối có thể xếp vào trước ba trừ phi lý phi hoàn toàn đối với nữ nhân không có hứng thú nếu không làm sao đều nên suy tính một chút linh võ phủ n g o à i thành một chiếc phi thuyền b ê n trên một bộ bạch t i nhẹ khóa thơ tư lông mày nhỏ nhắn như liếu mắt như thu thủy tựa như trên mây bạch hạc giống như nữ tử cùng lý phi đứng sau bay lý phi lựa chọn vấn kiếm đệ nhất nhà giang hồ thế lực là lan g i a lúc trước lan n g ư ợ c vân giao thủ với hắn cuối cùng dùng da kia thức lan nhân n h ư quả để hắn khắc sâu ấn tượng một thức này đạo kình là lan ra kỹ cao nhất có thể luyện đến tạo hóa cảnh mà lại đây cũng là một thức kiếm pháp chính thích hợp lý phi v ậ tượng đương thời từ biệt nghĩ không ra bây giờ ta ngay cả cùng hầu g i a giao thủ tư cách cũng không có phi thuyền bên trên lan nhược vân tự rễu cười một tiếng hơn hai năm trước kia nàng c h í ít còn có thể cùng lý phi đánh được có qua có lại mà bây giờ lý phi lần nữa đi tới linh thọ phủ lại là muốn hỏi kiếm lan ra mạnh nhất đại tông sư lúc trước nàng cùng lý phi một trận chiến về sau chỉ cảm thấy đối phương dã man vô lệ thực tế đánh được bị khuất bây giờ lại nhìn lại là bản thân nông cạn lan nhược vân tự nhận thiên phú không kém cũng chưa từng, từng có một ngày lười biếng nhưng cùng bên cạnh vị này so sánh vẫn là sinh ra to lớn cảm giác như đưa đám lý phi nhìn phía xa thành thị không lạnh không n h ạ t nói lan cô nương không cần tự coi nhẹ mình võ đạo leo lên không ở nhất thời lấy lan cô nương thiên phú tương lai người ta chưa hẳn không thể tại đỉnh phong gặp nhau lan nhược vân quay đầu nghiêm túc nhìn xem lý phi bên mặt đỉnh phong gặp nhau nàng lật lại phẩm vị cái này tự ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ đa tạ hầu ra động viên sau đó nàng không tiếp tục chủ động nói chuyện an tĩnh đứng trên phi thuyền lan nhược vân đương nhiên rõ ràng ý của phụ thân nhưng nàng một lòng chỉ tại võ đạo leo lên đố n h i n ữ tri tình cũng không làm sao để bụng đương nhiên đối với cùng lý phi chủ động tiếp xúc nàng cũng không bài xích nếu không cho dù là gia chủ tự mình lên tiếng lấy nàng bây giờ cảnh giới cùng địa vị vậy hoàn toàn có thể không cần để ý là chính nàng nguyện ý đến cho nên mới đến chỉ là lý phi xem ra cũng không có ý tứ gì khác lan nhược vân v ậ y không bắt buộc hai người cứ như vậy an tinh thừa phi thuyền vào thành phi thuyền cuối cùng tại lan phủ ngoài cửa lớn hạ xuống lúc này lan phủ xung quanh đã bu lệ người phần lớn đều là nghe hỏi mà đến giang hồ nhân sĩ nhìn thấy lý phi cùng lan nhược vân về sau lập tức dối loạn tưng ừ n g bất quá có người nhà họ lan ở ngoại vi duy trì trật tự khiến cái này người không có cách nào tới gần ha ha ha gặp qua tính ngăn h ậ u gặp qua lý các chủ lan ra ra chủ lan minh khiêm dẫn một đám người chủ động ra cửa n ê n đón người lớn chắp tay hành lễ lần này lý phi vì đó lan tuần các, các chủ thân phận đưa lên b à i thiếp cho nên lan minh khiêm xưng hô hắn là lý các chủ gặp qua lan tiền bối lý phi chắp tay hoàn lễ sau đó lan minh khiêm dẫn hắn đi đến lan p h ụ đ ạ i môn cái này khiến ngoại vi một đám giang hồ nhân sĩ một trận thất vọng xem ra trận luận võ này là đóng cửa lập bàn bọn hắn những người này là vô duyên quan sát lý các chủ nhà ta lão tổ đã ở diễn võ trường chờ lan minh khiêm dẫn lý phi một đường hướng lan phủ bên trong tiến lên t ố t làm tiền lý các chủ k h á c h k h í hai người đang khi nói chuyện một đoàn người rất nhanh liền đi tới một tòa diễn võ trường to lớn bên cạnh tại diễn võ trường chính giữa đứng một vị người mặc màu trắng ngoại bảo đầu đội cao quan nhìn qua so lan minh khiêm còn muốn trẻ tuổi một chút dung mạo t h a n h giật tuấn lãng nam tử lan ra mạch này người chủ sự tướng mạo đều bất p h à m nếu không lan nhược vân cũng không cách nào trở thành danh trấn giang hồ mỹ nhân tên này chờ ở diễn võ trường nam tử chính là lan gia lão tổ một đợi đại t ô n g sư lan đình châu Lan Đình Châu dung mạo khí độ đều không phản nhưng người sở hữu đi đến diễn võ trường lần đầu tiên cũng sẽ không bị hắn hấp dẫn mà là bị hắn lấy lòng bàn tay trụ thành trường kiếm kia hấp dẫn sắc bén trí cực kiếm y giống như thực chất bao phủ cả tòa diễn võ trường tựa như đem không gian đều cắt ra để diễn võ trường triệt để độc lập với giữa thiên đ i ệ m trừ lý phi bên ngoài sở hữu võ giả đều ngay lập tức phát giác được nguy hiểm không dám d ả o bước tiến lên diễn võ trường một bước lý phi t h ấ y thế ánh mắt sáng lên xem ra lan đình châu đối một trận chiến này thái độ vẫn là rất nghiêm túc cũng không tính qua loa cho xong cái này khiến một bên lan minh k i ê m không nhịn được lộ ra vẻ lo lắng nhà mình lao tổ đã dừng lại tại thần diễn cảnh nhiều năm mà lý phi tại không có phá cảnh trước đó liền đơn giết một cái thịnh cực cảnh hứa cạnh b ạ c h phong bình nguyên một trận chiến càng là đơn giết câu trầm kiếm chủ b ạ c thần bây giờ lý phi cảnh giới cao hơn một tầng lan minh k i ê m cũng không cho rằng nhà mình lao tổ là lý phi đối thủ hẳn thấy lý phi lần này nếu là lấy lam tuần các, các chủ thân phận v i ế n thăm hiển nhiên ý không ở trong lời luận võ cũng không phải là trọng điểm cho nên đại gia tùy tiện luận bàn một lần là được rồi nhưng lan đình châu bày ra nghiêm túc như vậy tư thái Vạn nhất đánh lý Phi nghiêm vậy các chủ lan i k đình châu nghiêm túc đánh giá lý phi bách thần chết bởi giới đào của ngươi lý phi gật gật đầu lan đình châu lộ ra nụ cười khổ sở bùi mùi thở dài ra đời này thua liền cho bách thần ba lần những năm này một mực lượt kiếm nộ kiếm liền vì một ngày kia có thể thắng về một lần đáng tiếc cũng không có cơ hội nữa hắn cùng câu trầm kiếm chủ bách thần làm một thế hệ lúc trước hai người cùng là võ đạo đại sứ lúc liền từng có một trận công khai quyết đấu trận chiến kia lan đình châu tiếp bại một chiêu sau này lan đình châu lấy bốn thần thông phá cảnh so bách thần trước một bước trở thành đại tông sư chờ đến bách thần cũng trở thành đại tông sư về sau hắn lại một lần ước chiến bách thần nhưng lần này thua cũng rất rõ ràng vẹn vẹn hơn hai trăm chiêu liền bại bởi bách thần lại về sau bách thần trước một b ư ớ c đột phá đến thần diễn cảnh trước phá cảnh lan đình châu ngược lại chậm gần hai mươi năm mới đột phá đến thần diễn cảnh hai người lần thứ ba ước chiến lần này giao thủ không muốn người biết kết quả sau cùng là lan đình châu thảm bại chỉ miễn cưỡng chịu đựng không đến một trăm t r i ê u hắn liền bại bởi bách thần ba trận chiến ba bại lan đình châu vẫn luôn canh cánh trong lòng nhưng hắn không còn có cơ hội thắng trở lại rồi những năm gần đây lão phu hết thể nộ g ra bà kiếm chuyên vì bách thần chuẩn bị đã bách thần chết ở lý các chủ giới đao các chủ có thể nguyện tiếp ta bà kiếm lan đình châu hỏi hắn năm nay hơn một trăm tuổi số tuổi là lý phi gấp năm lần còn nhiều đối phận càng lớn hơn bây giờ lại nói để lý phi đón hắn ba kiếm chủ động đem chính mình b à y ở người khiêu chiến vị trí bên trên vui lòng đến t ự điểm lý phi vui vẻ đồng ý tốt lan đình châu rút kiếm b a n g thanh duyệt tiếng kiếm reo vang vọng lan phủ không gặp mảy may kiếm vang cả tòa diễn võ trường bị một đám mây biển báo phủ chương 523, v â n yên mặc vũ 2, a i chương 523, v â n yên mặc vũ 2, trong mây mù lý phi triệt để mất đi đối với ngoại giới cảm giác chỉ có mây trắng chỉ có tiếng gió vừa rồi kia sắc bén đến muốn đem không gian đều cắt đ ứ t kiếm ý vậy tiêu tán như yên tựa như hết thể đều chỉ là một trận ảo giác vân thiên kiếm điện biển mây d ấ u kiếm chiêu thức giống nhau ban đầu ở nhà ga bên ngoài lý phi tại lan nhược vân trong tay được chứng kiến giờ k h ắ c này ở lan đình châu trong tay dùng r a cùng võ đạo c h i vực kết hợp n g o à mỹ lý phi thậm chí ngay cả võ đạo c h i vực đều không thể cảm thấy được trong mắt của hắn thiên địa đã bị phóng đại mấy chục lần xung quanh vân hải của quận mây mù vùng núi đứng n g n g t ư n g khoa cổ tùng sinh trưởng tại trên v á c núi xung quanh mây mụ vùng núi giống như bị nhân mở bao quanh mực nước động lý phi trong mắt chỉ còn lại hai màu đen trắng vách đá cổ tùng không gió mà bay chấn động rất xuống lá thông hóa thành từng đạo kiếm khí cùng khe núi phủ vân dung hợp từng tia từng sợi mây sợi bông giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng hướng lý phi vào tới hào quăng màu vàng nóng từ lý phi thể n ộ i nở rộ đem phạm vi trăm mét bao phủ ở bên trong hắn triển khai hôn nguyên kiếm giới nhưng cố ý rút nhỏ kiếm giới phạm vi vẻ mẹn chỉ dùng cho ngăn cản đối phương võ đạo tri vực nhường cho mình không đến nỗi ngay cả thần thông đều không cách nào dùng nhưng không có ỷ vào hỗn nguyên kiếm giới cường độ đi áp chế đối phương võ đạo c h i b ự c lý phi muốn để lan đình châu hoàn hoàn chỉnh c h ỉ n h thi triển ra ba kiếm này vô số mây sợi bông tiến và o hỗn nguyên kiếm giới tất cả đều hóa thành hư vô như là ảo ảnh trong mơ lý phi cảm giác toàn bộ triển khai lại không có thể bắt được mảy may khí tức nguy hiểm đột nhiên hắn bên ngoài thân kim quan kịch liệt lắc lư nhưng l à bị từng đạo kiếm khí vô hình không ngừng xung kích một k i ế m này tên là vân mặc lan đình châu thanh em truyền vào kiếm giới một chiêu này thoát thai từ biển mây giấu kiếm lại tiến thêm một bước cùng võ đạo tri vực cùng thần diễn cảnh biến hóa d không chỉ có vi lực càng tăng lên lại kiếm khí vô tung vô ảnh khiến người khó mà bắt giữ lý phi hôn nguyên kiếm giới đối kiếm khí cảm giác đã đến tỉ mỉ nhập vi tình trạng lại cũng không có phát giác được kiếm khí tung tích tạo hóa cảnh lý phi ánh mắt càng sáng hơn nhiều hơn mấy phần mừng rỡ vốn cho rằng một trận chiến này nhiều nhất chỉ có thể kiến thức đến lan nhân n h ư quả một thức này tạo hóa cảnh kiếm thuật lại không nghĩ rằng chiêu thứ nhất liền kiến thức đến rồi ngoài ý liệu tạo hóa kiếm thuật huyền cảnh cành đạo kinh có thể điều động tiên l i ệ chi lực có thể ảnh hưởng phạm vi bên trong tâm thần của mọi người tạo hóa cảnh đạo k ì n h tiến thêm một bước không phải thần thông hơn hẳn thần thông có thể tạo nên cùng thần thông tương tự hiệu quả lan đình châu một thức này vân mặc giống như là giao phó kiếm khí một loại nào đó ẩn nấp loại thần thông cái này không thể nghi ngờ đã đạt đến tạo hóa cảnh cấp độ lý phi bên ngoài t h ầ n kim quan g không ngừng lấp lóe nhưng thủy t r u n g không có bị phá phòng lan đình châu cái này thức vân mặc mạnh hơn ẩn nấp tại công phạt thượng hơi yếu một chút lý phi lực phòng ngự vốn là chắc tuyệt dùng hôn nguyên kiếm giới suy yếu kiếm khí về sau cơ h ộ không có cảm giác đến uy hiếp、Ấm、ẩm ẩm ngàn phong đều bang vậy mực giống như tầng mây vỡ ra một đường ánh sáng lộ ra phía sau chập trùng sống kiếm s ơ n ảnh k i a sơn ảnh lại lưu động tầng sấp gờ đ á hóa thành lưỡi kiếm hàn mang thác nước hóa thành rủ xuống kiếm khí vân mặc thế công cao hơn một tầng lý phi nhìn ra rồi lan đình châu hẳn là có được không chỉ một loại có thể không ngừng tăng cường thế công thần thông đều sẽ hắn dung nhập vào vân mặc cho nên vị này lan ra lão tổ là càng đánh càng mạnh loại hình lý phi hữu tâm kiến thức đối phương mạnh nhất tư thái thế là không tránh không né mặc cho đối phương hành động một lát sau kiếm khí đã hóa thành gió bão đem hốn g u y ê n kiếm giới vậy xâm nhiễm ra đại đoàn mở mực lan đình châu không chỉ có có được có thể không ngừng tăng cường thế công thần thông còn có được một loại nào đó có thể xâm nhiễm người khác thần thông kết hợp hắn thần diễn cảnh biến hóa một thức này vân mặc thật sự như là trên giấy tên u y không ngừng lan tràn mực nước xâm nhiễm lấy lý phi hôn nguyên kiếm giới làm lý phi bên ngoài thân kim quang cũng bị tẩm nhiễm bên trên một tầng mỏ mực lúc hắn cuối cùng không còn phòng ngự mà phản kích của hắn rất đơn giản t h u bạo hôn nguyên kiếm giới toàn diện triển khai quả cầu ánh sáng màu vàng nóng tại thủy mặc sơn thủy ở giữa nhanh chóng lan tràn thế như chẻ tre nhưng giờ phút này võ đạo c h i b ự c cường độ cũng đã đạt tới lập đạo cảnh cấp độ đây quả thực không thể tưởng tượng nổi tương đạo sáng chói phật quang từ thiên không chiếu x ạ má xuống đem lan đỉnh châu tạo nên thủy mặc sơn thủy thế giới chiếu dọi thành kim sắc vân mặc tùy theo cao phá ngay sau đó từng mảnh từng mảnh mây đen tại vòm trời tan ra có nước mưa rơi xuống v â n yên hóa mưa lúc đầu yếu ớt dây tóc đảo mắt đã thành mưa như chút nước b y mực rơi xuống giọt mưa giữa không trung kéo dài hóa thành kiếm khí rơi xuống đá núi gặp mưa khói bay màu mực kiếm khí rót vào nhăn mạnh Từng tòa s dần dần hào hào、so、lý phi tàn thắn nói một thức này mây mưa kỳ thật cũng không có đạt tới tạo hóa cảnh nhưng lan đ ỉ n h châu tại vân mặt trên cơ sở làm cải biến hoàn mỹ tiếp nhận bên trên một kiếm như thế khiến cho dù chưa đạt tạo hóa t h i cảnh tại uy lực bên trên nhưng cũng có thể tiến thêm một bước trùng hợp như vậy nghĩ cho lý phi mới mạch suy nghĩ hắn trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ cũng khó mà đem đạo tình đột phá đến tạo hóa cảnh nhưng có thể học lan đình châu dùng các loại thủ đoạn điệp ra kiếm thế từ đó để kiếm thuật uy lực cao hơn một tầng lý phi nâng tay phải lên từng t o a sân phong từng đầu sông lớn tại h g ô n nguyên kiếm giới bên trong tạo ra sau đó hóa thành nước vạn kim mang hội tụ trong tay hắn hóa thành ba thước mũi kiếm hắn một kiếm hướng về bầu trời đâm tới sơn thủy n g ư ờ thế đột phá thước cung tuất lan đình châu n ữ khí nhiều hơn mấy phần h ư n ấ n bởi vì hắn nhận ra lý phi một kiếm này chính là câu trầm kiếm phái tạo hóa kiếm đại thiên không nghĩ tới lý phi vậy mà luyện thành cái này thức kiếm thuật cái này không thể nghi ngờ đền bù hắn không có cách nào cùng bách thần giao thủ lần nữa thiết lối n h ư n g tụ đại thiên thế giới kiếm thế đâm rách thương hùng s u a tan mây đen dù là lý phi đại thiên còn chưa đạt tới tạo hóa cảnh vốn d ị hôn nguyên kiếm giới khủng bố cường độ đủ để đền bù mây mưa như vậy bị phá nhưng ngay sau đó ngàn vạn sơn thủy từ dạn nước bầu trời đảo ngược m à tới thiên điệu treo ngược lịch chuyển căn khôn lan ra tuyệt kỹ lan nhân như quả một thức này tạo hóa kiếm thuật có chút cùng loại đuổi gai chi giáp loại này phản hao tổn tin thần、thông. nhưng bất đồng là nó bắn ngược không phải tình lực mà là chiêu thức bản thân vân m ặ c hóa mưa quanh quẩn tại sơn thủy ở giữa một đợt hướng lý phi bao trùm tới lan đình châu đồng đẳng với tại lý phi đại thiên một kiếm này phía trên còn tăng thêm bản thân lực lượng sau đó bắn ngược trở về nắm bắt thời cơ được vừa đúng lý phi giống như là bản thân toàn lực cho mình một quyền căn bản không kịp trốn tránh hoặc biến chiêu phòng ngự đội một cái lập đạo cảnh đại tông sử đến thật là có khả năng bị một kích này làm bị thương nhưng lý phi chỉ là vô cùng đơn giản thôi động thần thông liền phá chiêu này hai cái kim sắc chữ lớn giống như hai tấm đại phụ chống rông xuất hiện ở giữa thiên địa n á y mắt c h ấ n trụ chủ bao trùm tới sơn thủy cùng vân mặc thinh an đại lam triều q u ố c cảnh bên trong chiến lược gia trì một đạo vĩ lực chống rông tạo ra cưỡng ép chặn lại rồi lan đỉnh châu phản kích một hơi về sau tinh an thần thông lực lượng bị đánh tan nhưng là vì lý phi tranh thủ đến rồi đầy đủ thời gian hán rút ra quỷ c h à n đao một đao hướng lên bổ chém nóng rực kinh lực đem thiên địa nhuộm thành màu đỏ thấm thiên địa một đao một đao về sau sơn thủy vân mặc mưa bụi toàn diện tiêu tán trên diễn võ trường sở hữu trói lọi quang man hoàn toàn tán đi một lần nữa hiện ra thân ảnh của hai người lan đình châu đã thu kiếm còn vỏ hắn nhìn cách đó không xa người trẻ tuổi t h ầ n sát cảm khái không hổ là sử sách thứ nhất là lao phu thua hắn chủ động nhận thua kỳ thật vừa rồi nếu như không phải lý phi cố ý b u ô n g tay để hắn hành động hắn sẽ bị bại càng nhanh đã nhường lý phi ôn quyền hoàn lễ hắn đối với cái này một trận chiến cũng rất hài lòng không ít thấy biết đến hai thức tạo hóa cảnh đạo kình còn đối rộng mạnh suy nghĩ đồng thời hắn đối tự thân chiến lực cũng có bước đầu tính ra mới vừa rồi cùng lan đình châu giao thủ hắn ngay cả một viên huyết hồn đều không tiêu hao cũng không còn vận dụng viết nộ lòng tượng cái này mạnh nhất tiến công thủ đoạn cứ như vậy nhẹ n h ó m chiến thắng đối thủ lấy lý các chủ ý kiến ta nếu là đối đầu bất thần nhưng có phần thắng lan đình châu đột nhiên hỏi lý phi nghĩ nghĩ nếu là làm cùng cảnh chi tranh nên có ba phần phần thắng ba phần sau lan đình châu đầu tiên là buồn vô cớ sau đó cười to thôi được có thể cùng lý các chủ một trận chiến đ ờ i này không tiếc rồi nghe tới giữa hai người đối thoại bên sân mọi người vẻ mặt khác nhau bọn hắn biết rõ lan đình châu tỷ lệ lớn là đánh không lại lý phi nhưng nghĩ đến song phương trí ít cũng có thể có qua có lại đánh một hồi lại không nghĩ rằng ngay cả ba phút cũng chưa tới một trận đại tông sư cấp luận võ cứ như vậy kết thúc rồi trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía lý phi bóng lưng ánh mắt bên trong kính sợ càng tăng lên lan n h ư ợ c vân nghe tới nhà mình lão tổ nói ra đời này không tiết mấy chữ này cảm xúc rất sâu người bên ngoài có lẽ sẽ cảm thấy đây là lan đình châu tại chủ động nâng lý phi nhưng nàng xem như đã từng cùng lý phi từng có một trận chiến người lại một lần liền hiểu lan đình châu ý tứ có lẽ không được bao lâu h ắ n ngay cả cùng lý phi một trận chiến tư cách cũng không có cho nên thừa dịp lý phi còn không có đang đình có thể cùng hắn tranh tài một trận đúng là một cái chuyện may mắn sau đó lan đình châu mời lý phi xuống tới một đợt u ống trà lan minh k i ê m cùng lan ngược vần đám người thì tại một bên cùng đi hai vị đại tông sư trao đổi một chút võ học tâm đắc bầu không khí hòa hợp phật ra hung hăng ngang ngược như phản t h í quân ta thân là lam tuần các các chủ muốn tập hợp giang hồ chi lực vì nước phân yêu một đoạn thời khắc lý phi chủ động nói hắn nhìn xem lan đình châu không biết lan ra có thể nguyện ra một phần lực lan đình châu nhìn về phía một bên lan minh k i ê m lão phu những năm này say mê tại võ đạo đã thật lâu chưa từng nhúng tay qua chuyện gia tộc lý các chủ đã có ý này không ngại cùng minh k i ê m nói chuyện thế là lý phi vậy nhìn về phía lan minh k i ê m lan minh k i ê m thần sắc ôn hòa cười nói ta lan ra nhận được triều đình chiếu cố cũng nhiều có gia tộc từ đệ tại triều làm quan tự nhiên là nguyện ý xuất lực hắn đáp ứng rất thẳng thắn nhưng rất nhanh liền bắt đầu kể rõ nhà mình c ó xử nếu như lý phi chỉ là muốn lan ra phái thêm mấy người cao thủ gia nhập làm tờ các hắn khẳng định không chút do dự đáp ứng nhưng lý phi là muốn lan ra cùng triều đình đứng chung một chỗ cùng đi đối phó phật ra đây cũng không phải là đơn giản chuyện lan minh khiêm nói hồi lâu lời trong lời n g o à i ý tứ chỉ có một nếu như lý phi có thể cùng lan ra quan hệ tiến thêm một bước kia lan ra tự nhiên nguyện ý toàn lực hỗ trợ lời này ám chỉ đã rất rõ ràng một bên lan n h ư ợ c vân túi đầu u ố n g trà nàng vốn cho là mình sẽ xấu hổ nhưng giống như cũng không ghét t r ư n g năm trăm hai mươi b ố quét ngang giang hồ sinh tử khiêu chiến một t r ư n g năm trăm hai mươi b ố quét ngang giang hồ sinh tử khiêu chiến một trong hành lang lý phi vậy nâng c h u n g trà lên uống một n g ụ m nói thật bất kỳ cái gì một cái tâm lý bình thường sinh lý cũng bình thường nam nhân đều rất khó không đúng lan ngược vân dạng này nữ t ử động tâm dung mạo nhất lưu dáng người nhất lưu gia thế nhất lưu tự thân thiên phú tài tình cũng là nhất lưu hai mươi chín tuổi võ đạo đại sư dọi mắt thiên hạ vậy tìm không ra mấy cái càng mạnh lý phi đương nhiên là một nam nhân bình thường nhưng hắn cũng rất tin tưởng mục tiêu của mình không chỉ chỉ là lôi kéo lan ra cái này một nhà giang hồ thế lực nếu như đồng ý lan ra thông ra còn giữ lại những cái kia giang hồ thế lực làm sao bây giờ thế giới này bởi vì nam nữ đều có thể tập võ mạnh lên cho nên nữ tính địa vị cũng không thấp bảy võ thánh bên trong có hai vị đều là nữ tử cho nên đại lam triều không tồn tại nạp thiết thuyết pháp có thể một chồng nhiều vợ cũng có thể một vợ nhiều chồng không có tiểu thiết chỉ có vợ cả cùng bình thê liền xem như cao môn đại hộ hoặc là có quyền thế đại nhân vật cưới vợ số lượng nhiều nhất sẽ không vượt qua ba cái cũng chính là một vị vợ cả hai vị bình thê bởi vì chú trọng môn đăng hộ đối ngươi cưới đều là cùng ngươi ra thế bối cảnh tương đối nhân ra không có khả năng tại ngươi đã có rất nhiều lao bà tình huống dưới tái giá cho ngươi mà nếu như địa vị tranh lệch rất nhiều vậy căn bản không cần thiết cưới vào cửa nuôi dưỡng ở bên ngoài là được cho nên lý phi nếu như muốn dựa vào thông gia tới lôi kéo giang hồ thế lực hắn tối đa cũng hay dùng loại phương thức này lôi kéo hai ba nhà còn giữ lại thế lực làm sao bây giờ ngươi và nhà này kết thân cũng không cùng nhà kia kết thân nhân g ra dựa vào cái gì muốn toàn lực giúp ngươi chớ không biết lan ra đối câu trầm kiếm phái truyền thừa có hứng thú hay không lý phi đặt chén trả xuống nhẹ giọng hỏi lời này vừa nói ra một bên một mực lộ ra rất bình tĩnh lan đình châu đ ố n g nhiên quay đầu nhìn về phía lý phi hắn ba lần thua với bất thần trừ thiên phú không bằng còn có một cái trọng yếu nguyên nhân chính là lan ra truyền thừa không bằng câu trầm kiếm phái nhân ra có mười hai môn có thể thẳng tới tạo hóa cảnh kiếm vật lan ra m ớ i mấy môn cho nên lan đình châu dĩ nhiên đối với câu trầm kiếm phái truyền thừa cảm thấy hứng thú lý các chủ chỉ giáo cho lan đình châu mở miệng nói lý phi nhìn về phía hắn nói thẳng như lan ra nguyện ý xuất thủ t ư ơ n g trợ câu trầm kiếm phái truyền thừa chính là thù lao hắn lần này vẫn kiếm giang hồ trước thời hạn liền nghĩ kỹ muốn đem câu trầm kiếm phái hơn bốn trăm năm truyền thừa xem như thẻ đánh bạc dùng cái này để đả động các nhà các phái bí truyền đều là cơ mật tối cao chỉ có thành viên hạch tâm nhất mới có thể tiếp xúc đến triều đình thiết lập lam tuấn cát mặc dù lấy ra một bộ phận tu hành tài nguyên cùng truyền thừa đến hấp dẫn giang hồ thế lực nhưng lấy ra truyền thừa đều không phải đứng đầu nhất khẳng định không có cách nào cùng câu trầm kiếm phái so sánh đến như triều đình nắm giữ đứng đầu nhất kia bộ phận truyền thừa chỉ có hoàng thất con cháu mới có thể tu hành ngay cả văn nhân chính đều không thể phá lệ cho nên lý phi trong tay cái này thẻ đánh bạc không thể nghi ngờ là một khối làm người thèm nhỏ dãi bánh gà tổ thế là vừa mới nói đã nhiều năm mặc kệ gia tộc công việc lan đình châu bắt đầu cùng lý phi nói chuyện lý phi tại lan ra đợi hai ngày cùng đối phương tỏa đàm dẫn viện binh công việc tương lai triều đình đối phó ph lan ra xuất lực càng nhiều lấy được câu trầm kiếm phái truyền thừa thì càng nhiều rời đi lan ra về sau lý phi một mình điều khiển phi thuyền một đường hướng bắc lam l a n g thành hoàng cung tân đế tần tử hằng vừa mới tại dưỡng tâm điện bên trong kết thúc rồi cùng mấy vị đại thần nói chuyện hắn đứng người lên hoạt động một chút thân thể phùng thành vậy hạ phùng thành cấp tốc xuất hiện ở ngoài cửa lớn nhưng có lý phi tin tức mới nhất tần tử hằng hỏi phùng thành hồi bẩm b ậ y hạ t i n h an hầu hôm qua đã đến bạch xa tỉnh đến nhà viếng thăm thần quyền n g gia tình hình chiến đấu như thế nào tần tử hằng c ư ờ hỏi phung thành tinh an h ầ u cùng ngu gia lão tổ ước định và o hôm nay giao thủ tình hình chiến đấu còn chưa truyền về trông nghe nói trên giang hồ có nam quyền ép bắc quyền thuyết pháp vị này thần quyền ngu gia lão tổ được công nhận võ t h á n h phía dưới quyền pháp thứ nhất đại tông sư tân tử hằng nhìn về phía phung thành phung thành gật đầu thật có nói vậy pháp t chớ biết rõ ngươi vậy luyện quyền đối vị này ngu gia lão tổ làm gì đánh giá a khó được có chút nhàn rỗi thời gian tân tử hằng tò mò hỏi phung thành cúi đầu cúi mắt bình tĩnh nói ta quyền pháp tưởng thường tự nhiên không phải vị này ngu đại tông sư đối thủ ha ha ha phung đại gia quá khiêm tốn rồi tân tử hằng đưa tay chỉ phùng thành vừa cười vừa nói kia lý phi có thể thắng sao bẩm bệ hạ quyền pháp đệ nhất cũng không phải là tu vi chiến lược đệ nhất trước đây b ạ c h xa tỉnh giang hồ câu trầm kiếm c h ù bách thần mới là công nhận mạnh nhất đại tông sư tân tử hằng nghe vậy gật gật đầu rõ ràng phùng thành ý tứ lý phi ngay cả bách thần đều có thể g i ế t tự nhiên không có khả năng bại bởi ngu gia vị lao tổ kia chờ hắn đánh xong ngu gia chính là tại hai tháng bên trong thắng liên tiếp mười vị đại tông sư tân tử hằng ý cười lời mặt thật sự là tiêu sái bây giờ đã là hồng quang năm bốn chín ngày mười sáu tháng、10. lý phi rời đi lam l a n g thành vẫn kiếm giang hồ đã qua hơn một tháng cái này hơn một tháng thời gian bên trong hắn trước sau bãi phòng thất đại gia cùng trừ câu trầm kiếm phái bên ngoài tam đại phái hồng quang năm một chín ngày mùng ngày năm tháng chín lý phi đến an tỉnh viếng thăm thất đại gia một trong tư mã gia xế chiều hôm đó hắn cùng với đao pháp đại tông sư tư mã hoài an chiến tại sông hoàn phía trên một trận chiến này sông lớn ngăn nước nước sông chảy ngược cuối cùng tư mã hoài an bị lý phi một đao đánh rớt chìm vào đ á y sông lựa chọn nhà vua ngày mười hai tháng chín lý phi đang lâm bạch xuyên núi tuyết viếng thăm bạch xuyên mộ dung thị mộ dung gia đại tông sư mộ dung thiên sơn tay cầm trường thương nên chiến ánh thương lướt qua núi tuyết l ư ớ t ra, tuyết lớn bắn bay cuối cùng bạch xuyên trên tuyết sơn tuyết đọng ít đi hơn phân nửa mộ dung thiên sơn nhận t h u a ngày mùng ngày sáu tháng mười bốn phái một trong bạn p h á p phái mở cửa đón khách lý phi cùng bạn p h á p phái thái thượng trưởng lão phó linh quân tại bãi thông gieo bên trên so đấu chiêu thức đ a o quang kiếm khi xoắn nát lương chừng núi d ừ n g trúc ba trăm chiêu về sau tại phương diện chiêu thức vẫn chiến thượng phong phó linh quân chủ động nhà vua bây giờ lý phi lần nữa đi đến bạch sát ỉ n h viếng thăm thần quyền mu gia chờ h ắ n đem mu gia lão Tổ đánh bại. ngắn ngủi này hơn mười ngày bên trong hắn liền đem tứ đại phái thất đại ra bên trong thập đại thế lực toàn bộ đánh một lần mười trận chiến toàn thắng mặc dù cái này mười vị đại tông sư bên trong cảnh giới tối cao cũng chỉ là thần diễn cảnh nhưng riêng phần mình đều nắm giữ lấy rất lợi hại t u y ệ t kỹ trong thời gian ngắn như vậy liên tục tác chiến dù l à đến một vị lập đạo cảnh đại tông sư cũng rất khó làm đến mười trận chiến toàn thắng cho nên lý phi chiến tích di nguyên kinh diễm cả tòa giang hồ chưa hề có vị kia đại tông sư v ư ợ phá cảnh liền có thể có được loại này chiến tích năm đó lâm thiên nhất đều không được vậy hạ có mới nhất đ ị báo Dưỡng tâm điện bên ngoài một tên thái giám đột n h i ê n tay n â n g một cái hộp gỗ đến đây và báo phùng t h à n h tiếp nhận một gỗ tự mình cho tần tử hằng đưa qua tần tử hằng mở ra một gỗ từ đó xuất ra địa báo chỉ nhìn liếc mắt trên mặt liền hiện ra tiểu dung lý phi quả nhiên lại thắng cái này điện báo bên trên viết chính là lý phi cùng ngu ra lão tổ giao thủ kết quả lý phi b ứ c đao không dùng cùng ngu ra lão tổ lấy quyền đối quyền hai vị đại tông sư tại một mảnh trong rừng giao thủ đem rừng rậm s a n thành bình điện kịch chiến hơn ngàn chiêu về sau ngu ra lão tổ nhận vua nhưng khi tần tử hằng tiếp tục nhìn xuống nhìn thấy sau cùng một đoạn nội dung về sau lập tức t i ê u dung thu liễm khe nhũ mày thiên sát sơn bạch xa tỉnh ngu gia cùng ngu gia lão tổ đánh xong về sau lý phi rồi cùng ngu gia gia chủ nói tới dẫn viện binh công việc ngu gia cùng câu trầm kiếm phái làm nhiều năm như vậy hàng xóm so người bên ngoài càng thêm hiểu rõ câu trầm kiếm phái lợi hại cho nên đối với câu trầm kiếm phái truyền thừa cũng càng thêm tâm động song phương rất nhanh liền đạt thành nhất trí không biết lý các chủ tiếp xuống dự định viếng thăm cái nào một nhà ngu gia gia chủ ngu tính bác cười hỏi thăm lý phi tính đến hủy diệt trong tay lý phi câu trầm kiếm phái hắn đã quét ngang thất đại gia cùng tam đại phái cho nên bất kể là thất đại gia vẫn là hai phái khác đều hy vọng lý phi có thể tiếp tục quét ngang xuống d ư ớ i đem còn dư lại tam sơn cũng cho quét rớt nếu không chẳng phải là lộ ra bọn hắn những ngày thua trận thế lực thật mất mặt tam sơn bên trong bạch đà sơn đã đầu hàng đại hoàng tử một đám tinh nhuệ đều đi tây c ự c tỉnh lý phi khẳng định không có cách nào khiêu chiến còn lại còn có huyền dương sơn cùng thiên sát sơn cái này hai thế lực lớn thất đại gia tứ đại phái còn có bạch đà sơn đại tôn sư cảnh giới cao nhất chỉ có thần diễn cảnh mà huyền dương sơn cùng thiên sát sơn đại tôn đều là lập đạo cảnh còn lại hai vị này không thể nghi ngờ là khó khăn nhất đánh cho nên ngô tính b ắ t mới lo lắng lý phi lại bởi vì liên tiếp tác chiến tiêu hao quá lớn không tiếp tục khiêu chiến chương năm trăm hai mươi b ố quét ngang giang hồ sinh tử khiêu chiến hai chương năm trăm hai mươi b ố quét ngang giang hồ sinh tử khiêu chiến hai nơi này cách h u y ề n dương sơn gần nhất ta tiếp đó sẽ đi h u y ề n dương sơn lý phi bình tĩnh nói ngô tính b ắ t nhìn xem lý phi con mắt không nhịn được tán thắng nói lý các chủ hào khí phách hai người lại rảnh rỗi nói chuyện vài câu về sau đại đường bên ngoài đột nhiên có người chạy đến gia chủ lý các chủ vũ tĩnh bắc ngẩng đầu hỏi chuyện gì thiên s á t sơn thiên s á t sơn thế nào rồi thiên s á t sơn sơn chủ công khai ước chiến tỉnh an hầu mười ngày sau tại thiên s á t sơn đ ỉ n h hắn muốn cùng tỉnh an hầu đến một cuộc chiến sinh tử vũ tĩnh bắc nghe vậy khẽ giật mình sau đó đ ô n g nhiên đứng người lên ngươi nói cái gì lý phi hít mắt cũng có chút kinh ngạc hắn lần này vẫn kiếm giang hồ là dùng võ kết bạn đại gia cho dù phân thắng bại cũng đều không thương tổn hòa khí thậm chí cũng sẽ không làm sao thụ thương nhưng sinh tử chiến lại bất đồng thiên sắc sơn sơn chủ doanh g i a đã thành danh hơn một trăm năm hắn công khai ước chiến lý phi lại vâng lời cả tòa giang hồ muốn cùng lý phi đánh sinh tử chiến vậy chuyện này cũng không có cái gì hòa giải đường sống hoặc là lý phi cự tuyệt hoặc là hắn liền muốn cùng doanh giai phân sinh tử v g t ĩ n h bắc lần nữa ngồi xuống thần sắc phức tạp nhìn về phía lý phi thiên sát sơn sơn chủ năm nay đã hai trăm mười tuổi lý phi như có điều suy nghĩ người bình thường lý luận cực hạn thọ mệnh là bảy mươi tuổi mỗi gia tăng một loại tấy cái thể trên lý luận có thể tăng thọ mười năm sau đó phá cảnh trở thành võ đạo đại sư phá cảnh trở thành đại công sư đều có thể tăng thọ sáu mươi năm cho nên một vị đại tông sư lý luận thọ mệnh là năm hai trăm bốn mươi nhưng cũng không phải là mỗi người cơ sở thọ mệnh đều có thể đạt tới lý luận cực hạn bảy mươi năm mỗi lần đặt vào cấy ghép thể hoặc phá cảnh gia tăng thọ mệnh vậy không nhất định có thể đạt tới giá trị cực hạn lại thêm tu hành quá trình bên trong xảy ra vấn đề hoặc l à t hụt h ư ơ n g lưu lại một chút thai hoàng ẩm những này đều sẽ ảnh hưởng cá nhân thọ mệnh cho nên cơ hồ không có mấy cái đại tông sư thật có thể sống đến hai trăm bốn mươi tuổi doanh giai năm nay đã hai trăm mười tuổi tia tỷ lệ lớn không mấy năm có thể sống rồi cho nên hắn đột nhiên muốn cùng lý phi đánh sinh tử chiến chưa chắc là có âm h i u gì hoặc là tại nhằm vào lý phi có thể là đối phương cảm giác được bản thân đại nạn sắp tới không muốn chết g i à ở trên giường nghĩ oanh oanh liệt liệt chiến tử mà roi mắt thiên hạ chứ những cái kia cường giả đ ỉ n h cao lại không có so cùng lý phi tiến hành trận chiến cuối cùng thích hợp hơn rồi đặc biệt là tại lý phi đã thắng liên tiếp mười vị đại t ô n g sư bây giờ nếu như lý phi đáp ứng một trận chiến này rất có thể lưu danh sử s a n h xem r a tiếp xuống không có cách nào đi huyền dương sân rồi lý phi nói bưu tính bắt giật mình lý các chủ dự định n g h i ê chiến doanh g i a tại hơn ba mươi năm trước cũng đã là lập đạo cảnh đỉnh phong tu vi trong a m bốn hành lang lý phi mỉm cười trận chiến này chính hợp ý ta thiên sát sơn ở vào đại làm triều phía đông nhất lại hướng đông hơn một trăm dặm chính làm êm mông vô mở đại thảo nguyên bởi vì cùng thảo nguyên giáp giới cho nên thiên sát sơn cùng thảo nguyên vương đình rất nhiều cường giả đều có tiếp xúc thiên sát sơn đệ t ử xuống núi l ị c h lãm rất nhiều người cũng không có lựa chọn đi trung nguyên mà là lựa chọn đi thảo nguyên mấy trăm năm xuống tới thiên sát sơn tại thảo nguyên bên trên danh khí càng lúc càng lớn gần nhất trong một trăm năm mỗi năm đều có thảo nguyên bên trên võ giả đến b à i núi phiêu chiến thiên sát sơn võ giả thảo nguyên bên trên rất nhiều võ giả khả năng đều không nghe nói qua thiên nhất lâu hồng t r â n c á t phật đạo hai nhà nhưng tuyệt đối nghe nói qua thiên sát sơn cho nên làm thiên sát sơn sơn chủ doanh gia muốn cùng người đánh sinh t ử chiến tin tức chuyển ra về sau thảo nguyên bên trên phản ứng so đại lam triều nhanh hơn s a c á t t r thảo nguyên vương đình chín tòa cỡ lớn thành thị một trong tòa này kiến tạo tại trên úc đảo thành thị giống một viên khảm nạm tại thảo nguyên nếp bốn bên trong đá k h ô n g tước mười hai tòa q u a n tinh tháp dọc theo dòng sông hướng đi xen vào nhau bài bố tại trong thành thị quân lấy m à u t r à n g khăn chùm đầu hương liệu thương nhân tung ra chữ ba bố xuyên ngân hoàn vũ nương trên đường mẻ múa t i ệ n thợ rèn vừa tôi vào nước lạnh loan đao chính xì xì rung động đây là một tòa tràn ngập dị vực phong tình thành thị cùng đại l a m triều đã dần dần tới gần tây hóa thành thị khác biệt nơi này rất ít có xuất từ tây đại lục sản phẩm tại chính giữa thành thị có một tòa to lớn thần miếu xích đồng mái vòm bên trên đứng thẳng mạ vàng v ầ n mặt trời thần miếu trước cổng chính bạch ngọc điêu chắc tượng thần sinh động như thật một tên thân cao vượt qua hai mét làn da màu đồng cổ giữ lại một đầu bím tóc dài nam tử từ thần miếu trong cửa lớn đi ra giờ k h ắ c này sở hữu ánh nắng tựa hồ cũng tụ tập tại nam tử trên thân để hắn trở thành toàn trường tiêu điểm cả người tựa như đắm chìm trong sắt trời bên trong thần linh thần miếu quảng trường bốn phía bọn thủ vệ đầu tiên là trần kinh sau đó hào h ả o quỳ một chân trên đất lấy tay ông ngực hướng nam tử này hành lễ nam tử không nói một lời chỉ là cất bước tiếp tục hướng phía trước rất nhanh liền rời đi nơi đây một ngày này x a c á t tờ thần m i ế u đệ nhất dũng sĩ hô diên hòa thái đang bế quan mười lăm năm về sau lần thứ nhất đi ra thần miếu hô diên hòa thái là lập đạo cảnh đỉnh phong đại t ô n g sư la thảo nguyên bên trên có thể xếp vào trước ba cờ giả h n tại mười lăm năm trước leo lên thiên sát sơn phiêu chiến doanh giai kết quả thua về sau vẫn bế quan thẳng đến nghe tới doanh g i a dự định cùng người tiến hành sinh tự chiến tin tức thế là xuất quan đi ra thần miếu làm hô diên hòa thái đi đến thành thị chỗ cửa lớn lúc một đội c ư i chiến mã kỵ sĩ đuổi kịp hắn tôn kính đại nhân thành chủ để cho ta hỏi ngài người tính đi đâu cầm đầu một tên kỵ sĩ cấp tốc xuống ngựa tại hô diên hòa thái bên cạnh một m ặ t cung kính hỏi đi thiên sát sơn hô diên hòa thái thanh âm tựa như thảo nguyên bên trên gió mang theo m ê n h mang ký tức doanh giai đời này trận chiến cuối cùng không thể lưu cho người khác chỉ có thể cho ta kỵ sĩ nghe vậy vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn thế nhưng là đại nhân lần này thiên sát sơn sơn chủ muốn giao thủ đối tượng là trung nguyên vương triều rất có nhân vật về thế ngài nếu như mu chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. hồ diên hòa thái quay đầu nhìn về phía tên này kỵ sĩ kỵ sĩ trong lòng giật mình tựa như thiên thái sơn m ạ c h liền miền sơn nhạc hướng bản thân nghiền ép tới thân thể nhịn không được bắt đầu phát run t h ầ n miếu dũng sĩ chưa từng e ngại nguy hiểm. hồ diên hòa thái lưu lại câu nói này người đã biến mất ở tại chỗ cam tỉnh tỉnh thành bên ngoài có một ngôi chợ nhỏ tòa t h a n h thị này cũng không phải là quan phủ kiến tạo mà là giang hồ môn phái dựng lên nơi này là hồng trần các trụ sở thành thị trung tâm có một tòa bảy tầng lầu cao lầu các tòa này lầu các là hồng trần các truyền thừa chỗ sở hữu đỉnh tiêm bí tịch đều cất giữ trong nơi đây trừ cái đó ra tòa này lầu các cũng là hồng trần các các chủ đương đại võ thánh văn tuyết nhàn tu hành chỗ bảy võ thánh bên trong trừ kiếm tiên linh thanh mạng còn có chém hồng trần văn tuyết nhàn cũng là nữ tử hai vị này nữ tử võ thánh một đao một kiếm thường xuyên bị một đợt đề cập một tên mang theo mạng che mặt mặc áo đỏ dáng người mỹ lệ nữ tử leo lên lầu các nàng là hồng trần các các chủ quan môn đệ tử thân độ nguyệt thân độ nguyện leo lên lầu các tầng thứ sáu tại hành lang một cái ngoài cửa lớn đứng n g n g cung kính hành lễ nói đệ tử báiến sư tôn ngươi đi một chuyến tiên s á t sơn trong cửa lớn chuyển đến một đạo thanh đũ thanh âm nghe vào không có chút nào tình cảm s á t thái không giống nhân gian thanh âm đạo mệnh lệnh này không có tiền căn không có hậu quả cũng chỉ là nhường nàng đi một chuyến tiên s á t sơn thân đ ồ nguyện đầu tiên là khẽ giật mình không có hỏi nhiều nói thẳng đệ tử lĩnh mệnh sau đó nàng liền lùi xuống rời đi lầu cấp về sau nàng quay đầu nhìn thoáng qua chỗ cao nhất t r o n g mắt hiện ra vẻ nghi hoặc sư tôn đột nhiên nhường nàng đi tiên s á t sơn tất nhiên không phải việc nhỏ mà thiên sát sơn gần nhất viên náo xôn xao chỉ có một việc thiên sát sơn sơn chủ doanh giai muốn cùng lý phi tiến hành sinh tử chiến chẳng lẽ là để cho ta q u a n chiến thế nhưng là sư tôn sớm đã không để ý tới trần thế làm sao lại đột nhiên chú ý đến chuyện này mà lại hai vị đại tông sư giao thủ ta một cái mới song thần thông võ đạo đại sư có thể nhìn ra cái gì đến đâu thân đ ồ nguyệt trong lòng có rất nhiều không hiểu sau đó trong óc nàng không nhịn được hiện ra một thân ảnh lại muốn gặp mặt thiên sát sơn sơn chủ doanh giai muốn cùng tỉnh an hầu lý phi tiến hành sinh tử chiến tin tức rất nhanh liền chuyển khắp giang hồ liền trước mặt mọi người người nghị luận ở mỹ lúc rất nhanh lại có tin tức mới t r u y ề n ra lý phi quyết định ưng chiến kết quả là giang hồ s ô i trào rất nhiều người hào hào bằng nhanh nhất tốc độ khởi hành hướng thiên sát sơn tiến đến lan ra lão tổ lan đình châu tư mã gia đao pháp đại t ô n g sư tư mã h o à i an mộ dung gia thương pháp đại t ô n g sư mộ dung thiên sơn thất đại gia tứ đại phái mười vị vừa bại vào lý phi tri thủ đại t ô n g sư hào hào khởi hành thiên sát sơn phong vân tế hội chương năm trăm hai mươi lăm thiên sát tri đình thất phu cầu đạo một chương năm trăm hai mươi lăm thiên sát tri đình thất phu cầu đạo một thiên sát sơn núi này cùng sở hữu sáu phong chủ phong do sơn chủ c h i ế m cứ cái k h á c năm đỉnh núi thì do năm vị phong chủ t ỏ a c h ấ n tàng vũ phong phong chủ không thần phụ trách môn phái đối bên ngoài tương quan công việc gần nhất mấy ngày nay trước nay chưa từng có công việc lưu đủ lên sư tôn thiên nhất lâu vậy phái người đưa tới bãi thiếp một tên đệ tử đi vào trong nhà đem một phong bãi thiếp đưa cho không thần không thần tiếp nhận bãi thiếp mở ra xem trên đó viết thiên nhất lâu khách khanh triệu hâm cùng đệ tử c h ú c phong hóa hai người đem viếng thăm thiên sắc sơn nhìn thấy hai cái danh tự này không thần thần sắc nghiêm một chút trúc phong hoa không cần nhiều lời tại lý phi hoành không xuất thế trước đó đối phương là trước đó chưa từng có đạo cơ k ỳ cường giả tuyệt đại phong hoa chi danh khung thần ở xa thiên sát sơn vậy như sấm bên hai đến như triệu âm người này cũng rất có danh tiếng chính là vị kia trước cấm quân phó thống lĩnh chạy tới trèo lên thiên nhất lâu cuối cùng lại bị vây ở phía trên không có cách nào phá quan dựa theo lâm thiên nhất quyết định quy củ không thể phá quan liền không thể rời đi chỉ có thể lưu lại vì thiên nhất lâu thúc đẩy lúc trước ra văn đế còn đặc biệt vì người này viết một phong thư cho lâm thiên nhất kết quả lâm thiên nhất không để ý tí nào căn bản không cho mặt mũi sau này là ra văn đế bản thân tìm cho mình cái bậc thang chủ động giải trừ triệu hâm trước vị mà triệu hâm cũng rất dứt khoát gia nhập thiên nhất lâu sau này hắn dưới sự chỉ điểm của lâm thiên nhất theo võ đạo đại sư phá cảnh trở thành đại t ô n g sư triệu hâm là thiên nhất lâu trước mắt một vị duy nhất đại t ô n g sư là tu vi cao nhất k h á c khanh hắn mang theo chúc phong hoa cái này lâm thiên nhất bảy tên thân truyền đệ từ bên trong công nhận thiên phú cao nhất đến đây thiên sát sơn có thể thấy được đối sự kiện lần này coi trọng thư hồi đáp nói ta thiên sát sơn cung nên thiên nhất lâu người đến sau đó đi đem văn hòa viện quét dọn ra tới chuẩn bị hai người gian phòng cùng tất cả vật dụng không thần suy tư một lát sau phân phò nói ngày bình thường thiên sát sơn dùng để đãi khách biệt viện là dư x à i căn bản dùng không hết nhưng bây giờ tam sơn bốn phái thất đại gia thiên nhất lâu hồng trần các thậm chí là đạo gia thượng thanh tông đều có phái người đến cái này liền để không thần rất nhức đầu hắn chỉ có thể từ chối nhã nhặn rơi một chút địa vị không có như vậy cao môn phái cùng thế g i a bài thiếp thiên nhất lâu người đến không thần không dám thất lễ dù là gian phòng đã rất khẩn trường hắn vẫn vì hai người chuyên môn chuẩn bị một tòa thượng hạ biệt viện mắt thấy toàn bộ trung nguyên giang hồ đứng đầu nhất thế lực cơ hồ đều phái người đến bài núi k h n g thần trong lòng vừa vui vừa lo thiên sát sơn đỉnh phong nhất lúc sơn chủ doanh giai là đại t ô n g sư năm vị phong chủ đều là võ đạo đại sư ngoài ra còn có hai vị võ đạo đại sư thậm chí đều không thể cạnh tranh đến phong chủ vị trí nhưng bây giờ thiên sát sơn doanh giai thọ hạn sắp tới năm vị phong chủ bên trong chỉ có bốn người là võ đạo đại sư khung thần cái này tảng vũ phong phong chủ ngay cả võ đạo đại sư đều không phải thiên sát sơn có thể duy trì được tam sơn danh hiệu có hơn phân nửa đều dựa vào doanh giai một người duy trì lấy một khi doanh giai không còn tiếp xuống trong vòng mười năm không ai có thể đột phá trở thành đại công sư thiên sát sơn liền sẽ rơi g a định tiêm môn phái hàng ngũ bây giờ khắp thiên hạ cơ hồ sở hữu đỉnh tiêm môn phái đều phái người đến bài núi đây là thiên sát sơn minh diệu nhất thời khắc cũng có có thể là người sở hữu cộng đồng chứng kiến thiên sát sơn từ đây rơi xuống thời khắc sơn chủ khung thần ra khỏi phòng hướng thiên sát sơn chủ phong phương hướng nhìn lại xem như thiên sát sơn phong chủ hán so đệ tử còn lại biết được càng nhiều nội tình sơn chủ doanh giai lần này chủ động hẹn t ì n h an hầu lý phi đánh một trận sinh tử chiến tuyệt không vẹn vẹn vì lưu danh sử xanh trước khi chết oanh oanh liệt, liệt tranh tài một trận doanh g i a chủ yếu là vì sinh tử cầu đạo đối phương tại lập đạo cảnh đính phong rèn luyện nhiều năm có một tuyến cơ hội có thể phá cảnh thành thánh lần này cùng lý phi một trận chiến chính là vì tại thời khắc sinh tử hoàn thành đột phá đây cũng là vì cái gì như thế nhiều đ ỉ n h tiêm thế lực đều phái người đến q u a n chiến mà lại người tới bên trong đều có đại tông sư nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là một trận sinh tử chiến hấp dẫn không được nhiều cường giả như vậy nhưng một vị đại tông sư lấy sinh tử cầu đạo muốn phá cảnh thành thánh cơ hội như vậy khó được một đám đại tông sư cũng không nguyện ý bỏ lỡ nói không chừng đứng ngoài quan sát một trận chiến này liền có thể mang đến cho mình một điểm dẫn dắt đâu khung thần hiện tại chỉ cầu cầu nhà mình sơn chủ có thể thành công phá cảnh nếu như doanh giai có thể phá cảnh trở thành võ thánh thiên sát sơn đem đạt tới trước đó chưa từng có hoàn toàn mới cao độ là rơi xuống thung lũng vẫn là leo lên cao phong hết thệ đều nhìn ba ngày sau trận chiến kia hồng quang năm bốn chín ngày hai mươi sáu tháng một ư ơ i thiên sát sơn chủ phong đỉnh núi có một phiến rộng lớn núi bãi làm mặt trời từ phương đông mọc lên vạn trượng kim quang đột phá tầm mây rơi vào thiên sát sơn đỉnh đem chọn ngọn núi đều chiếu rọi thành r ồ i kim sắc núi bãi phía trên đã tụ tập hơn trăm người tam sơn bốn phái thất đại gia chứ đã hủy diệt câu trầm kim phái đã bỏ chạy tây cực tỉnh mạnh đa sơn cái khác mấy nhà tất cả đều người đến lan ra lão tổ lan đình châu tư mã gia đao pháp đại tông sư tư mã h o à i an mộ dung gia thương pháp đại tông sư mộ dung thiên sơn những n à y trước đây không lâu mới thua với lý phi đại tông sư lúc này riêng phần mình ngồi tại vị trí trước cũng không có cùng những người còn lại trò chuyện hôm nay đến đây bái sơn những ngày tân khách chỉ có đại tông sư cùng võ đạo đại sư mới có chỗ ngồi đạo cơ k ỳ cường giả đều chỉ có thể đứng một lát sau lại có người leo lên đỉnh núi đi tới nơi này nơi núi b ã i đám người hào hào nhìn lại chỉ thấy một tên người mặc áo đỏ mang theo mạng che mặt khi chất phi phạm nữ t ử tay cầm một thanh màu đỏ thấm có phượng vũ đường vân bội kiếm chậm rãi đi tới là minh hoàng kiếm thân đồ nguyện đến rồi đám người rối loạn tương mừng người tới chính là thân đồ nguyện trong tay nàng bội kiếm là sư tôn của nàng ngày xưa còn chưa phá cảnh thành thanh trước sử dụng bội kiếm minh hoàng kiếm thanh kiếm này mặc dù chỉ là một thanh cấp bảy dị minh nhưng bởi vì là võ thánh đã từng bội kiếm còn có một đoạn phi phạm quá khứ cho nên danh dương giang hồ hồng trần các các chủ văn t u ế t nhàn tại phá cảnh trở thành đại tông sư trước đó một mực luyện đều là kiếm pháp chủ tu chính là hồng trần các võ công tuyệt thế minh hoàng kiếm kinh nhưng nàng phá cảnh trở thành đại tông sư về sau lại ngoài dự liệu lựa chọn băng kiếm dùng đao về sau càng là không hợp t h o i thưởng một cái luyện mấy chục năm kiếm đạo võ giả cuối cùng lại lấy đao đạo phá cảnh thành thánh chính là bởi vì có như vậy một đoạn truyền kỳ cố sự gia trì cho nên thanh này minh hoàng kiếm danh khí mới có thể như thế vang dội thân đ ồ n g u y ệ t phá cảnh trở thành võ đạo đại sư về sau văn tuyết nhàn liền đem minh hoàng kiếm cho nàng mắt thấy thân đ ồ n g u y ệ t đến rồi tàng vũ phong phong chủ k ô n g thần lập tức tự mình nên đón tiếp lấy mời đối phương tòa h ạ thân độ nguyện sau khi ngồi xuống không lâu lại có người đến đây lần này tới chính là hai người một người trong đó khí thế nặng nề long hành hổ bộ như vạn kỵ s u n g phong một người khác da rẻ có chút đen nhánh tướng mạo thường thường khí chất cũng không xuất chúng là thiên nhất lâu người triệu hâm cũng tới cái kia người chính là trúc phong hoa điều này cũng không ít lần thứ nhất nhìn thấy tuyệt đại phong hoa người đều lộ ra v ẻ thất vọng vừa rồi thân đầu nguyệt ra chân lúc tại chỗ một đám đại tông sư chỉ là nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt không có nhìn nhiều nhưng giờ phút này chút đại tông sư đều l à o đem ánh mắt rơi vào trúc phong hoa trên thân nghiêm túc ớt lượng hãn thuận đạo vậy đột phá lợi hại không hổ là tuyệt đại phong hoa lại một cái lâm tiên nhất đ đá. một đám đại tông sư thần sắc khác nhau bọn hắn dù là không có triển khai võ đạo chi vực năng lực nhận biết cũng rất xuất chúng ánh mắt càng là đắc gác có mấy vị đại tông sư đều nhìn ra trúc phong hoa tại t h u ậ t đạo bên trên đã đột phá chân linh chi cảnh trở thành một tên chân nhân lúc trước trúc phong hoa một lòng muốn đồng thời đột phá trở thành võ đạo đại sư cùng chân nhân kết quả bị ư u minh b ứ c bách không thể không trước thời hạn đột phá rất nhiều người đều cảm thấy hắn có thể sẽ cùng cái khác mấy vị sư minh sư tỷ m ộ dạng từ lây quẹ lấy chân đi đường k ó mà pháp võ đồng bộ chưa từ nghĩ vẹn vẹn quá khứ hơn hai năm trúc phong hoa liền hoàn thành thuật đạo đột phá hiện tại hắn trở thành thiên nhất lâu một cái duy nhất đã là võ đạo đại sư lại là đương thời chân nhân người l u ậ n pháp võ song tu tạo nghệ trừ lâm thiên nhất cùng lý phi trúc phong hoa chính là đương thời cao nhất cái này tự nhiên để tại chỗ một đám đỉnh tiêm thế lực người cầm lái nhóm vừa lại kinh ngạc lại áo ước thiên nhất lâu có thể áp đảo đông đảo đỉnh tiêm thế lực phía trên toàn bộ nhờ có lâm thiên nhất chống đỡ luận nội tỉnh thiên nhất lâu mới thiết lập không đến trăm năm là tất cả đỉnh tiêm trong thế lực kém nhất một khi lâm thiên nhất chết rồi thiên nhất lâu ngay lập tức sẽ muốn suy sụt nhưng bây giờ có trúc phong hoa đối phương xem ra có khả năng trở thành kế tiếp lâm t h i ế n nhất chờ triệu hâm cùng trúc phong hoa vậy sau khi ngồi xuống hôm nay đến đây n g ư ờ i quan chiến liền đều đến đông đủ đột nhiên một đạo r ồ i dào bá liệt khí thế bao phủ toàn trường chư vị theo một đạo thanh âm hùng hồn chuyển đến đám người hào hào quay đầu nhìn lại chỉ thấy một bóng người từ núi b a i bên ngoài trong biển mây bật lên đi tới núi b a i phía trên người này một thân mật bảo lông mày cùng t r ò m râu đều rất dài tóc dài theo gió bay lên áo bảo p h ư n g lên hán dáng người cũng không khôi ngô nhưng chỉ là hướng nơi đó một trạm liệt tượng như so thiên sát sơn còn cao lớn hơn chương năm trăm hai mươi lăm thiên sát tri đình thất phu cầu đạo hai chương năm trăm hai mươi lăm thiên sát tri đình thất phu cầu đạo hai là phu doanh giai ở đây thấy qua người đến đối mọi người tại đây ô n quyền chính là thiên sát sơn sơn chủ doanh giai một đám ngồi ở trên ghế ngồi đại tông sư võ đạo đại sư nhóm vào h à o đứng dậy một đợt hướng đối phương ô n quyền hành lễ gặp qua s ơ n chủ tại chỗ sở hữu thiên sát sơn đệ tử một đợt cao giọng hô người người cùng có vĩnh yên doanh g i a lên tiếng trào về sau không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm tính an hầu ở đâu thanh â m của hắn giống như một t i a chớp ẩm v a n g sông lên trời cao sau đó đ ố n g nhiên nổ t u n g xa xa truyền ra sau đó một thanh â m giống như một thanh lợi kiếm bổ ra biển mây rơi vào thiên sát sơn đỉnh doanh tiền bối theo thanh â m chuyển đến một đạo màu đen lưu quang xẹt qua chân trời từ xa đến gần cuối cùng d ừ n g ở thiên sát sơn chủ phong bên trên đám người hào hào ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy lý phi một bộ kim bảo chân đạp phi thuyền mạ tới giờ khác này đại công sư cũng tốt tuyệt đại thiên tiêu cũng tốt trung nhìn một người lý phi từ phi thuyền trên mẹ xuống rơi vào núi bãi phía trên nhìn về phía doanh giai bản hầu đã tới doanh giai mắt sáng như đuốc nghiêm túc đánh giá lý phi lý phi bình tĩnh cùng hắn đối mặt nếu như nói doanh giai như sơn nhạc đứng ngưỡng cao nhập trời cao như vậy thời khắc này lý phi giống như b i ể n cả vô ngẩn thâm bất khả chắc doanh giai càng xem càng hài lòng không nhịn được cười ha h a ha ha ha ha ha. tốt khí thế của hắn càng phát ra nặng nề hầu như thực chất hôm nay một trận chiến này vô luận như thế nào đều muốn đa tạ tình an hầu thành toản lao phu ở đầy cảm ơn doanh g a i rất nghiêm túc hướng lý phi ôm quyền thi lễ một cái hôm nay hắn lấy sinh tử cầu đạo lý phi kỳ thật hoàn toàn có thể không cần đáp ứng t ỉ n h cầu của hắn nhưng lý phi vẫn phải tới vô luận lý phi là thế nào nghĩ phần nhân tình này doanh giai là nhận lý phi bình tĩnh chịu doanh giai cái này thi lễ hắn kỳ thật trước khi tới liền có đ o á n được doanh giai cùng mình đánh sinh tử chiến sợ rằng không chỉ là vì danh dự sau khi chết càng là vì cầu đạo doanh tiền bối hôm nay một trận chiến này ta cũng muốn kiến thức thiên sát sơn t u y ệ t học đã là sinh tử chi chiến tiền bối không cần lưu thủ hai người chúng ta sinh tử không hối hận lý phi cất cao giọng nói ha ha ha nói hay lắm sinh tử không hối hận doanh giai cười to thiên sát sơn đệ tử nghe hôm nay ta mà chết tại tỉnh an hầu giới đ a o là ta doanh giai tài nghệ không bằng người thiên sát sơn đệ tử không thể bởi vậy sinh đoán càng không thể có ý định trả thù nếu không thiên hạ chung chu diện còn mời hôm nay chư vị ở đây võ lâm đồng đạo một đợt làm chứng lời này vừa nói ra sở hữu thiên sát sơn đệ tử một đợt hành lễ c ầ n t u â n sơn chủ c h i lệ tại chỗ giang hồ nhân sĩ nhóm bậy hào tỏ thái độ nguyện ý làm cái này chứng kiến một số người thì nhịn không được ở trong lòng đoán thẩm người doanh g i a hôm nay nếu là chết rồi Thiên sát Sơn chỗ nào còn có gan tử đi trả thù chỗ Phi. Cho đi nên Sơn nào còn gan có Lý doanh Giai nhưng lời này, tiền h ậ t ra là n ó cho t r i bối m ờ i hai người đem nên nói lời xã giao đều nói xong lý phi hướng doanh giai ra hiệu doanh giai thần sắc nghiêm nghị khí thế bừng b ừ n g ngay tại một trận đại chiến sắc bộ u c phát lúc một đạo đồng dạng hùng hồn vô cùng thanh âm đột nhiên chuyển đến doanh giai sau đó một viên màu đen hỏa cầu như lưu tinh x ẹ qua chân trời mang theo khí thế kinh khủng từ đằng xa bay tới cái này tại chỗ không ít đại tông sư đều lộ ra vẻ kinh ngạc â m ầm theo lưu tinh bay tới thiên sát sơn phía trên liên tiếp ngâm bạo thanh mới quần c u ộ n mà tới thanh lưu tinh truy lạc tại núi bãi bên trên đem mặt đất giấm ra từng bếp đức một cái vóc người khôi ngô toàn thân đều bao bọc ở ngọn lửa màu đen bên trong nam tử đứng tại lý phi cùng danh giai giữa hai người chờ hỏa diễm tán đi lộ ra rõ ràng là thảo nguyên người trang điểm người tới chính là xạ cắt t ở thần miếu đệ nhất dũng sĩ hô diên hòa thái lúc trước hai người chúng ta ước định còn có một chiến người muốn nuốt lời sao hô diên hòa thái không khách khí chút nào ch doanh giai nhìn xem hô diên hòa thái khe nhữ mày mười lăm năm trước đối phương leo núi khiêu chiến hắn bị hắn đánh bại về sau hắn xác thực cùng đối phương từng có ước định chờ đến ngày tái chiến một trận kỳ thật lúc kia doanh giai liền có nghĩ qua bản thân đ ờ i này trận chiến cuối cùng lấy sinh tử cầu đạo giao thủ đối tượng có thể định là hô diên hòa thái nhưng vừa đến hô diên hòa thái là bại tướng dưới tay hắn hắn ở trong lòng sẽ có ưu thế thứ hai hắn cảm thấy hô diên hòa thái tiềm lực đã hết rất không có khả năng tiến thêm một bước rất khó có uy hiếp được thực lực của hắn hai điểm này cộng lại sẽ để cho hắn sinh tử cầu đạo hiệu quả giảm bớt đi nhiều cho nên khi hắn phát hiện nhân tuyển tốt hơn về sau liền quyết đoán bỏ qua hô diên hòa thái so sánh phía dưới lý phi tại phá cảnh trước liền có thể đơn giết b á c h thần phá cảnh sau càng là nhẹ nhõm thắng liên tiếp mười vị đại t ô n g sư theo danh giai vị này tính an hầu tuyệt đối có có thể uy hiếp được bản thân chiến lược mà lại lý phi dạng này tuyệt thế t h i ê n t i ê u có thể vượt biên khiêu chiến nhiều lần như vậy tất nhiên am hiểu cầu sống trong chỗ chết lấy yếu thắng mạnh cho nên dù là lý phi thực lực so với mình hơi yếu vậy tất nhiên có thể cho bản thân mang đến áp lực lớn lại thêm lý phi cái này như mặt trời bàn chưa danh vọng doanh giai đương nhiên muốn tuyển hắn lại không nghĩ rằng hô diên hòa thái sẽ chạy tới từ đó ngăn cản không đợi doanh giai mở miệng nói chuyện hô diên hòa thái trên thân lần nữa cháy lên ngọn lửa màu đen lần này hát diễm phóng lên tận trời đúng là đem bầu trời biển mây vậy nhuộn thành màu đen nóng rực bá đạo hùng hồn khí thế phóng lên tận trời để tại chỗ một đám đại tông sư hào hào biến sát bọn hắn cơ hồ nhịn không được muốn triển khai võ đạo tri vực lấy tự vệ hô diên hòa thái rõ ràng không có đem või vị trí không gian đều có chút và m trên người của hắn hắc diễm chính là của hắn võ đạo chi vực rõ ràng không có hoàn toàn áp suất ngưng tụ tại bên ngoài thân mà là xuất phát từ nửa ngoại p h o n g trạng thái lại so rất nhiều lập đạo cảnh đại tông sư toàn lực ngưng tụ võ đạo chi vực sau cường độ lớn hơn thật mạnh một đám đại tông sư đều kinh ngạc nhìn xem hô diên hòa thái trong bọn họ đã có người nhận ra hô diên hòa thái là xạ c ặ t tờ thần miếu đệ nhất dũng sĩ là thảo nguyên vương đình có thể xếp vào trước ba cường giả nhưng giờ phút này hô diên hòa thái buộc phát ra lực lượng cho dù là thảo nguyên vương đình công nhận mạnh nhất đại tông sư thác bản sất biển chỉ sợ cũng không gì hơn cái này phần này lực lượng để doanh giai cũng theo đó đậu dung hắn không nghĩ tới vẹn vẹn mười lăm năm h ô diên hòa thái có thể trưởng thành đến tình trạng như thế doanh giai chẳng lẽ ta không đủ tư cách làm người trận chiến cuối cùng đối thủ h ô diên hòa thái trận mắt nhìn thiếu như lôi đỉnh hắn đưa tay chỉ hướng lý phi hay là nói ngươi đ ờ i này trận chiến cuối cùng vì mình thanh danh chỉ muốn lựa chọn một cái danh khí càng lớn giao thủ hắn trung nguyên lời nói được bình thường nhưng chỉ trích doanh giai mua danh chuộc tiếng ý tứ tại chỗ người người đều nghe hiểu doanh giai sắc mặt biến hóa lâm vào chầm tư từ lập đạo cảnh đột phá trở thành võ thánh là một cầu đạo quá trình mỗi người đạo đều có chỗ khác biệt thành công s á t x u ấ t cũng khác biệt bách thần chém bản thân lấy thành đạo cuối cùng thậm chí muốn giết một tên võ thành mới được độ khó đương nhiên cực lớn nhưng nếu như thành rồi bách thần phá cảnh thành thánh s á t x u ấ t cơ hồ có thể nói là m ớ i thành đây chính là bách thần không tiếc hết t h ể cũng muốn nếm thử con đường này nguyên nhân mà chính doanh giai đạo là sinh tử chém giết là ở t u y ệ t cảnh cùng tử v o n g áp bách dưới thành đạo dù là hắn một mực rèn luyện đến bây giờ sắp tọ bệnh hao hết hắn con đường này thành công phá cảnh nắm chắc vậy không đến một thành mà coi như chỉ có không đến một phần mười n i ề tin doanh gia vậy không nguyện ý từ bỏ nhưng hết lần này tới lần khác đối thủ khó tìm l i ề u mạng tranh đấu yêu cầu thực lực tương đương nếu như doanh gia đi khiêu chiến võ thánh đây không phải tại cầu đạo là ở muốn chết đến như những cái kia thực lực và hắn tương đối đại t ô n g sư nhân ra dựa vào cái gì muốn bước lên nguy hiểm tính mạng tới giúp ngươi chứng đạo ngươi doanh giai đạo là sinh tử chém giết người khác đạo lại chưa chắc là cái này đến như ra chiến trường trong chiến tranh chém giết lấy chứng đạo doanh giai đạo cũng không phải là binh gia chi đạo hắn là thất phu chi đạo hắn thích hợp nhất là cùng người một đối một chém giết tại một chiêu một thức ở giữa đi cảm thụ võ đạo cực hạng quá trình này không thể bị ngoại giới quái dày mà chiến trường bên trên rất khó tìm đến công bằng một đối một không bị quái dày giao thủ cơ hội cho nên phương pháp này vậy không thích hợp danh giai hắn lần này công khai ước chiến lý phi cũng là ôm thử một lần tâm thái cũng không có năm chắc lý phi nhất định sẽ đáp ứng hắn nếu như không được hắn dự bị mới là hô diên hòa thái mà lại cũng không có niềm tin tuyệt đối để hô diên hòa thái đáp ứng cùng hắn sinh tự chiến nhưng bây giờ lý phi đáp ứng rồi hô diên hòa thái cũng tới nếu như sớm biết hô diên hòa thái thực lực đến rồi bây giờ tình trạng này lại tích cực như vậy chủ động nghĩ cùng mình đánh sinh từ chiến doanh gia i chắc chắn sẽ không đi ước chiến lý phi rồi so với lưu danh sử s a n h hắn càng để ý vẫn là cầu đạo phá cảnh tình an hầu doanh gia i nhìn về phía lý phi trong lòng đã có quyết đoán chương 526, t h i ê n hạ tông sư ngoài ta còn ai một chương 526, t h i ê n hạ tông sư ngoài ta còn ai một một ngọn núi phía trên tuyết trắng mê n h mang một đạo cao gầy bóng người đi đến đỉnh núi người đến mặc một bộ thanh y dĩa mang theo đấu đồng tay cầm một thanh xem ra phổ phổ thông thông kiếm sắt n ả y lên một khối nham n thạch người đến tùy ý ngồi xuống ngẩng đầu nhìn về phía thiên sát sơn vị trí chẳng biết tại sao người này chỉ là đơn giản ngồi ở đây nhi cái kia thanh thông thường kiếm sắt bị tùy ý để ở một bên cả t ò a núi tuyết t ự a n h ư đều bị đặt ở dưới kiếm thiên sát sơn đ ỉ n h núi bãi bên trên doanh giai lý phi hô diên hòa thái ba người hiện thế c h â n bạc ngoại vi đứng một đám người ánh mắt tập trung ở ba người trên thân doanh g i a lại hồi tưởng lại bản thân đương thời lần thứ nhất xuống núi đi thảo nguyên lịch luyện lúc kia hắn vẹn chỉ là phá thể kỳ võ giả Tại thảo nguyên bây ê n t r giờ doanh giai đã là thiên hạ đều biết đại tông sư nhưng ngôn luận sau này trải qua bao nhiêu lần cựu tử nhất sinh chém giết tựa hồ cũng không như lúc ban đầu ra nhà tranh lúc gặp phải đàn sói trận chiến kia tới khắc cốt minh tâm mỗi khi hắn muốn làm ra trọng yếu quyết định lúc đều sẽ nhớ tới lúc trước trải nghiệm hiện tại lại đến làm quyết định thời điểm Tinh thần tạp tại trước đạt tới tỉnh đất từ thừa biết tất tiền trên Giai Phi, nhiều chiến, sinh khai Phi vội miệng, Giai gi An Doanh nhìn năm cảnh phong, rèn luyện năm, cảnh. nay cũng Hắn công khai thừa nhận mình nghĩ. không Doanh đoạn Những năm gần đây, Lão Phu xem khắp nhân cầu đạo con đường, Hậu phức Phu chỉ phá Hôm chỉ Phu khắp sau. lập cầu cầu Láo đạo đạo. Láo đạo sắc có có vì vì xem xem mở Lý Lý ý rõ đã đây, vã một đám đại tông sư nhìn chằm chằm hắn chẳng lẽ doanh giai đúng là muốn trước mặt mọi người chia sẻ bản thân chứng đạo tâm đắc tại lao phu xem ra phá cảnh t h à n h thánh trước lập đạo sau chứng đạo có thể phân hai loại phương thức doanh giai thanh n m không lớn lại rõ ràng chuyển vào người sở hữu trong t hai một biết lấy thế chứng đạo nhị biết lấy lực chứng đạo nghe nói như thế lý phi trong lòng khẽ giật mình như có điều suy nghĩ lấy thế chứng đạo người cần hướng ngoại cầu cưới gió mà lên mượn đại thế tủ khí vận đại thế một thành thì phá cảnh thanh thánh tỷ như triệu ta đại nguyên soái lấy binh đạo tụ thế chinh chiến thiên h ạ n i n h phong c à n quét không thể cản phá bách chiến bách thắng từ đó chứng đạo doanh giai lời nói để lý phi lập tức liên tưởng đến rất nhiều người chết ở bắc man bạch n ạ n đối phương đồng dạng tu chính là binh đạo đi chính là văn nhân chính đã từng đi qua đồng thời chứng minh có thể được con đường nếu như bạch n ạ n có thể xuất lĩnh giết man quân thành công chém đầu bắc man vương bác nhi hốt lại diệt đi mấy cái bắc man bộ tộc đối phương liền có cơ hội lấy thế chứng đạo đến như sát xuất thành công cao bao nhiêu vậy liền khó mà nói cùng cá nhân thiên phú c a n cơ cơ duyên khí vận tụ thế mạnh yếu đều có quan hệ đồng dạng khải minh rủa quốc lấy thành đạo cũng là đi lấy thế chứng đạo lộ t u ế n chỉ bất quá đối phương thế không ở tụ mà ở tại tản muốn phá hư đại làm triều cốt vận đến chứng đạo tân tiên hội âm thầm bố cục mấy chục năm mượn nữa lấy thanh hư tạo phản mang tới đại thế khải minh mới lấy thành công doanh gia thanh âm tiếp tục vang lên lấy lực chứng đạo người nặng tại hướng vào phía trong cầu quan hải tại bản thân bằng sức một mình đánh vỡ bình cảnh chứng đạo phá cảnh lấy thế chứng đạo cần mượn ngoại lực nhìn bầu trời lúc cùng đại thế độ khó càng lớn nhưng phá cảnh phong hiểm thấp hơn mà lấy lực chứng đạo toàn bằng bản thân nhìn như dễ thành kỳ thực phá cảnh phong hiểm lớn hơn một đám đại tông sư nghe nói như thế thần s á c khác nhau đ ề u mừng thầm trong lòng chuyến này đến đúng rồi cho dù là bọn họ bên trong rất nhiều người cũng còn không có đạt tới lập đạo cảnh xa xa không tới có thể chứng đạo tình trạng nhưng những kinh nghiệm này là có thể lưu cho hậu nhân doanh giai tổng kết ra lấy thế chứng đạo cùng lấy lực chứng đạo không thể nghi ngờ cho sở hữu chứng đạo người chỉ rõ phương hướng hôm nay coi như hắn không có cùng lý phi giao thủ chỉ bằng những lời này hắn doanh giai sau khi chết vậy đủ để tên lưu sử xét rồi lý phi đồng dạng có chỗ hiểu ra lấy thế chứng đạo người ngoại lực rất trọng yếu bác man vương bác nhĩ hốt đạo là nhất thống bác man là điển hình lấy thế chứng đạo chỉ cần thành rồi cơ hội một trăm cũng có thể trở thành võ thánh nhưng hôm nay kết quả như thế nào mình bị trọng thương thật vất vả thành lập được liên minh dạn nước bắc man mười bảy tộc bị diệt mất ba cái điều này nói rõ lấy thế chứng đạo chỉ dựa vào bản thân cố gắng còn chưa đủ còn cần nhìn tin ê mệnh nhìn v à t thế lý phi rất tự nhiên liên tưởng đến bản t h ầ n đối phương chém bản thân lấy chứng đạo không phải là thuần túy lấy thế chứng đạo lại không phải thuần túy lấy lực chứng đạo càng giống là thế cùng lực kết hợp đối phương có thể ở khó mà mượn nhờ đại thế tình hôn dưới tìm tới một con đường như vậy từ đó bảo đảm phá cảnh sát xuất thành công cao đến kinh người không thể nghi ngờ là ngút trời kỳ tài mà bách thần mang cho lý phi cảm nộ cùng kinh nghiệm cũng làm cho hắn tìm được đầu thứ ba con đường chứng đạo thế cùng lực kết hợp cái này khiến thu hoạch của hắn so tại chỗ những người còn lại càng nhiều cảm nộ càng sâu doanh giai nói xong thế cùng lực khác nhau về sau bắt đầu đề cập bản thân lão phu lấy l i ề u mạng tranh đấu đột phá đến lập đạo cảnh con đường chứng đạo chỉ có thể lấy gắng đ á t tới chứng nhận chính là thất phu chi đạo mó phun ra năm bước thất vung ở giữa sinh tử tương bác cho nên hôm nay lấy sinh tử chiến phá cảnh chỉ vì tìm kiếm mạnh nhất đối thủ hắn không có đem lời làm rõ nhưng ở trận đều là người thông minh đều hiểu hắn ý tứ lý phi dù sao vừa mới phá cảnh cảnh giới tu vi cũng không có đạt tới đỉnh cao nhất phía d ư ớ i cực hạng dù là bây giờ chiến lược đã có thể so sánh lập đạo cảnh đ ỉ n h p h o n g sợ rằng so với doanh giai vẫn là yếu đi một bậc mà trái lại hô diên hòa thái cho thấy là chân chính lập đạo cảnh đ ỉ n h p h o n g doanh giai lấy lực chứng đạo vốn là phong hiểm cực lớn thành công xác suất rất thấp cho nên dù chỉ là chỉ trong gắn t h ứ c đối với hắn mà nói đều phi thường trọng yếu hắn ý ngoài lời đã rất rõ ràng hắn nghị từ bỏ lý phi lựa chọn hô diên hòa thái phía trước nói như thế nhiều chính là vì giải thích bản thân sự bất c ắ t dĩ mọi người nhìn về phía lý phi ánh mắt trở nên trở nên tế nhị là danh o giai công khai kêu gọi lý phi muốn đánh sinh tử chiến đã làm cho thiên hạ đều biết bây giờ ngay trước trung nguyên võ lâm đồng đạo trước mặt lại công khai cự tuyệt lý phi kia lý phi mặt mũi chẳng phải là trực tiếp rơi trên mặt đất lan đình châu bên cạnh đi theo nhà mình lao tổ một đợt đến lan n h ư ợ c vân cắn môi một cái nhịn không được liền muốn mở miệng nói chuyện nhưng lan đình châu trước thời hạn phát giắt ra, ra một cái tay đặt ở trên vai của nàng ngăn cản à n g mở miệng ý đồ một bên khác một thân một mình đến đây thân độ nguyện sẽ không người ngăn cản so với lan n g ư ợ c vân tính tình của nàng càng nóng bỏng trực tiếp tiến lên một bước vượt qua đám người già, liền muốn thẳng thắn nói chút gì nhưng phát giác được nàng động tác doanh gia trước một bước lên tiếng tính ăn hầu lão phu đã xem quá khứ hơn ba mươi năm liên quan tới phá cảnh tâm đắc trải nghiệm toàn bộ ghi chép lại nguyện chấp tay đưa tiễn hắn vừa rồi chủ động đề cập chứng đạo hai con đường tổng kết ra lấy thế chứng đạo cùng lấy lực chứng đạo đã chứng minh mình ở phương diện này tạo nghệ không tầm thường bất luận một vị nào đỉnh phong đại tôn sư võ học tâm đắc đều giá trị liên thành thống chi là doanh gia như vậy đối chứng đạo hữu xâm nhập thể hội đại tôn sư tổng kết gia bi tịch đối trí tại thành thánh đại tông sư tới nói quyền bí tịch này dùng vô giới chi bảo để hình dung đều không quá phận doanh giai cũng biết bản thân lần này hành động về tình về lý đều đối không ngừng lý phi cho nên mới ca nguyện cho ra đầy đủ có thành ý đền bù doanh giai lý phi sưng hô cũng thay đổi hắn nhìn đối phương con mắt lắc đầu ngươi nghĩ tìm mạnh nhất đối thủ thiên hạ tông sư ngoài ta còn ai doanh giai há một muốn nói nhưng lý phi không có cho hắn cơ hội nói chuyện vốn muốn cho ngươi và cái này thảo nguyên người cùng tiến lên để cho ngươi biết được lợi hại nhưng nể tình ngươi một lòng cầu đạo phân thượng bản hầu cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội chương 526, t h i ê n hạ tông sư ngoài ta còn ai hai chương 526, t h i ê n hạ tông sư ngoài ta còn ai hai thoại âm rơi xuống toàn trường x ô n sao lý phi lời nói một câu so một câu cuồng dù là doanh giai tự giác có lỗi với lý phi cũng bị lời này kích động ra mấy phần hỏa khí trên đời này không có cái nào đại tông sư dám nói có thể nhường cho mình cùng một vị khác lập đạo cảnh liên thủ lấy một đ ị a h h a i không có người có tư cách nói loại lời này bất quá hắn còn đánh giá thấp lý phi c u ầ n vọng chỉ thấy lý phi quay người nhìn về phía hô diên hòa thái ánh mắt bế n g h nơi này là đại nam triều không phải thảo nguyên hốt vệ hô diên hòa thái nổi giận trên người hắc diễm càng thêm bạo liệt thiên sát sân đỉnh mây đen ép thành một trận gió bao đang nổi lên nếu như không phải tại chỗ còn có như thế nhiều trung nguyên đại tông sư hô diên hòa thái đã độc thủ người trung nguyên sẽ chỉ múa mép khua m g ô i sao lý phi đối hô diên hòa thái rôi ra một ngón tay một chiêu một chiêu về sau nếu như ngươi còn có thể đứng ở chỗ này bản hầu xoay người rời đi lời này cùng vọng đến để hô diên hòa thái giận quá thành cười một đám đại tông sư cũng cảm thấy lý phi sợ là thẹn quá hóa giận phía dưới triệt để mất bình tĩnh vô số đạo kim sắc kiếm khí từ lý phi thể nội n ở rộ trong c h ư ớ c mắt h u n nguyên kiếm giới triển khai nhật n g u y ệ t s o n g luân treo ở c ử u trọng chín tầng mây biển quần quận sóng to thiên sơn bảy trận mà vạn khe cao cho g ó t thiên hà ngã tả mà ngân mãng hoành không mười vạn trượng kim quang liệt không mà xuống nhưng thấy bảy mực thành trận sóng tuyết băng lây bích chiều lây trời xích vũ đất không ngàn vạn ý tướng tụ vì một giới tại chỗ một đám thua với lý phi đại tông sư đều lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn đều ở đây h u n nguyên kiếm giới trông được đến rồi cùng nhà mình tuyển học có liên quan ý tướng đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy lý phi đem h ố n nguyên kiếm giới hoàn chỉnh nhất trạng thái bày ra kiếm giới rõ ràng hiện triển khai trạng thái nhưng cường độ không chút nào không thể so hô diên hòa thái nửa vật chất ngưng tụ võ đạo trì vực kém không đợi tâm tình của mọi người tiến một b ư ớ c biến hóa càng thêm một màn kinh người xuất hiện triển khai h ố n nguyên kiếm giới lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu co vào ngưng tụ rất nhanh kiếm giới hoàn toàn ngưng tụ trên người lý phi hóa thành một bộ áo giáp màu bằng kim giáp lá hiện hình kiếm hai vai có long trạo mũ bảo hiểm là long thủ hình thái trước ngực có một vòng đại nhật cùng một vòng min nguyện tương đối ở giữa là một tòa tại áo giáp sau lưng tinh ăn hai chữ thoáng hiện là m người hít thở không thông khủng bố cảm giác gác bách giáng lâm tại thiên sát sân đỉnh không chung bị ngọn lửa màu đen nhuộm đen tầng m â y bị lực lượng vô hình x u n g phá ánh mặt trời vàng trói một lần nữa chiếu xạ tại đỉnh núi lập đạo cảnh không đúng vì đó thần thông cưỡng ép ngưng tụ loại lực lượng này tại chỗ đại tông sư đều nhìn ra được lý phi cũng không có thật sự đạt tới lập đạo cảnh vì đó thần thông cưỡng ép áp súc k i m giới mới đạt tới bây giờ trạng thái nhưng lý phi cho thấy lực lượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi những n à y đại tông sư đối lập đạo cảnh lý giải đây là đại tông sư cách đó không xa doanh giai vừa sợ vừa hối hận h ô diên h ỏ a thái thì từ nổi g i ậ n đến chân kinh cuối cùng biến thành ngứng trọng n g ư y i lý phi dậm chân r ú t r a quỷ chẳng đ a o vô cùng đơn giản một thức chém ngang bạch hồng hoành không thiên địa có thiếu cái này một cái trước mắt h ô diên h ỏ a thái trong mắt đã không còn doanh giai đã không còn đứng ngoài quan sát những người còn lại thiên sát sơn biến mất trời cùng đất cũng đã biến mất hắn trong con mắt phản chiếu bạch hồng càng thêm nóng rực khi còn bé tại thảo nguyên ngưỡng vọng lưu tinh loại kia lôi cuốn lấy thiên vi phóng ánh giờ phút này lại trong ánh đau tái hiện trốn không thoát phòng không được hồ diên hòa thái giận dâu tóc trước kia chỗ không có bạo liệt tư thái thôi động bàn thân tinh khí thần phóng lên tận trời h ắ c diễm thu liễm tại bên ngoài thân ngay sau đó quanh thân xôi trào h ắ c diễm hướng vào phía trong thu gọn tại ra rẻ mặt ngoài ngưng kết thành h u y ề n tình chiến l ế n giáp s o n g quyền ngưng tụ á mang m phát ra lỗ đen thôn p h ệ tia sáng quỷ dị gào thét hắn s o n g quyền hướng về phía trước quanh ra bên ngoài thân h ắ c diễm tùy theo phun trào cuối cùng toàn bộ ngưng tụ tại s o n g quyền phía trên tựa như một viên màu đen thái dương hô diên hỏa thái không tiết lấy tự tồn phương thức siêu cực hạn áp xúc võ đạo tri vực buộc phát ra mục này không gian tùy theo không gian như như lưu ly từng mảnh b o n g ra từng mảng lập đạo cảnh trở xuống bất luận một vị nào đại tông sư võ đạo c h i vực chỉ cần hơi bị hai quả đấm này đụng phải đều sẽ lập tức bị đánh bạo bạch hồng ngang quát tới đụng vào màu đen đại nhật hát diễm đại nhật toàn diện bị cắt mở huyền tinh chiến giáp phát ra đồ sứ vỡ vụ thanh â m hộ thể cương khí như xuân tuyết gặp dương h ô diên hòa thái vừa sợ vừa giận chỉ cảm thấy cả tòa thiên địa đều ở đây bài xích bản thân có ước vạn sinh linh tại triều bản thân g i n mắng hạn tựa như tại một người chiến một nước khó có thể tưởng tượng minh mông chi lực chém tới hồ diên hòa thái có lòng muốn, muốn trọi cứng. nhưng trực giác nói cho h ắ n biết không lùi sẽ chết a xa xa núi t u y ế t phía trên người mặc t h a n h ý đ a đầu đội áo choàng người nhìn phía x a bỗng nhiên nổ t u n g b ạ c h hồng phát ra một tiếng nhẹ đ ê ơ t h a n h â m t h a n h thúy rất là em hai một giây sau bóng người biến mất ở núi t u y ế t phía trên thiên sát s ơ n đỉnh một đ a o về sau thiên địa thanh minh là người hít thở không thông khủng bố áp lực biến mất không thấy gì nữa bạch hồng cùng h ắ c diễm b ệ n biến mất không thấy gì nữa hết thảy đều tựa như ảo giác đám người định nhắn nhìn lại chỉ thấy li phi vẫn đứng tại chỗ đã thu lao con vỏ đến như hồ diên hòa h á i rời đi núi bãi hóa thành một đạo h ắ t mang điên cuồng lui lại chính như lý phi lời nói để hắn từ đại lam triều địa giới chạy trở về thảo nguyên thiên sát sơn hướng chính đông mấy ngàn mét bên ngoài có mấy tòa nguy ê nga n núi tuyết theo lý phi chém ra một đao ngàn dặm biển mới bị đánh tản để đám người có thể rõ ràng nhìn thấy xa xa kia vài t ò a n ú i tuyết ầm ầm đinh hay nhức góc tiếng nổ đùng đoằng đột nhiên từ đằng xa quần c u ộ n chuyển đến đám người roi mắt nhìn lại chỉ thấy mấy ngàn mét bên ngoài kia vài tòa núi tuyết đột nhiên nổ tung một đạo thẳng bạch tuyết bay đẩy vài t o a núi tuyết rất nhanh bao phủ tại đ ầ y trời trong s ư ơ n g trắng đám người thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía lý phi tất cả mọi người lâm vào không hiểu rung động cảm xúc bên trong lý phi không chút nào ngoại ý muốn bản thân một đao này tạo thành hiệu quả tiến vào huyết ma trạng thái tiêu hao năm trăm k h ỏ a huyết hồn thi triển kiếm tế dùng để áp sức kiếm giới lại tiêu hao một nghìn tám trăm k h ỏ a huyết hồn thi triển huyết nộ đây là phá cảnh về sau thân thể mới cực hạng tiếp lấy thôi động long tượng thần thông tại kiếm giới cùng tịnh an thần thông song trọng g a trị bên dưới long tượng thần thông hiệu suất biên độ lớn tăng lên ngay lập tức liền đạt tới bốn lần tăng、phúc. lại thêm khoảng thời gian này dùng bạn tượng mô phỏng ra các loại ý tướng còn có tại quốc cảnh bên trong tinh an thần thông mang tới chiến lược gia t r ỉ những n à y toàn bộ điệp ra tại một đao phía trên hô diên hòa thái làm sao có thể cản long tượng thần thông tiếp tục có hiệu lực như thiên địa dòng lũ giống như long tượng chi lực liên tục không ngừng g i a t r ỉ trên người lý phi hắn một đao chém bay hô diên hòa thái về sau khi thế cùng lực lượng không có rơi xuống vẫn còn tiếp tục dâng lên cái này khiến một đám đại tông sư không nhịn được trong lòng r ú n sợ bọn hắn lúc này mới ý thức được lý phi lúc trước cùng mình đám người giao thủ luật bắn lúc đến cùng có bao nhiều khắc khí khó trách đối phương vừa rồi dám nói ra để doanh giai cùng hô diên hòa thái cùng tiến lên cùng ôn lý phi chỉ sợ là thật sự có thực lực này chỉ là nếu như lấy hai một doanh giai hôm nay cũng không cần lại nghị phá cảnh tâm cảnh sẽ hoàn toàn sai chỗ lý phi là thật tự cấp doanh giai cơ hội thiên hạ thông sư ngoài ta còn ai đ á n g người hồi tưởng lại vừa rồi lý phi đã nói trong lúc nhất thời cảm xúc khó tả đến như doanh giai nhiều năm không từng có qua run d ậ y cả một lần nữa giáng lâm ở trên người hắn Cách tâm cấp siêu phàm năng lực thần thông còn có nhiều năm sinh tử chém giết ma luyện ra trực giác đều ở đây hướng bản năng truyền lại cùng một cái tín hiệu nguy hiểm sẽ chết doanh giai lại một lần tiến vào m ở mị tứ phương sinh tử tình cảnh lưỡng nan bên trong cái này khiến hắn đã sợ hãi lại hưng phấn nhiều năm trước trong b ầ y sói con kia lang vương ánh mắt xuyên qua trên trăm năm thời gian lần nữa rơi vào trên người hắn lý phi quay người bình tĩnh nhìn về phía doanh giai tới phía ngươi chương năm trăm hai mươi bảy không biết trời cao một chương năm trăm hai mươi bảy không biết trời cao một thiên sát x á định hai mươi mốt tuổi lý phi, đương thời trẻ tuổi nhất đại tông sư hai trăm mười tuổi danh o giai, đương thời nhất cao tuổi đại tông sư hai cái tuổi tác trinh lệnh gấp mười người, sắp giao thủ hai trăm mười tuổi danh o giai là khiêu chiến kia phương ha ha ha ha ha ha, danh o giai đột nhiên phong khoáng cởi to, c ư ơ n g khí bắn ra trong chốc lát tầng tầng sắp sắp kình lực tại đỉnh núi lưu động s ô i trào mãnh liệt hóa thành vạn giảm sóng giữ cảnh đây là danh o giai võ đạo tri b ự c đúng là lao phu có mắt không trỏng k i n h thường xử sách đệ nhất danh g a i đối lý phi ôm vừa nói thiên sát sơn danh g a i xin chỉ giáo thoại âm rơi xuống hắn bông nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên nhảy lên công trung sau đó một trận chiến này hai người nếu là ở thiên sát sơn giao thủ sợ rằng cả tòa chủ phong đều muốn bị đánh sập cho nên doanh giai lựa chọn cùng lý phi tiến hành công gia tràn g chiến theo hắn thăng lên công trung v ạ n d ả m sóng giữ chi vượt cấp tốc ngưng tụ bên người đồng thời một đầu chiều cao mấy ngàn mét cá lớn hư ảnh xuất hiện ở bầu trời phía trên cá lớn khí thế r ồ i r à o thôn thiên che lấp mặt trời mỗi phiến v ả y giáp đều quần quần lấy thu gọn sóng g ữ đuôi cá đánh ra ở giữa không gian cũng theo đó và mèo bắc minhữ ngư tên là côn côn to lớn k h vi nhất nhất lý phi ngẩng đầu nhìn về phía không trung trong lòng hiện ra một câu nói như vậy lời này là sư tài minh nói cho hắn biết nói là lập đạo cảnh đại tông sư trạng thái đỉnh cao nhất giờ này khắc này doanh giai chính là như thế lý phi nhảy lên một cái t hướng không trung doanh giai lướt đi càng đến gần càng có thể cảm giác được thiên địa nguyên khí như biển cả triều tịch giống như điên cuồng lôi kéo mạnh nước ngầm m á h liệt doanh giai ở trên cao nhìn xuống s o n g q u y ề n ép xuống dẫn đầu phát động công kích hắn biết rõ lý phi có long tượng thần h ồ n g long tượng chi lực tại không ngừng đ ư ợ c ra xem như khi ê u chiến một phương hắn đương nhiên sẽ không cho lý phi đem lực lượng t h ú c đến mười lòng mười voi cơ hội cá lớn mở ra miệng to như chậu máu mang theo bông dương tàn phá b ử a bãi chi thế t hướng lý phi cắn xé mà tới lý phi trở tay đệ lại quỷ c h ẳ n đao ngón gái khé đẩy trôi đao vang trường đao lần nữa ra khỏi vỏ giữa thiên địa bạch hồng lại xuất hiện một đao này so vừa rồi chém bay ngô diên hòa thái một đao kia lại mạnh hơn mấy phần doanh gia hết sức chăm chú hơn bạn đạo k ì n h lực nhanh chóng lưu chuyển tại cá lớn trong miệng hình thành một đạo hỗn độn lốc xoáy t h ô n thiên thực địa khủng bố hấp lực từ đó chuyển ra liên tục không ngừng thôn vệ thiên địa nguyên khí còn có lý phi đào c ư ơ n g phía trên lực lượng phụ cận không gian cũng theo đó giãn đức thần thông ngự khí thần thông nuốt biển thần thông liệt không ba loại thần thông lực lượng tại võ đạo tri vực bên trong hoàn mỹ hỗn hợp với nhau hóa thành cái này đạo thôn vệ bạn vẫn hỗn độn lốc xoáy được chứng kiến lý phi vừa rồi một đao kia về sau doanh giai trong lòng liền đã có chiến thuật hồ diên h ò a thái am hiểu chính diện cường công đ ố i lên lý phi loại lực lượng này càng mạnh cao bạo phát hình tự nhiên bị đánh được không có tính tình mà doanh giai cùng đối phương khác biệt hắn thủ đoạn càng khó lường hơn mạnh hơn khống chế cùng phòng thủ phản kích cho nên hắn không cho rằng bản thân hoàn toàn không có cơ hội thắng thôn vệ hóa giải bán ngược các loại thủ đoạn được ra lý phi như là đưa thân vào đáy biển chỗ sâu nhất mắt gió bao bên trong đao cương bị không ngừng làm h a mòn vô số đạo mạch nước ngầm tại chung quanh hắn điên cùng xe rách kéo tốn hán quyết đoán lần nữa thôi động kiếm tế lại tiêu hao năm trăm khỏa huyết hồn dùng cho cường hóa hôn nguyên kiếm giới trên thân áo giáp màu vàng nóng c á c h ra qua mang càng thêm sức mạnh bàng bạc từ chiến giáp bên trong tôn da tại võ đạo c h i vực cùng t i n h an thần thông song trọng gia chỉ bên dưới kiếm tế hiệu quả chí ít tăng lên gấp đôi cái này khiến lý phi sử dụng cái này môn tự mình hại mình thần thông lúc trở nên càng thêm sung túc mạnh hồng chạm phá hỗn độn vòng xoáy hào q u a n g màu vàng nóng trợn lói lên đánh vỡ không gian trói buộc lý phi phát động không khoảng cách đi tới doanh d a sau lưng một dao chém ngang lưới đao từ doanh gia bên hông chém qua cả người hắn vỡ thành vô số màu xanh thảm tinh tiến ngay sau đó mới doanh gia xuất hiện ở mấy trăm mét bên ngoài thần thông thay ảnh hoán hình môn thần thông này cùng cái khác mấy môn thần thông đem kết hợp lại thêm thần thông diễn hóa biến hóa để doanh giai cơ hồ có thể tại chính mình võ đạo c h i vực bên trong vô hạn lần sử dụng thế thân đồng thời hoàn thành di hình hoán bị ý vị này ở hắn lực lượng hao hết sạch trước đó hoặc là võ đạo c h i vực bị triệt để đánh vỡ trước đó hắn cơ hồ đứng ở thế bất bại đây cũng là doanh giai có tự tin có thể thắng lý phi một nguyên nhân cự côn quay người mở cái miệng rộng lần nữa hướng lý phi nốt u tới hôn nội vòng xoáy lại xuất hiện lý phi chỉ là x u ấ t đao lần nữa đem vòng xoáy che mỡ như thế mấy lần về sau doanh giai chủ động cầu biến lý phi mặc dù tạm thời không làm gì được hắn nhưng long tượng chi lực là ở không ngừng tăng trưởng tựa như không có cuối cùng cái này khiến doanh giai không dám chờ lâu cự côn hư ảnh này lên hóa thành kim sĩ、sí、đại bằng đây là côn bằng điện giai đoạn thứ hai hóa bằng bay lên như diều chín vạn dặm kim sĩ、sí、đại bằng mỗi cái lông nuôi quét qua chỗ thiên vân đều bị xoắn thành sợi bông trạm bít rách hai cánh nhấc lên cương phong bên trong bọc lấy vỡ vụ lôi đỉnh lại bầu trời phía trên hình thành treo ngược thiểm điện v ư n g dương doanh dai giận d â u tóc dựng lên song quyền trọng truy ầm ầm ầm ầm từng đạo lôi đỉnh như như mưa to đánh rớt lý phi không có thi triển không khoảng cách trôn tránh mặc cho những n à y lôi điện đánh vào bản thân kim sắc giáp trụ bên trên bạn dặm sơn h à hư ảnh tho hiện ước bạn sinh dân la lên thanh n â m hội tụ tựa như quốc vận phù hộ có cử quốc chi lực hộ thể tinh an thần thông có thể ra chỉ công kích tương tự cũng có thể ra chỉ phòng ngự thậm chí so với tiến công tinh an thần thông ra chỉ phòng ngự ngược lại càng mạnh đây chính là tiên đế lấy quốc vận giúp hắn ngưng tụ thần thông sao doanh gia i ánh mắt biến đạo quyết đoán mang theo kim sĩ đại bằng hư ảnh hướng lý phi đánh thẳng tới ngàn vạn lôi đỉnh hội tụ tại kim sĩ đại bằng hai cánh phía trên để doanh giai tốc độ hầu như tuấn h di lý phi không tránh không né cầm đao đụng nhau mà đi không c h u n g ngàn vạn lôi đỉnh nổ đùng lý phi tại kim sĩ đại bằng hư ảnh bên trong không ngừng lấp lóe đem thân thể không ngừng xe rách chạm phá doanh giai quyền thế như biển cả xóm cả tầng tầng sắp sắp lại như lôi đỉnh nổ minh bạo liệt dương cương hắn lần lượt đem lý phi lực lượng nước vào hóa giải lại trung điệp tại chính mình quyền tình phía trên dành cho phản kích lý phi lực lượng càng mạnh phản kích của hắn càng bạo liệt danh o gia đồng dạng đem hai t h ứ c quyền pháp đều luyện đến tạo hóa cảnh đồng thời kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ một âm một giường một tương một lu luận kinh lực vận dụng võ công tạo nghệ hắn đều tại lý phi phía trên nhưng giao thủ tình huống lại là hắn lần lượt nổ thành đầy trời thủy tinh lại một lần thứ c h ọ c tụ chương năm trăm hai mươi bảy không biết trời cao hai chương năm trăm hai mươi bảy không biết trời cao hai lý phi trên người chiến giáp đồng dạng xuất hiện nhiều chỗ tổn hại nhưng lại lấy cực nhanh tốc độ tại chữa trị luyện vật thần thông có thể chữa trị h ố n nguyên kiếm giới tổn hại trừ cái đó ra tinh an thần thông ra chỉ lực lượng trừ dùng cho công thủ tương tự có thể dùng tới chữa trị kiếm giới trừ phi doanh giai có thể nháy mắt đem lý phi chiến giáp lớn diện tích phá hư nếu không cơ hồ khó mà làm bị thương lý phi vật lý phương diện công kích khó mà có hiệu quả doanh giai vậy thử nghiệm phối hợp tạo hóa cảnh quyền k ì n h cùng thần t h ô n g phát động tâm thần công kích côn bằng chi thái dung chuyển thiên địa đột nhiên xâm nhập lý phi trong ý thức tàn phá bừa bãi nhưng một vòng trăng sáng treo cao ánh trăng bao phủ phía dưới lý phi tự vệ có thừa lý phi cái này bảy loại thần thông xem ra không có gì phối hợp không giống người khác nhiều loại thần thông tầm tầm được ra tổ hợp mạnh lên nhưng khi hắn phá cảnh bề sau bảy loại thần thông hỗn hợp với nhau vậy tạo thành độc thuộc với hắn phong cách kiếm tế cùng lòng tượng dùng cho tăng cường công phòng vĩnh định tăng cường tâm thần phòng ngự luyện vật chủ yếu dùng cho chữa trị kiếm giới hôn tiên kim khuyết chủ yếu dùng cho tăng cường thời gian sử dụng khôi phục không khoảng cách tăng cường di động tính an toàn diện tăng cường đây chính là lý phi con đường cơ hồ không có nhược điểm là toàn phương vị cường đại một câu tràn nầy trị số vẻ đẹp đánh tới hiện tại doanh gia thậm chí không có thể gây tổn thương cho đến lý phi một lần lý phi tiêu hao hết u y hồn tất cả đều là bản thân chủ động tiêu hao mà càng làm cho doanh gia cảm thấy trái tim v ă n g giá chính là lý phi lực lượng còn tại tăng cường doanh gia đồng dạng có có thể thu nạp thiên địa nguyên khí dùng cho tăng cường đánh lâu dài năng lực thần thông lại tiếp tục đánh xuống còn không đến mức lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng hắn rất rõ ràng mình đã đem lực lượng thôi động đến tiếp cận cực h ạ mà lý phi cực h ạ hắn còn không nhìn thấy ở đâu doanh gia tâm cảnh vẫn chưa dao động hắn tại khai chiến trước đó cũng rất tin tưởng bản thân trận này sinh tử chiến vốn là cần đột phá tự ta cực hạn g không phá hạn g như thế nào phá cảnh chụp h n g lại một lần bị lý phi một đao chém vỡ thân thể về sau doanh giai thân thể ở ngoài ngàn mét một lần nữa ngưng tụ không đợi lý phi lấy không khoảng cách đổi tới trong cơ thể hắn tinh huyết toàn bộ nhóm lửa ông kim sĩ đại bằng hư ảnh cơ hồ hóa thành thực chất một tiếng rung trời hám địa tê minh thanh văng lên l ô i đình lấp lóe hai cánh mở ra kim sĩ đại bằng hướng lên bay lên tâm thần khí huyết kinh lực thần thông thậm chí là võ đạo tri bực tất cả đều bằng cực hạng ư ơ n g thức bốc cháy lên doanh gia rèn luyện hơn ba mươi năm tích lũy tại lúc này toàn bộ hóa thành q u i khô hắn không có ý định tiếp tục cùng lý phi r ô n g dài rồi thừa dịp tâm cảnh còn tại đ ỉ n h phong mượn nhờ lý phi mang tới áp lực thật lớn hắn không chút do dự phát động sau cùng ngày lên lực lượng cực hạn như vậy bị đột phá doanh gia chủ tu côn bằng điện giờ phút này lấy hóa bằng chi thế dương cánh bay cao chính là mang theo muốn cùng ông trời so độ cao tâm tính muốn đột phá thương k h ô n g cực hạn từ đó hoàn thành sau cùng ngày lên phá cảnh thành thánh che ở trước người hắn lý phi chính là kia thiên chi vách tường không vòm doanh gia lấy sinh tử ma luyện mà thành thất phu chi đạo Khi、thật cũng có hai loại phương thức thứ nhất là hắn tại sinh tử chiến bên trong trải qua gian nan chiến thắng cương đ ị c h từ đó bằng viên mãn định phong nhất tâm cảnh đi đột phá cực hạn phóng ra một bước cuối cùng kia thứ hai là hắn tại sinh tử chiến độ khó tầm trung đánh bại cương đ ị c h thế là chỉ có thể bị bức bách lấy tại thời khắc sinh tử trước một bước đột phá cực hạn từ đó hoàn thành phá cảnh cái sau phong hiểm đương nhiên biết càng lớn nhưng nếu như thành rồi phá cảnh tỷ lệ thành công cũng sẽ càng lớn lý phi thực lực viễn siêu doanh gia tưởng tượng hắn chỉ có thể dùng loại thứ nhì phương thức phá cảnh mà lý phi tại doanh gia không giữ lại chút nào b ộ phát máy mắt khí cơ dẫn dắt k h í vận giao c ả m phía dưới cũng căn bản không có cách nào lưu thủ hắn có thể cho doanh gia trợ giúp lớn nhất chính là toàn lực ứng phó một khi đổ nước thì phí công n h ọ c sức lấy lực chứng đạo phá cảnh thành thánh chỉ có thể dựa vào bản thân vượt qua chỉ cần doanh giai có thể chống đỡ lý phi mang cho hắn chính là c à n g lớn phá cảnh tỷ lệ hai người giao thủ không đến ba phút long tượng chi lực đã đạt tới mười lăm mười voi trình độ lý phi hai tay cầm đao hướng trước người dương cánh mà bay kim xí đại bằng chém xuống cực hạn lực lượng là bốn nghìn bốn trăm khỏa huyết nộ chi lực gấp mười tăng phúc về sau lực buộc phát tiếp cận mười tám ba tấn chỉ thân thể này lực bộc phát l i ề n đã vượt qua lập đạo cảnh c ự c hạ n mà lý phi còn có hôn nguyên kiếm giới cùng các loại thần thông gia trì theo hắn một đao này chẳng xuống bầu trời phía trên ngàn vạn lôi đ ỉ n h cho bụi nhật nguyện song lân thiên sơn bày trận thiên hạ ngã tả vạn trượng kim quang vẩy mực thành trận sóng t u y ế t băng lây trước đây tại hôn nguyên kiếm giới mở ra hoàn toàn lúc từng xuất hiện qua kia trùng điệp ý tưởng giờ khác này ở bầu trời phía trên tái hiện lần này cái này ngàn vạn ý tưởng không còn riêng phần mình vì trận mà là hòa hợp tổ hợp lại với nhau hình thành chân chính đại thiên thế giới vạn tượng thay đổi lý phi tại câu trầm kiếm phái tạo hóa kiếm thuật đại t i ê n trên cơ sở lấy thần thông diễn hóa vạn tượng c h i năng lấy huấn nguyên kiếm giới hùng hậu căn cơ kết hợp hơn mười vị đại tông sư tự học tự sáng chế mới đạo kình nguyên bản một thức này đạo kình chỉ là bán thành phẩm nhưng trải qua cùng danh giai một trận chiến rèn luyện giờ phút này lại tại khí vận giao cảm dẫn dắt phía dưới mượn nhờ đối phương phá cảnh chi thế lý phi thành công đem một thức này đạo kình hoàn thành đây là hắn thức thứ nhất đạt tới tạo hóa cảnh tầm thứ đạo kình cũng là thức thứ nhất chân chính vì hắn tự sáng tạo đạo kình một thức này đã là kiếm chiêu cũng là đạo chiêu có cần ý có thương ý bao hàm toàn diện. giờ này khắc này đối mặt áp đỉnh m à đến tạo hóa chiêu doanh gia i nhất trực quan cảm thụ là trời sợ v i ệ n siêu tưởng tượng lực lượng kinh khủng n g h i ế n ép tới dương cánh bay cao kim si đại bằng thân hình và mẹo không còn dâng trào chi thái tường đạo đen nhánh vết rách trên không trung lan tràn che kín kim si đại bằng bên ngoài thân phá cho ta doanh giai muốn rách cả mỹ mắt toàn thân đấm máu điên cùng thôi động bản thân lực lượng đại bằng dương cánh bay lên như diều chín vạn dặm nhưng nếu như chín vạn dặm vẫn không phải thương không cực hẳn đâu d o a n giai mang quyết tâm quyết tử muốn cùng ông trời so độ cao lại không biết trời cao kim sĩ đại bằng bóng người rất nhanh lần nữa h ư hóa lực lượng bị ép từ đỉnh phong na xuống đáng tiếc thiên sát s ơ đỉnh một đám đại tông sư một mực nhìn chằm chặp không trúng chiến trường không nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết nhìn thấy giờ phút này bọn hắn đều hiểu doanh giai vẫn không thể nào tại lý phi lực lượng cường đại bên dưới chống đỡ phá cảnh thất bại lấy lực chứng đạo tỷ lệ thành công vốn là rất thấp doanh giai dùng bản thân thất bại lần nữa bằng chứng điểm này thấy cảnh này một đám đại tông sư không nhịn được có chút cáo chết thò bờn doanh giai mặc dù vẫn còn không tính là thế gian mạnh nhất đại tông sư nhưng đã là tam sơn bốn phái thất đại gia bên trong mạnh nhất đại tông sư ngay cả hắn đều phá cảnh thất bại tại chỗ những này đại tông sư có thể có mấy cái có cơ hội thành thánh không chung doanh giai khí thế bắt đầu hạ xuống thất khiếu không ngừng chảy máu nếu như đối thủ đ ổ i thành hô diên hòa thái bản thân hôm nay là không phải có thể thành ý nghĩ như vậy chỉ tồn tại một cái trước mắt liền bị doanh giai bác bỏ đối thủ đ ổ i thành hô diên hòa thái bản thân có lẽ có thể đánh thắng trận này sinh từ chiến nhưng khẳng định không bằng cùng lý phi một trận chiến tới cảm giác gác bách mạnh có thể kịch liệt như thế đ ộ t phá cực h ạ n như vậy phá cảnh sát xuất thành công thấp hơn đại khái cũng là không thể thành cuối cùng vẫn là không đủ mạnh doanh giai tự nhiên thở dài nhìn về phía lý phi đáng tiếc chưa thể để t ì n h an hầu tận hứng khi vận giao cảm phía dưới h ắ n biết rõ lý phi còn chưa tới cực h ạ n vừa rồi chiêu kia tên i gọi là gì doanh giai hỏi lý phi hồi tưởng lại vừa rồi c ẳ n g nộ cùng doanh giai phá cảnh thất bại quá trình lòng có cảm giác cơ hồ thất già không biết trời cao doanh giai khẽ g i t mình sau đó cười to ha ha ha ha ha ha tốt một cái không biết trời cao lao phu hôm nay hắn lời còn chưa dứt một đoàn ngọn lửa màu đen đột nhiên ở hắn đ a n điền bên trong nở rộ ừng doanh giai trong lòng g i ậ n mình rõ ràng đã rơi xuống khí thế cùng lực lượng vậy mà lại bắt đầu lại từ đầu kéo lên hồ diên hòa thái doanh giai tại khí cơ dẫn dắt bên dưới hướng nơi xa nhìn lại không đúng ngươi không phải thật sự là phế v ậ t một đạo thanh âm hùng hậu từ đằng xa chuyển đến doanh giai bản tọa đến giúp ngươi phá cảnh chương năm t r ư ơ nuốt dặn tiên địa một chương 5 ă m nuốt dặn tiên địa một doanh gia trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đen rơi xuống khí thế điên c u ồ n g tăng lên một bóng người từ đằng xa bay tới mang theo ngập trời khí diễm h ồ diên hòa thái lý phi nhận ra người chính là trước đó bị bản thân một đao chém bay đi ra h ồ diên hòa thái giờ phút này h ồ diên hòa thái không chỉ có thương thế trên người khỏi hẳn lại khí thế xa không phải trước đó có thể so sánh cảm giác g á p bách mạnh mẽ phô thiên cái địa tới để lý phi khẽ giật mình hắn theo đối phương trên thân cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm đây là doanh gia đều chưa từng mang cho hắn cảm giác làm sao có thể doanh gia so tất cả mọi người kinh ngạc trên người hắn dâng lên hát diễm rõ ràng chính là hô diên hòa thái võ đạo c h i vực lực lượng nhưng ở cái này đạo hát diễm b ộ t phát trước đó hắn hoàn toàn không có phát giác được trong cơ thể mình ẩ n giấu như vậy một cỗ lực lượng thân là lập đạo cảnh đình phong muốn sung kích võ t h á n h c h i cảnh đại t ô n g sư lại bị người tại thể nội ẩn giấu lực lượng cũng không tự biết cái này khiến doanh giai cảm thấy kinh dị doanh giai thử nghiệm thoát khỏi trên thân cái này đạo hát diễm nhưng mới vừa rồi cùng lý phi một trận chiến tiêu hao vốn là rất lớn phá cảnh thất bại mang tới phản vệ càng làm cho hắn trọng thương sắp chết nằm trong loại trạng thái này hắn căn bản không có cách nào tho cái này đạo h ắ c diễm lấy tốc độ khủng khiếp cắn nuốt xung quanh thiên địa nguyên khí đồng thời vậy lần nữa đốt doanh giai tinh khí thần oanh long long long giữa thiên địa vang lên tựa như từng tòa sơn nhạc nhanh chóng lao v ù n b ụ n thanh âm doanh giai quanh người hình thành một đạo đường kính vượt qua trăm mét lốc xoáy c ố n phong tàn phá bờ bãi lý phi trong lòng nghiêm nghị đối phương lúc này thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ so với hắn toàn lực thôi động h ồ n thiên kim khuyết nhanh hơn ra mấy lần nếu như doanh giai lấy tư thế này lần nữa cùng lý phi giao thủ kia hôn tiên kim khuyết căn bản đoạt mất quá đối phương đánh tới cuối cùng nhất định là bản thân chức một bước hao hết h ô diên hòa thái đã bay tới hai người phụ cận ánh mắt của hắn khí chất cùng trước đó tưởng như hai người trước đó h ô diên hòa thái trang nghiêm như núi dương cương bạo liệt mà lúc này trên mặt hắn mang theo m ỉ m cười nhưng ánh mắt rất b ư ơ n lạnh một nửa là băng sơn một nửa là h ỏ a diễm ngươi không phải h ô diên hòa thái ngươi là ai doanh giai nhìn xem bay tới h ô diên hòa thái nghiêm nghị hỏi h ô diên hòa thái không để ý đến hắn mà là có chút hăng hái nhìn về phía lý phi sử sách đệ nhất có chút ý tứ kém chút nhiều ngươi hỏng rồi bàn t ọ chuyện tốt lý phi quay người đối mặt người này âm thầm đề phòng tùy thời chuẩn bị tiếp tục cho kiếm tế đầu nhập càng nhiều hết u y hồn thiên sát sơn đỉnh một đám đại tông sư cũng đều ý thức được sự t ì n h có chút không đúng nhưng cũng không có tùy tiện nhúng tay ý tứ đứng tại trúc phong hoa bên cạnh thiên nhất lâu đại tông sư cấp khách khanh triệu hâm nhìn c h ậ m chậm không trung đạo nhân ảnh kia luôn cảm thấy có loại vô hình cảm giác quen thuộc đột nhiên hắn nghĩ tới rồi cái gì sắc mặt k ỳ biến người là lệ minh cảm giác lạnh như băng từ đáy lòng bên trong tuần r a ký ức xuyên qua trăm năm thời gian lần nữa hiện lên ở triệu hâm trong đầu kia là gia văn năm hai bản thân còn không có tiến vào cấm quân tại đông hà tỉnh đỉnh chiến bộ đảm nhiệm một năm kia đông hà tỉnh xảy ra một kiện đại sự giang hồ đ ỉ n h tiêm môn phái xích viêm tông bị diệt môn xích viêm tông thực lực nếu như đặt ở hôm nay tuyệt đối có thể đứng hàng tam sơn cái này một cấp hắn tông chủ giống như doanh、Đình、giai cũng là lập đạo cảnh đỉnh phong đại t ô n g sư ngay từ đầu là thành bên trong phát giác được dị thường đ ộ n g tĩnh sau đó triệu hâm liền p h ụ c mệnh dẫn người đi xích viêm tông xem xét tình huống chờ hắn dẫn người lúc chạy đến xích viêm tông tông môn trụ sở đã biến thành một vùng phế tích một bóng người đứng tại phế tích phía trên xung quanh đều là máu tươi cùng thi thể hắn quay đầu nhìn về phía chạy tới triệu hâm đ á n người triệu hâm đời này đều không quên được người kia ánh mắt đã điên cuồng lại lạnh lùng hai loại cực đoan cảm xúc tại ánh mắt của đối phương bên trong đồng thời tồn tại sau đó cái kia người đối triệu hâm nở nụ cười ở trước mặt tất cả mọi người khí thế bước lên phá cảnh thành thánh ngày đó về sau thế gian lại nhiều thêm một vị tà ma không c h u n g hô diên hòa thái quay đầu nhìn về phía núi bãi bên trên triệu hâm ồ ngươi gặp qua bản tọa hắn thừa nhận thân phận của mình lệ minh thiên sát sân đỉnh đám người một lần nổ tung một đám đại tông sư tất cả đều biến sắc và tà ma một trong lấy ma đạo võ giả thân phận phá cảnh trở thành võ t h a n h cái thế ma đầu lệ minh triệu âm trong lòng hàn ý dâng lên lúc trước lệ minh phá cảnh về sau không có đại khai sát giới trực tiếp rồi rời đi cho nên hắn cùng các đồng liêu mới nhặt về một cái mạng đối phương không nhớ rõ bản thân rất bình thường dù sao một trăm năm trước bản thân vẹn vẹn chỉ là một tên đạo cơ k ỳ võ giả mà thôi triệu âm hồi tưởng lại càng nhiều chi tiết lúc trước xích viêm tông tông chủ nghe đồn đồng dạng có cơ hội phá cảnh thành thánh bây giờ thiên sát sơn sơn chủ doanh g i a cũng ở đây tìm kiếm phá cảnh thành thánh là bởi vì đều cùng phá cảnh có quan hệ cho nên mới đem lệ minh dẫn tới sao đã nhận biết bản tọa thừa dịp bản tọa tâm tình cũng không tệ lắm đều cút nhanh lên đi hô diên hòa thái hoặc là nói lệ minh bệ n h n ê nói n núi bãi bên trên một đám đại tông sư hai mặt nhìn nhau đã sinh lỏng t h o ả i ý ba tà ma bên trong cùng mặt khác hai cái giết người như ngóe tội ác trồng chất tà ma so sánh lệ minh xem như tương đối ôn hòa cái kia đối phương không có như vậy thích giết chóc khi người nhất chiến tích chính là một trăm năm trước diệt xích viêm tông cả nhà sau đó trăm năm hắn phá cảnh về sau ngược lại không thế nào xuất thủ qua nhưng như thế nào đi nữa đây cũng là tà ma một trăm năm trước diện một cái đ ỉ n h tiêm môn phái bây giờ xem bộ dáng là theo dõi thiên sát sơn đám người nào dám quản chuyện như vậy đã có người không nói hai lời mang theo người trong nhà cấp tốc xuống núi thiên sát sơn mấy vị phong chủ cùng một đám đệ tử đều lộ ra vẻ tuyệt vọng một vị tà ma nhằm vào nhà mình tông môn xuất thủ bọn hắn lấy cái gì chống cự không c h u n g doanh giai cũng rất tuyệt vọng xa các tờ thần miếu đệ nhất dũng sĩ thế mà là tà ma lệ minh giả trang là lúc nào bắt đầu mười lăm năm trước trận chiến kia bản thân thật là cùng hô diên hòa thái tại giao thủ sao một vị tà ma trăm phương ngàn kế n lưu đ ổ lâu như vậy hôm nay mình và thiên sát sơn có phải hay không muốn bước đương thời xích viêm tông theo gót chư vị núi bãi bên trên tàng vũ phong phong chủ không thần đột nhiên nghiêm nghị la lên m ô i hở răng lạnh hôm nay ta thiên sát sơn như vong tại tà ma c h i thủ chư vị chẳng lẽ sẽ không sợ đem đến từ g i a môn phái cùng gia tộc vậy gặp nạn sao lời này để không ít cũng định rút đi đại tông sư tạm ngừng động tác không thần mặc dù sợ hãi đến thân thể đều ở đây run nhẹ nhẹ nhưng vẫn là lấy dũng khí la lớn hôm nay ta trung nguyên võ lâm nhiều như vậy đại tông sư tề tụ mọi người đồng tâm hiệp lực nhất định có thể đem tà ma đánh lui ngày sau h ồn ả o không trung lệ minh bung tay lên một đạo hắc viêm b ạ c h phá bầu trời hướng thiên sát sơn và chặn đi cái này đạo hắc viêm tại phi hành lúc tựa như một cái như lỗ đen bằng tốc độ kinh người cắn n u ố t xung quanh thiên địa nguyên khí thanh thế càng thêm kinh người làm hắc viêm tới gần thiên sát sơn chủ phong lúc đã tựa như một t o à núi cao độ tới một đám đại tông sư ảo ảo nhảy lên không trung rời xa chủ phong núi bãi bên trên đám người vậy chạy từ phía khung thần đứng tại chỗ trong mắt có nước mắt chạy xuống ngay tại hắn chuẩn bị nhắm mắt chờ chết lúc một v ệ c bạch hồng xuyên qua hắc viêm vê anh bạo liệt tiếng oanh minh đinh thai như、cốc. ngọn lửa màu đen nổ t u n g n h ứ c lên trận trận gió lốc một bộ bóng người màu vàng nóng ngăn tại thiên sát sơn chủ phong trước đó cầm đao mà đứng nhìn xem cái này đạo bóng lưng khung thần cùng không ít thiên sát sơn đệ tử trong mắt đều dấy lên hy vọng xuất thủ chính là lý phi như là đã ra tay rồi cũng sẽ không lại cân nhắc có hối hận không vấn đề lý phi quyết đoán tiêu hao hai nghìn khoả huyết hồn đầu nhập kiếm tế thần thông kiếm tế có thể trên phạm vi lớn tăng cường kiếm khí kiếm ým thế thả trên người lý phi tăng cường đúng là hôn nguyên kiếm giới cũng chính là trên người hắn cái này thân chiến giáp không chỉ có công thủ hai đầu đều có thể đạt được tăng cường tôn u nguyên kiếm giới bên trong cái khắc thần thông ngay tiếp theo cũng có thể được nhất định tăng cường kim sắc chiến giáp lần nữa b ộ c phát ra trói mắt quan mang lý phi cả người tựa như một viên mặt trời nhỏ khí thế hùng hồn lệ minh nhìn về phía cái này dám ra tay chặn đường công kích mình người trẻ tuổi thật sự cho rằng bạn tọa không dám giết ngươi lý phi bình tĩnh cùng lệ minh đối mặt bản hầu giao thủ qua cường giả đỉnh cao nhiều hơn ngươi ngươi ở đây bản hầu trước mặt trang cái gì lệ minh phá cảnh về sau một trăm năm đến đều không chuyển ra qua cùng bị kia cường giả đỉnh cao từng có giao thủ mà trái lại lý phi tuổi con trẻ trước chiến khải minh tái chiến lệ vương cuối cùng còn giúp lấy đánh đương thời phật đà hán quả thật có tư cách nói lời này lệ minh trong mắt hiện ra sắc cơ hướng về phía trước d ậ m chân ẩm ẩm thiên địa nổ vang tường đạo thiên địa nguyên khí hóa thành dòng lũ điên cùng hướng nơi đây t ụ đến hướng lý phi vị trí đ é p t r ư n g năm trăm hai mươi tám nuốt g i ậ n thiên địa hai c h ư n g năm trăm hai mươi tám nuốt g i ậ n thiên địa hai lý phi vốn định dùng không khoảng cách thần thông né tránh lại kinh n g ạ c phát hiện xung quanh sở hữu không gian tường kép lại đều bị cao độ ngưng tụ thiên địa nguyên khí lấp đầy trước đây lý phi không khoảng cách thần thông bị hạn chế hoặc là cảnh giới thấp thời điểm bị võ đạo chi vừa cắt chế hoặc là bị không gian phong tỏa loại thần thông cắt chế đây là hắn lần thứ nhất gặp được có người có thể dùng đơn giản như vậy t h u bạo thủ đoạn hạn chế hắn không khoảng cách lý phi hai tay cầm đao hướng về phía trước chém ra n h ậ t nguyện song luân thiên sơn bày trận thiên hà ngã tả các loại ý tưởng hiện hiện h ò a làm một thể vừa mới luyện thành tạo hóa tuyệt kỹ không biết trời cao tính gộp lại đầu nhập ba nghìn k h ỏ a huyết hồn thi triển kiếm tế đổi lấy lực lượng lại thêm mười lăm mười voi ra chỉ đây là lý phi cho tới nay mạnh nhất một kích bầu trời tựa như tại hướng phía dưới đồ sụ sau đó đ ô n g nhiên bị một nắm đấm thép đánh phá đối doanh giai tới nói khó mà sánh bằng cực hạn cùng cao độ lệ minh tại trăm năm trước liền đã đột phá c ư ờ n g giả đỉnh cao đều là phá vỡ thế gian cực hạn tồn tại như thế nào sẽ không biết trời cao lý phi tuyệt chiêu bị phá trước mắt xuất hiện một cái thiêu đốt lên hắc viêm nắm đấm chứng cứ hắn sở hữu tầm mắt tựa như giữa thiên địa sở hữu thiên địa nguyên khí đều tập trung áp xúc ở cái này trên nắm tay hết sức trầm trọng lực lượng để không gian hướng vào phía trong đổ sụt từ đó sinh ra hấp lực cường đại từng đạo sơn hà hư ảnh bị đánh phá cuối cùng bị một quyền đánh trúng lồng ngực trước đó doanh giai đem hết toàn lực dùng hết thủ đoạn cũng chỉ có thể tại lý phi chiến r ắ á p bên trên lưu lại từng đạo vết rách giờ phút này lệ minh một quyền đem giáp ngực triệt để vỡ nát bóng người màu vàng xé rách không khí hướng về sau đánh bay、ừ. lệ minh có chút ngoài ý muốn một quyền này của hắn mặc dù không có ý định giết người nhưng ít ra cũng là muốn đánh vỡ lý phi võ đạo c h i vực khiến cho tạm thời mất đi sức chiến đấu lại không ngờ tới vẹn vẹn chỉ là đánh nát một khối giáp ngực mà lại lý phi thế mà xem ra lông tóc không tồn hao b lúc trước u tại bạch phong bình nguyên hắn cùng sáu vị đại công sư còn có mễ hàng cái này đỉnh cấp chân nhân một đợt liên thủ vây công lệ vương tần minh lệ kết quả bị đối phương một cách liền phá vỡ bảy tòa võ đạo tri vực cùng đỉnh cấp chân nhân kiếp cương cuối cùng lý phi bị đánh rơi mất hơn năm trăm khỏa huyết hồn có thể nghĩ nếu như nếu đổi lại là một mình hắn đối lên tần minh lệ một kích liền muốn gần một nửa đồng ệ n h lúc kia đối mặt cường giả đỉnh cao lý phi là hoàn toàn không có cách nào đánh mà hắn hôm nay so với lúc trước trên b ạ c h phong bình nguyên c ô n g thủ hai đầu đều tăng cường mấy lần vừa rồi kia một lần lệ minh trước đánh tan hắn không biết trời cao lại phá tình an thần thông mang tới quốc lực bảo vệ c ù n g hôn nguyên kiếm giới ngưng tụ mà thành chiến giáp cuối cùng đối với hắn tạo thành hơn sáu trăm khoa huyết hồn tổn thương mặc dù t r ê n lệch y nguyên rất lớn nhưng ít ra có thể đánh một trận rồi thế mà chặn lại rồi một đám đại tông sư nhìn được một mặt kinh ngạc vừa rồi lệ minh một v i ệ n kia trong bọn họ bất cứ người nào đi cản hiện tại cũng đã chết mà lý phi nhìn qua giống như không có việc gì ngay cả võ đạo c h i vực biến thành chiến giáp đều có tại coi như lệ minh không dùng toàn lực điều này cũng phi thường không thể tưởng tượng nổi chư vị lý phi lên tiếng nói hôm nay nếu là mặc cho người này san bằng thiên sát sơn các ngươi coi là thật không sợ nhà mình môn phái tương lai hủy diệt sao l ờ i giống vậy không thần nói ra, cùng lý phi nói ra hiệu quả hoàn toàn khác biệt đặc biệt là tại lý phi chính diện ngăn lại lệ minh sau một kích nói hay lắm hôm nay ha có thể dung ma đầu kia u n g hăng ngăn n ư ợ c một bóng người hướng lý phi cái này bên cạnh bay tới chính là triệu hâm vị này ngày xưa cấm quân phó thống lĩnh bây giờ thiên nhất lâu thủ tịch khách khanh lựa chọn xuất thủ tương trợ tại hắn đứng ra về sau lại có một người bay đến lý phi bên cạnh người này người mặc một bộ đạo bảo l á n h bắt một thanh t r ư ờ n g đ a o nhìn qua tiên phong hạ cốt hắn là thượng thanh tông đại tông sư huyền phong bây giờ thượng thanh tông cùng triều đình đang đứng ở thời kỳ trăng mật huyền phong tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem triều đình cố mệnh đại thần danh khắp thiên hạ tỉnh an hầu chết ở trước mặt mình triệu hâm đại biểu thiên nhất lâu huyền phong đại biểu thượng thanh tông hai người này sau lưng đều có cường giả đỉnh cao chỗ dựa bọn hắn một chạm ra tới lập tức cho những người còn lại càng nhiều dũng khí thế là còn dư lại các đại tông sư cũng đều bay tới mấy người sau lưng trung nguyên hơn mười vị đại tông sư một đợt nhìn về phía tà ma lệ minh nếu như hơn mười vị đại tông sư có thể đồng tâm hiệp lực có can đảm liều mạng quả thật có tư cách cùng cường giả đỉnh cao chống lại lệ minh nhìn xem những người này lạnh lùng cười một tiếng không biết sống chết thoại âm rơi xuống đinh hai nhức g ó c tiếng a n h minh vang lên lần nữa thiên địa cộng ư ở n g nguyên ký gió bão ngập trời nguyên khí lấy tốc độ khủng khiếp hướng thiên sát sơn cái này bên cạnh hội tụ tạo thành từng đầu giống như như thực chất giải sáng mà ở thiên địa nguyên khí giữ dằn như vậy trong hoàn cảnh tại chỗ võ đạo đại sư cùng các đại tông sư vô luận có hay không có thể nhanh chóng thu nạp thiên địa nguyên khí thần thông đều khó mà từ ngoại giới thu nạp đến chút nào nguyên khí bởi vì sở hữu thiên địa nguyên khí đều ở đây lệ minh trong k h ô n g chế hán đạo tắt tên là t h ô n thiên nuốt dẫn thiên địa độc tài nguyên khí lệ minh trên không trung nhàn nhã tản bộ giống như hướng hơn mười vị đại tông sư đi đi, đi giúp danh gia lý phi quát lớn lần nữa chủ động đón lấy lệ minh hắn đã nhìn ra lệ minh mỗi lần xuất thủ mưu đồ mấu chốt trên người danh o giai cho nên bọn hắn không cần thật sự đánh bại vị này tà ma chỉ cần phá hư đối phương mưu đồ là được chỉ cần đối phương mưu đồ h ư n g ứng tỷ lệ lớn chắc là sẽ không vì chút giận mà giết chết tại chỗ những này đại tông sư nếu quả như thật như thế không chút kiếm kỵ đối phương ngay từ đầu liền sẽ không mở miệng để đám người cút nhanh lên trực tiếp ra tay giết người lập vi là được lý phi trong lòng lõe lên rất nhiều ý nghĩ sau đó tập trung tâm thần lại là một chiêu không biết trời cao chém ra ngoài lần này không còn là bên dưới vòm trời sập nghiên ép thế nhân mà là trời cao đất rộng hắn cùng lệ minh ở giữa khoảng cách giống như là bị kéo đến vô hạn xa xôi trung gian ngăn lấy ngàn vạn khí tượng không biết trời cao có thể dùng đến lấy lực các người lấy thế phục người cũng có thể dùng để phòng thủ tiêu hao lực lượng của đối thủ nhưng vô hạn xa xôi khoảng cách rất nhanh liền bị vô cùng thiên địa nguyên khí trố lấp đầy một giây sau một nắm đấm thép oanh phá bầu trời chứa oanh kích trên q ị ỷ tràn đao ba thanh này đi theo lý phi chinh chiến thật lâu cấp sáu dị binh bị từ đó đánh gãy bá liệt hùng hồn quyền kinh tiếp tục đánh vào lý phi p h ầ n đầu trên đầu của hắn long hình chiến nón trụ hướng vào phía trong lõm vỡ vụt phần đầu đống nhiên ngửa về đằng sau thật sự coi chính mình có thể một mực vượt biên mà chiến lệ minh thanh âm tại lý phi tâm thần phía trên nổ vang hắn không đợi lý phi mượn lực lui lại chữa trị c h i ể ế n giáp quyền thứ hai lại đến đánh vào lý phi vẫn chưa hoàn toàn chữa trị tới được giáp ngực bên trên quyền nặng ý mắng vốn nên bị hướng về sau đánh bay ra ngoài lý phi lại bị gắt gao hấp thụ để ép tại đối phương trên nắm tay cả tòa thiên địa tựa như đều bị một quyền này b a n h phá hướng cái này nắm đấm đổ sụp mà đi muốn bị triệt để thôn phễ hết ngươi cũng xứng cùng đỉnh cao nhất giao thủ lệ minh thanh âm tiếp tục văng lên Hiển nhiên, vừa rồi lý phi nói lời kia có kích thích đến hắn lý phi tâm như nước lặng lệ minh cái này hai quyền lại đánh r ấ t hắn hơn một nghìn ba trăm quả huyết hồn lúc này vạn huyết châu bên trong huyết hồn đã toàn bộ bộ hao hết sạch suối máu bên trong huyết hồn còn có hai hơn tám trăm quả nhưng tiếp theo một cái trước mắt vạn huyết châu bên trong huyết hồn lại đầy vạn huyết châu thăng cấp trước đó trên bạch phong bình nguyên lý phi vốn là dự định mượn nhờ cùng tần minh lệ giao thủ đến thăng cấp vạn huyết châu chỉ là sau này bị văn nhân chính phái đi nơi khác chiến trường trải qua khoảng thời gian này tích lũy vạn huyết châu khoảng cách thăng cấp bốn cũng không xa hiện tại ngay cả triệu cường giả đỉnh cao ba quyền cuối cùng góp đủ thăng cấp cần thiết năng lượng vạn huyết châu từ cấp 46 lên tới cấp 47, huyết hồn gia tăng 92 k h ỏ a vạn huyết châu bên trong huyết hồn mấy lần thành 6.770 k h ỏ a lý phi căn cứ vừa rồi lệ minh kêu ba quyền lấy được năng lượng giá trị tính toán tại chính mình sở hữu huyết hồn hao hết sạch trước đó vạn huyết châu hẳn là còn có thể lại tăng một cấp đây chính là hắn có can đảm ra tay với lệ minh lực lượng vạn huyết châu thăng cấp về sau lý phi lập tức tiêu hao 3.000 k h ỏ a huyết hồn đầu nhập kiếm tế thần h ô n g đến tận đây h ắ n tổng cộng đã tiêu tốn sáu n k h o ả huyết hồn thi triển kiếm tế kim sát chiến giáp bên trên xuất hiện từng đạo h ư ảnh nhật nguyệt sông luân kim long v ầ n quanh kiếm khí sung dài thế đàn còn có tình an hai chữ lấp lóe lệ minh ánh mắt biến ả o hắn lần thứ hai bị lý phi k i n h động đến lại một quyền đánh phía lý phi phần đầu lần này ngăn tại thiết quyền trước đó chính là từng đạo giống như thực chất sông núi sông lớn thành trì ước b ạ n sinh linh tiếng hò hét vang vọng t h i ê n địa. kiếm thế tăng cường hôn nguyên kiếm giới hôn nguyên kiếm giới lại tăng mạnh rồi tình an tần h thông cho nên lý phi lấy được quốc lực bảo vệ mạnh hơn hắn mặc cho lệ minh ra quyền một tay k é o đao đao gây chém về phía lệ minh cổ một đao này tựa như chém tiến vào một mảnh thiên địa nguyên khí n g ư n g tụ mà thành trong gông dương lưới đao phía trên chuyển đến trước đó chưa từng có lực cản vê anh một bệnh bạch hồng mang theo c h ó i mắt h ỏ a tinh tại lệ minh trước người sẽ qua thiên địa một đao phá vỡ thiên địa hai đạo nhân ảnh t á c h ra lệ minh mặt không thay đổi đứng tại không trung đưa thay s ờ s ờ cổ của mình một tay màu tươi chương năm trăm hai mươi chín một kiếm độc đoán hai mươi năm một chương năm trăm hai mươi chín một kiếm độc đoán hai mươi năm một quả nhiên ma đạo võ giả muốn so cùng cảnh giới võ giả yếu hơn một đau l a o qua lệ minh nhất hầu lý phi nhìn đối phương vết thương thẩm nghị trong lòng lúc trước hắn dự định tu ma đạo sư tài minh liền trịnh trọng đã cảnh cáo hắn ma đạo nhìn như đi rồi đ ư ờ n g tắt kỳ thực căn cơ bất ổn phá cảnh phong h i ể m lớn dù là may mắn đem cảnh giới tu lên rồi thực lực vậy so cùng cảnh giới võ giả yếu hơn cái này định luật không nghĩ tới thả trên người võ thánh cũng là thực dụng vẹn vẹn giao thủ hai cái hiệp lý phi liền rõ ràng cảm giác được lệ m i n h tại công thủ hai đầu thực lực đều so bạch phong bình nguyên bên trên tần minh lệ yếu nhược một bậc mà tần minh lệ lại từ đầu đến đuôi đều bị văn nhân chính đệ lên đánh vị kia đương thời phật đà càng là một người giết tiến hoàng c u n g cơ hộ là lấy một đ ỉ n h h a i càng đừng sách còn có một vị tuyệt đ ỉ n h đặt ở người sở hữu phía trên xem ra dù là cùng là cường giả đỉnh cao lẫn nhau sự tranh l ệ n h vậy thật lớn lý phi có chỗ hiểu ra muốn chết như thiên lôi phẫn nộ thanh â m tại lý phi tâm thần phía trên nổ vang nhưng là bị một đao cắt cổ lệ minh b ộ c phát ra mánh liệt sắc ý lần nữa hướng lý phi công tới trên cổ hắn tổn thương đã nháy mắt khép lại điểm này tổn thương với hắn mà nói không đáng kể chút nào nhưng đường đường cường giả đ ỉ n h cao thế mà bị một cái đại tông sư thương t ổ n tới chuyện này với hắn tới nói mới là vô cùng nhục nhã âm ầm dưới bầu trời ba ngàn mét bên trong thiên địa nguyên khí sôi trào như nấu ngưng đọc như thực chất nguyên khí hóa thành trăm ngàn đạo đỏ thâm thiểm điện tại hư không bên trong sen lẫn được không đoạn thu gọn lôi bạo lồng giam Lý Phi cái bị vây ở cái này ở tại r o n lồng g giam, t không khoảng cách không dùng được tình huống dưới hiện tại ngay cả chẳng chọc chuyện rời đều khó mà làm được chỉ có thể ở tòa này lồng giam bên trong cùng lệ minh cứng đối cứng hai thân ảnh lần nữa đụt vào nhau lệ minh một quyền đánh phía lý phi phần đầu quyền pháp của hắn cũng đạt tới tạo hóa c h i cảnh mỗi một quyền đều giống như đem không gian đánh thành một cái hướng vào phía trong đổ sụp cái p h ê a ớ c từ đó chế tạo ra cường đại l ự c hút để lý phi không có cách nào trốn tránh chỉ có thể chủ động đụng vào quyền cương lý phi không có đón đỡ mặc cho đối phương một quyền đánh về phía bản thân đầu hắn một tay cầm lưới lao gãy một đao đâm hướng đối phương b ụ n g dưới một đao này đồng dạng giống như đâm vào một mảnh nguyên khí đại hải bên trong gặp so vừa rồi càng lớn lực càn nhưng lưới đao lần nữa chém ra biển cả phát ra sắt t é p va chạm tranh vang đâm vào máu thịt ba cùng lúc đó lý phi phần đầu vừa mới chữa trị đến một nửa đầu dòng chiến nón trụ bị triệt để đánh nổ quyền cương ở trên chắn của hắn lưu lại một phiến màu xanh tím lại là hắn chủ động yếu bất chiến giáp cùng với t ì n h an thần thông dùng cho phòng thủ bên trên lực lượng đem đ i ệ p ra ở tiến công lên khác đại tông sư dám đánh như vậy đã bị một quyền bể đầu nhưng lý phi có v ạ n huyết trâu dù là hoàn toàn bông u ra phòng ngự trong lúc nhất thời cũng chết không được lệ minh có chút không thể nào hiểu được lý phi là dùng cái gì thủ đoạn tại chống cự bản thân tiến công nhưng hắn không tin lý phi có thể một mức tiếp tục đánh bác tay trái một chảo hắn có được thần thông máu thịt vạn hóa thân thể hết thể tổ chức hỏa là một thể có thể tùy tâm sử dụng cải biến bản thân hình thể lại để hắn không còn được điểm trí mạng đại nao trái tim vũ tạng lục phụ chờ một chút khí quản dù là đều bị đánh nát cũng không còn quan hệ chỉ cần tinh thần ý chí bất diệt thần thông chi lực không có hao hết lệ minh chính là bất tử thân thể cho nên lý phi đối với hắn tạo thành tổn thương hắn căn bản không để vào mắt lý phi dám cùng hắn lấy thương đội thương hắn thấy hoàn toàn chính là muốn chết nguyên bản kiên kỵ lý phi triều đình trọng thần thân phận lo lắng giết người này sẽ dẫn tới triều đình điên cuồng trả thù cho nên lệ minh cố ý lưu thủ nhưng lý phi như thế không biết sống chết điên cuồng khiêu khích bản thân lệ minh cũng sẽ không lại ngoảnh đầu k ỵ rồi bây giờ đại làm triều điểm kia nội tình còn có thể giết mấy cái cường giả đỉnh cao có phật gia nhìn chằm chằm thực có can đảm cùng bản tọa liệu mạng sao lệ minh ánh mắt băng lánh mà đ i cuồng sắc ý đã quyết hai người trao đổi một chiêu về sau lý phi nhận ra máu thịt vạn hóa thần thông hắn không còn thôi động kinh lực đi phá hư lệ minh thân thể mà là quyết đ o á n thi triển huyết sát lúc này bạn huyết c h â u bên trong huyết hồn số lượng đã thấp hơn ba mươi huyết ma cực thái phát động sở hữu chủ động huyết hồn kỹ đã không còn hạn chế huyết sát cực tối cao chỉ có thể chuyển hóa tổng huyết hồn đếm được mười cũng chính là sáu trăm bảy mươi bảy k h o a huyết hồn hiện tại đột phá hạn chế lý phi trực tiếp tiêu tốn một nghìn năm trăm k h o a huyết hồn chuyển hóa thành huyết sát chi khí màu đỏ tươi sát khí từ cắt da lưới đao bên trong sông da như có sinh mệnh lực ma vật nháy mắt liền đem lệ mình trong bụng máu thịt nội tạng đ a điển toàn diện thôn phệ hầu như không còn theo võ đạo đại sư bắt đầu đan điền liền không còn là võ giả nhược điểm trí mạng dù là trong đan điền đạo cơ bị tổn thương ngưng tụ gia thần thùng cũng sẽ không lập tức vỡ vụn cương giả đỉnh cao càng là trực tiếp đem đạo cơ hóa thành đạo tắc trong đan điền ngay cả cây ghép thể cũng bị mất càng thêm không thể tính là nhược điểm nhưng đan điền là rất nhiều võ công kinh lực trung chuyển điểm không còn đan điền kinh lực lưu chuyển sẽ thay đổi không trôi chảy lệ minh võ thánh thân thể đã sớm trải qua thiên truy bất luyện lại có máu thịt vạn hóa không ngừng ưu hóa có lực ra sức bảo vệ hộ nhưng ở cái này đạo hết sát chi khí trước mặt lại giống như giấy g á n lệ minh không ngờ đến lý phi cái này đạo sát khí lực sát thương sẽ mạnh như vậy k h lực trong lúc nhất thời điều động không đến thế là lập tức thôi động m i n mông thiên địa nguyên khí đi súng kích những sát khí này ý đồ đem tách ra khu trừ ra bên trong thân thể nhưng cao độ ngưng tụ thiên địa nguyên khí gặp được cái này đạo sát khí tựa như cọc gỗ đụng phải gậy sắt một lần liền bị đánh b ỡ huyết sát chi khí giống như một đầu ma lòng đi ngược dòng nước một đường thế như t r ẻ tre thôn vệ lệ minh máu thịt hướng đối phương trái tim căn xé mà đi huyết sát hai lần cường hóa về sau tiêu hao huyết hồn số lượng càng nhiều huyết sát chi khí cường độ lại càng cao cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây chỉ đối với sinh mệnh thể có lực sát thương bị kinh lực xông lên liền tàn đi lý phi tại huyết ma cực thái bên dưới tiêu hao một nghìn năm trăm khỏa huyết hồn chuyển hóa ra huyết sát chi khí cường độ thậm chí viễn siêu tự thân kinh lực lệ minh một bên thôi động kinh lực cùng thiên địa nguyên khí chặt đường một bên thôi động máu thịt vạn hóa khôi phục thân thể nhưng tốc độ khôi phục căn bản so ra kém huyết sát chi khí thôn vệ tốc độ hàn trái tim cũng bị triệt để mất mất lệ minh không thể không công ra lý phi thủ đoạn lại một quyền đánh được lý phi đầu lâu n ử a về đằng sau trung đ i ệ non sông thành trì hư ảnh vỡ vụ thân thể lui lại hai người lần nữa tách ra lần này đ ổ i thành lý phi chủ động v ọ t tới trước lại một thức không biết trời cao chém về phía lệ minh lệ minh một quyền đánh về phía bộ ngực của mình đem chính mình ngực đánh ra một cái lô máu lúc này mới đem thể nội sát khí đánh tan đồng thời hắn một trưởng hướng trước người lấy ra xôi trào mãnh liệt thiên địa nguyên khí tầm tầm sắp sắp v ọ t tới kia ngàn vạn ý tưởng đem lún xuống bầu trời ngăn trở đây là lệ minh lần đầu tại lý phi trước mặt khai thác thủ thế hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn c h ầ m c h ầ m cách đó không xa kia đạo kim sắt bóng người t r i để thu hồi lóng thương hắn đã nhiều năm chưa từng chịu qua dạng này tổn thương có thể lấy ma đạo võ giả thân phận từng bước một đạp lên đỉnh cao nhất thì thật so cái khác những cái kia cường giả đỉnh cao càng khó càng không dễ dàng cho nên lệ minh tuyệt không phải cái gì q u n g vọng vô não người cảm nhận được lý phi mang cho sự uy hiếp của chính mình về sau hắn liền lập tức bày ngay ngắn tâm tính cái gì mặt mũi không mặt mũi cũng không bằng tính mạng của mình trọng yếu thế là lệ minh không còn chủ động cùng lý phi chém giết gần người chỉ lấy hùng hồn quyền tình cùng gần gũi mênh mông vô ngần thiên địa nguyên khí cùng lý phi chiến đấu một nghìn năm trăm k h o ả huyết hồn chuyển hóa mà đến huyết sát chi khí còn chưa dùng hết nhưng lý phi như là đưa thân vào bông dương đại hải một chiếc dù có thể theo dõi b ư ợ t sóng cũng rất khó cận thân lệ minh tự nhiên cũng không có tiếp tục thi triển huyết sát chi khí cơ hội hắn hôn tiên kim khuyết từ đầu đến giờ sẽ không có thể từ chung quanh thu nạp đến mảy may thiên địa nguyên khí tiếp tục như vậy số giới chờ hắn kinh lực hao hết sạch đem vô pháp duy trì thần thông cùng hôn nguyên kiếm giới chiến lược ngay lập tức sẽ muốn sụt giảm lý phi có chút bất đắc dĩ lệ minh đây chính là thuần vi lấy cảnh giới đẹ người rồi tựa như lúc trước đối mặt phật mục thiên vương bạn quan quy phật coi như bạn huyết châu cũng không cách nào có hiệu lực lý phi chỉ có thể trơ mắt nhìn mình kinh lực Thần thông thậm chí là hôn n g là u bên kia giới đều như rãi thế a b i nào t h lý phi một bên xuất đao chạm phá mãnh liệt mà đến nguyên khí đại hải một bên chú ý doanh giai tình huống bên kia hắn vốn là không có hy vọng xa vời qua có thể chiến thắng lệ mình chỉ là tận lực vì đó người có hơn tranh thủ thời gian mà thôi lúc này hơn mười vị đại tông sư vây quanh ở doanh giai bên người dùng các loại phương pháp ý đồ chặt đức doanh giai trên thân cái này đạo lực lượng cùng lệ minh liên hệ thẳng đến hơn mười vị đại tông sư đồng thời triển khai bản thân võ đạo c h i vực một đợt đem doanh giai bao k h ỏ a ở trong đó mới rốt cục làm được điều này ầm ầm thiên đ ị a cộng hưởng nguyên khí đại hải tàn phá bừa bãi tới lệ minh quyết đoán từ bỏ lý phi hướng doanh giai cái này bên cạnh v à tới song quyền kéo theo thao thiên nguyên khí ma diệm hóa thành một viên đen nhánh tinh thần hướng hơn mười vị đại tông sư điệp ra ở chung với nhau võ đạo tri vực đánh tới và anh trên biển gió bắt đầu thổi nguyên khí ngưng tụ thành nước biển bị kích thích cao trăm triệu khí tường tầng tầng sắp sấp hướng bốn phía k h u ế c tán tầng tầng võ đạo chi vực thật giống như bị từng tầng từng tầng đánh tan vỏ trứng không ngừng ngỡ ngụ lý phi thừa dịp phong tỏa bản thân xung quanh thiên địa nguyên khí nồng độ hạ xuống phát động không khoảng cách đuổi theo nhưng ở tiến vào đối phương năm trăm m phạm vi về sau không gian t ư ờ n g kép bên trong nguyên khí nồng độ quá cao không khoảng cách không có cách nào lại dùng lý phi xé rách không khí toàn lực đuổi theo bóng người màu vàng áo ngạch phá bầu trời khi hắn khoảng cách lệ minh còn thừa lại cuối cùng một trăm m lúc lệ minh đã triệt để phá vỡ bao trùm doanh giai tầng mười mấy võ đạo c h i vực nếu như hơn mười vị đại tông sư chịu toàn lực ứng phó bất kể đại giới xuất thủ ngăn cản còn có thể tái tranh thủ một chút thời gian nhưng những n à y đại tông sư đều là lấy tự vệ làm chủ tại võ đạo c h i vực bị phá về sau tất cả đều lựa chọn tứ tán né tránh không người lại ngăn tại lệ minh trước mặt vị này tà ma ánh mắt đã trở nên triệt để đến cùng h á n thần sắc dữ tợn đưa tay phải ra lòng bàn tay nhắm ngay phía trước doanh giai tiến hành sau cùng dẫn dắt thần thông ma thai quân c h n g m ộ ư ơ i năm năm trước liền ở trong tối bên trong bố cục tỉ mỉ gieo xuống hạt giống bây giờ đã đến lở hòa kết trái thời điểm doanh gia k h í tức mặc dù bị cắt đứt một lần nhưng là đã khôi phục lại hắn trước đây cùng lý phi lúc giao thủ đ ỉ n h phong nhất giờ k h ắ c này ở lệ minh thần thông dẫn dắt phía dưới doanh gia k h í tức tiến một bước kéo lên sắp đột phá cái nào đó điểm tới hạn chương năm trăm hai mươi chín một kiếm độc đoán hai mươi năm hai chương năm trăm hai mươi chín một kiếm độc đoán hai mươi năm hai tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt một vệ kiếm quan g đạch phá thiên đ i ệ lệ minh cùng doanh gia ở giữa đột nhiên thêm ra một vệ cầu vồng màu xanh toàn bộ thế giới tại lúc này tựa như đ ứ n g im lý phi cũng tốt cái khác những cái k i a đại tông sư cũng tốt tất cả mọi người phảng phất đưa thân vào một bộ thủy mặt tranh sơn thủy bên trong chờ mắt nhìn xem một con bút vẽ đột nhiên tại cuộn tranh trên cùng lưu lại mày d ậ m màu đậm một bút thế là chỉ có hai màu đen trăng thế giới nhiều hơn một v ệ c màu xanh cái này sắc thái như thế sáng tỏ tiên diễm khiến người ta say mê kinh hồng một ảnh thiên địa nhuộn hết chờ đám người lấy lại tinh thần doanh giai trên người hát diễm đã triệt để dập tắt khi tức vậy không thể ngăn cản bắt đầu hạ xuống lý phi lập tức đưa mắt nhìn sang lệ minh chỉ thấy vị này vi c h ấ n thiên hạ tà ma từ mắt trái đến bụng dưới xuất hiện một đạo vết kiếm sau đó l â y kiếm vết làm danh giới phân nửa bên trái thân thể trực tiếp bị kiếm khí c h n bụi cùng lúc đó lệ minh còn lại nửa bên thân thể hóa thành một đoàn huyết quang hướng nơi xa bay lượn huyết quang vừa đi không trung liền thêm ra một thân ảnh người đến người mặc thanh y dỉa mang theo áo choàng che khuất k h u ô n mặt tay cầm một thanh phổ phổ thông thông kiếm sát so với trước đây lệ minh khí diễm ngập trời ra sân người này giống như là trên giang hồ tầm thường nhất loại kia phổ thông kiếm khách nàng xem hướng huyết quang phương hướng bỏ chạy trong tay kiếm sát hướng về phía trước bạch một cái. xa xa bầu trời đột nhiên thêm ra một đạo màu xanh thủy triều chặt lại rồi huyết quang đường đi phô thiên cái địa vào tới huyết quang lập tức chuyển hướng biến hướng nhưng phía trước lại có mới thủy triều xuất hiện trong trước mắt bốn đạo thủy triều hiện lên người đến giống như là lấy tay bên trong ba thức thanh phong vì b ú t vẽ tại vạn dặm bầu trời xanh phía trên vẽ tranh vẽ một cái giếng chữ lệ minh thành rồi cái k i a bị vây ở giếng bên trong không thể không hết ngồi đáy giếng người đây là sớm có dự mưu tạo hóa kiếm thuật bốn phương tám hướng kiếm khí đã sớm l ạ nhiên không một tiếng động bày ra dùng để phong tỏa thiên đ i ệ linh thanh mạng lệ minh tiếng giống giận g ữ vang vọng thiết nghe t h ế cái danh tự lý phi không nhịn được khẽ giật mình kiếm tiên linh thanh mạng bảy võ thánh một t r ò n g thế gian cường giả đỉnh cao bên t r ò n g một vị duy nhất tà tu nàng là vừa lúc đi ngang qua nơi này vẫn là tại ôm cây lợi thỏ lý phi không cảm thấy có trùng hợp như vậy sự một tòa thiên sát sơn có thể đồng thời dẫn tới hai vị đỉnh cao nhất là sớm có d ự n h ư sao nàng cùng lệ minh có thủ lý phi đ ỉ n h chỉ truy đuổi nhìn về phía ngoài trăm thước đạo thân ả n h kia tính đến trước mắt vị này trừ hồng trần các các chủ bảy võ thánh hắn đã gặp sáu vị rồi kiếm k h thủy triều từ xa mà đến gần không chung giếm chữ không ngừng thu nhỏ Bị v â y ở trong đó lệ minh toàn lực thôi động thần t h ô n g khôi phục thân thể của mình vừa rồi ninh thanh mạn một kiếm kia tàn nhẫn nhất chỗ không ở chỗ đối với hắn thân thể tạo thành trực tiếp tổn thương mà là tại hắn sắp đắc thủ thời điểm k h e n chốt xuất kiếm triệt để cắt đứt hắn cùng doanh gia liên hệ từ đó để hắn gặp phản vệ có thể ở thời điểm mấu chốt nhất như vậy thẳng bên trong yếu hại xuất kiếm nói do đối phương đã sớm tại nhắm vào mình ngươi là lúc nào phát hiện lệ minh không cam lòng hỏi vì hôm nay, hắn tại thảo nguyên âm thầm bố cục hà cờ chuẩn bị trọn vẹn hai mươi năm lúc này mới lặng yên không một tiếng động đem xạ c ặ t tờ thần miếu đệ nhất dũng sĩ hô diên hòa thái thay thế đi vì thoát khỏi ninh thanh mạng váy nhiễu hạng đại phát động trước đó còn cố tình bày nghi trận đem đối phương dẫn đi thảo nguyên c h ỗ sâu ninh thanh m ạ n vậy quả thật bị dẫn đi rồi trước đây còn tại thảo nguyên xuất thủ qua bị thảo nguyên vương đình người thấy được thấy kỹ càng q u y ể n thứ từ chương bảy mươi tám kết quả đối phương hôm nay lại xuất hiện ở đây điều này nói rõ cho dù không có lý phi ra tới làm rối bản thân hôm nay cũng khó có thể đ ắ thủ hai mươi năm nư đồ bị một kiếm chặt đức lệ minh cùng nộ sau khi vệ sinh ra hàn ý trong lòng linh thanh mạn là thế nào nhìn ra bản thân vô cùng nếu như không làm rõ được điểm này cho dù hôm nay chạy thoát ngày sau cũng sẽ sống được nơm nớp lo sợ linh thanh mạn không có trả lời lệ minh sách ngược t r ư n g kiếm dạo chơi nhàn nhã hướng đối phương đi đến ầm ầm giếng bên trong sinh hải triều mắt thấy mãnh liệt thiên địa nguyên khí sắp x ô n g phá cái này giếng linh thanh mạn tái xuất một kiếm một kiếm này ở trên cao nhìn xuống vừa vặn điểm trúng giếng chữ trung tâm nhất kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất cũng không như trước đó như vậy thành thế to lớn nhưng mãnh liệt thiên địa nguyên khí lại đột nhiên bình tĩnh lại chậm dãi từ giếng miệm đầy ra lệ minh trong lúc nhất thời mất đi đối thiên địa nguyên khí điều khiển thôn thiên cứ như vậy bị phá rơi mất đối với lần này lệ minh không chút nào ngoài ý muốn hắn cùng linh thanh mạ n đấu nhiều năm như vậy cũng sớm đã quen thuộc đối phương đạo tắc kiếm tiên linh thanh mạ n đạo tắc tên là kiếm giải thế gian võ công một kiếm phá đại đạo c h i lực một kiếm giải đây là một cái chuyên môn phá giải hắn nhân đạo thì đạo tắc chỉ luận s á t lực văn nhân chính cũng không bằng vị nữ tử này kiếm tiên cho nên lệ minh đối linh thanh mạ kiên kỵ đến cực điểm căn bản không muốn cùng chính diện đối quyết một phen giao thủ về sau giếm khẩu đã co vào đến cực h ạ n màu xanh kiếm chiều từ bốn phương tám hướng hướng lệ minh để ép mà tới âm ầ m lệ minh biến thành huyết quang bị kiếm khí thủy chiều bao phủ nhưng một giây sau trên trăm đạo càng thêm nhỏ xíu huyết quang từ kiếm khí thủy chiều bên trong n ổ tung t h ư ớ n g bốn phương tám hướng bay đi chói thai âm bạo thanh liên miên bất tuyệt đây là lệ minh toàn lực thôi động máu thịt vạn hóa chủ động đem bản thân phân giải làm trên trăm phần máu thịt sau đó phân tán bỏ chạy hắn có ma thai ổn chủng thần thông có thể đem tâm thần chia ra làm hạt giống dấu ở thân thể máu thịt bên trong còn có tái sinh thần thông có thể để cho tứ chi nhanh chóng sinh trường phục hồi như cũ mấy loại thần thông kết hợp lại thêm võ đạo c h i vực cùng đạo tác lực lượng song trọng cường hóa dù là chỉ còn lại lớn chừng quả đấm m á u thịt lệ minh cũng có thể chậm rãi khôi phục ra hoàn chỉnh thân thể cùng tấn minh lệ cựu phẩm chân long thân thể so sánh lệ minh chỉ ở nhục thân tốc độ khôi phục bên trên kém một chút nhưng luận sinh tồn năng lực hắn có thể không kém cõi chút nào thậm chí còn hơn ma thai hồn chúng có thể để cho lệ minh tùy thời khôi phục hoàn chỉnh linh hồn cho nên cái này trên trăm phần m á u thịt chỉ cần có một phần có thể chạy trốn hắn liền có thể bằng vào thôn thiên không có gì sánh kịp tiên địa nguyên khí thôn vẽ tốc độ khôi phục nhanh trong tới ngay từ đầu lệ minh liền thiết lập sẵn giả này kế hoạch chạy trốn căn bản không nghĩ tới muốn cùng linh thanh mạng i a o thủ linh thanh m ạ n sát lực tuy mạnh nhưng chỉ mạnh hơn đơn đà độc đấu di động truy tung quần thương chờ một chút thủ đoạn tại cường giả đỉnh cao bên trong đều chỉ có thể tính bình thường lệ minh chính là ăn c h ắ c điểm này mới có thể liệu mạng lại bị trọng thương một lần cũng muốn dùng loại thủ đoạn này bỏ chạy ở trên trăm đạo huyết quang hướng bốn phương tám hướng phi đ i lúc thiên địa lại một lần vang lên đinh thai nhức góp tiếng oanh minh nguyên khí gió báo lại xuất hiện mắt gió báo chính là linh thanh mạng ị trí linh thanh m ạ n y nguyên chỉ là hời hợt một kiếm đâm ra thiên địa treo thanh hồng bầu trời nhuộm bích sắc nguyên khí gió bão bị phá nhưng như thế một chặt chẽ những cái kia huyết quang đã bay ra một khoảng cách linh thanh mạn nhanh chóng xuất kiếm phần lớn huyết quang bị kiếm cương cách không quét phá lý phi quyết đoán thi triển không khoảng cách hướng đối phương không thể bận tâm đến phương hướng đuổi theo sau đó lại dùng không khoảng cách không ngừng cách không đánh ra kiếm khí công kích những cái kia huyết quang lý phi ngươi lại không dừng tay bản tọa sau này chắc chắn sẽ giết sạch sở hữu ngươi ở đây ở người lệ minh tiếng giống giận g ữ tại lý phi tâm thần phía trên văng lên lý phi thần sắc không thay đổi kiếm khí không ngừng linh thanh mạng không có xuất hiện hắn sẽ không đối lệ minh nổi sát tâm nhưng đã bị nữ tử này kiếm tiên đều đã đem lệ minh đánh cho tàn p h ế hắn chỗ nào sẽ còn do dự đáng tiếc hắn l â y kiếm k ý cách không công kích uy lực vẫn là yếu đi chút không có cách nào trực tiếp đem lệ minh phân hóa huyết quang đánh b ỡ chỉ có thể hơi trở ngại những n à y huyết quang bỏ chạy còn lại đại tông sư chỉ có mấy người xuất thủ chặn đường huyết quang những người còn lại đều không động bọn hắn vậy thu được lệ minh tử vong uy hiếp sợ ném chuột vỡ bình không có như vậy quả quyết màu xanh kiếm cương sau đó liền đến lại quét phá một bộ phận huyết quang nhưng còn dư lại một đoàn huyết quang rốt cuộc lại phân hóa ra càng nhỏ bé huyết quang hết thể mười bảy đạo huyết quang tiếp tục hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy đây cũng quá mẹ nó khó g i ế t đi lý phi có chút bất đắc dĩ những n à y huyết quang tốc độ đều cực nhanh lại phân tản bỏ chạy dù là lý phi tốc độ càng nhanh cũng rất khó đem một mẹ hút gọn thiên sát sơn chủ phòng núi bãi bên trên làm kiếm tiên linh thanh mạ n g đột nhiên hiện thân lúc thân đ ồ nguyện trong tay minh hoàng kiếm liền có chút dùng đập lên thân độ nguyện trong lòng giật mình nhưng bất động thanh sắt yên lặng đứng ở trong đám người ngẩm đầu con chiến thằng đến lệ minh hóa thành đẩy trời huyết quang t linh thanh m ạ n cùng lý phi đám người xuất thủ vẫn không có thể đem hắn toàn bộ cả lại thân đ ồ nguyện trong tay minh hoàng kiếm cuối cùng không hề bị k h ô n g chế b a n g thần b i n h ra khỏi vỏ nói không rõ là kiếm quang vẫn là đa o quang một vệ trói lọi trí cực màu đỏ thâm trên màu trời trợt lóe lên tại chỗ các cường giả rõ ràng không có từ bên trong cảm ứng được cái gì lực lượng kinh thiên động địa nhưng lại không tự chủ được tâm thần chậm trợn thực lực càng mạnh người cảm ứng càng mãnh liệt lý phi tâm thần hoảng hốt từ nơi sâu xa hắn cảm giác giống như là có cái gì đổ vật bị chém n ư ớ rồi chờ hắn lấy lại tinh thần chỉ thấy ngay tại nhanh chóng bỏ chạy mười bảy đạo huyết quang có mười sáu đạo đều đột nhiên chậm lại từ không trung rơi xuống ninh thanh m ạ n không chút do dự hướng duy nhất một đạo còn tại bỏ chạy huyết quang đuổi theo lý phi khoảng cách cái này đạo huyết quang còn muốn thêm gần một chút hắn vậy phản ứng lại lập tức thi triển không khoảng cách đuổi theo văn tuyết nhàn quả nhiên là ngươi lệ minh tràn ngập bán hận thanh â m vang vọng t i ê t niệm chương năm trăm ba mươi ma thai hồn t r ù n g một chương năm trăm ba mươi ma thai hồn t r ù n g một văn tuyết nhàn nghe t h ế cái danh tự đang không ngừng thi triển không khoảng cách đuổi theo lý phi sửng sốt một chút rất nhanh kịp phản ứng hậu trần các các chủ đối phương cũng tới ầm ầm trên bầu trời lại vang lên cự vật nhanh trong phá không tiếng oanh mình rồi giao thiên địa nguyên khí bằng tốc độ kinh người tràn vào phía trước kia còn sót lại một đạo huyết quang bên trong tại thiên địa nguyên khí q u a n t r ú cái này đạo huyết quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng một lần nữa hóa thành nhân hình lý phi trước một b ư ớ c đổi kịp đối phương trở thành đại tông sư về sau tại võ đạo c h i vực cùng tính an thần thông song trọng tăng cường bên dưới không khoảng cách lớn nhất thuấn di khoảng cách để thăng làm tám trăm m lý phi trong một giây có thể liên tục hoàn thành mười lần t u ấ n di nếu như bất kể tiêu nào hắn bây giờ nhanh nhất tốc độ di chuyển thậm chí vượt qua hai mươi ba lần vận tốc c m thành cái tốc độ này đã so rất nhiều cường giả đỉnh cao tốc độ đều nhanh đây cũng là lý phi dám chủ động đối lên lệ minh lực lượng một trong đánh không lại hắn c h í ít có năm chắc có thể chạy trốn hắn liên tục thi triển không khoảng cách rất nhanh liền đổi kịp lệ minh nhưng ở tiến vào đối phương năm trăm m phạm vi về sau không gian tưởng kép bên trong nguyên khí nồng độ quá cao không khoảng cách lần nữa không có cách nào sử dụng lý phi thôi động h ố n nguyên kiếm r ơ i biến thành chiến giáp ngự không phi hành tốc độ lập tức chậm lại bất quá lệ minh lúc này vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại tốc độ phi hành vẫn so lý phi t r ư ở trong tay tàn lưới đao vụ rung động Lý các loại kịp h í ý tưởng mang theo hùng hồn kinh lực tựa như bên dưới vòm trời sập nghiền ép trần thế đã đơn giản hình người lệ minh quay người đấm ra một quyển mê ngông nguyên khí cùng không gian một đợt hướng vào phía trong lõm đổ sụt đem công tới sở hữu ý tưởng kinh lực cùng thiên địa chi lực toàn diện thốn vệ lệ minh một quyền phá mất không biết trời cao mãnh liệt quyền kình mang theo thiên địa nguyên khí ngưng tụ làm từng đầu thực chất giải sáng hướng lý phi đánh tới cùng lúc đó lý phi ý thức thế giới bên trong đột nhiên có một đạo ngọn lửa màu đen nở rộ ra ngập trời ma ý muốn đem toàn bộ ý thức thế giới ăn mòn nuốt hết lúc nào chúng chiêu lý phi trong lòng g i ậ t mình cái này đạo tâm thần lực lượng không phải cách không công tới mà là trực tiếp ở hắn ý thức thế giới bên trong một phát cái này khiến hắn trong lúc nhất thời cũng không thể phòng bị ở hắn mới vừa rồi cùng lệ minh một phen giao thủ hoàn toàn không có phát giác được bản thân chúng an toàn thẳng đến lúc này đối phương chủ động dẫn bạo cái này ám thủ hắn mới phát hiện minh nguyệt đông thăng dị tượng đống nhiên xé mở thức hải hỗn độn thanh lạnh ánh trăng đem bộ u c phát hát diễm dần dần dập tắt giữ được lý phi tâm thần chờ hắn lấy lại tinh thần một viên đen nhánh giải sao băng lấy hơn mười đầu thật dài dải sáng đụng ở trên người hắn hắn bị viên này lưu tinh một lần nuốt vào trong đó ngoại vi giải sáng hóa thành từng đầu trói b u ộ c x i ề n xích vây quanh viên này lưu tinh cao tốc xoay tròn đây là lệ minh vì lý phi chế tạo lồng giam không gian không, gian không ngừng hướng vào phía trong độ sụt co vào thiên địa nguyên khí hóa thành dòng lũ liên tục không ngừng mà tràn vào trong đó không ngừng tăng cường tòa này lồng gi vừa rồi kia phen giao thủ đã để lệ minh rõ ràng lý phi không có dễ g i ế t như vậy hắn không nghĩ tới một chiêu liền có thể g i ế t chết lý phi cho nên lựa chọn xuất thủ vây nhốt lý phi không còn tốc độ nhanh nhất lý phi tiếp tục truy tùng không ngừng ngăn cản bản thân hắn mới có cơ hội chạy thoát lệ minh quay người tiếp tục lao vụn v ụ n ma thai h ồ n trùng không thể không hạn chế sử dụng hắn tạm thời không có cách nào lại giống vừa rồi như thế trên phân thân trăm hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng trốn vừa bay ra mấy trăm mét một đạo rộng lớn kiếm quang tử trên trời g i xuống kiếm quan tại hạ xuống quá trình bên trong không ngừng từ phân hóa trong c h ấ p mắt liền hóa thành n đức vạn tinh bụi đất tạo thành hủy diệt thác nước mỗi một hạt b ù i ánh sáng đều là áp suất đến cực hạn kiếm cương trong không khí vạch ra âm bạo quy tích lệ minh bị vô số đạo kiếm cương lê quanh bao phủ linh thanh mạn một bên đuổi theo một bên cách không ra tay với lệ minh vị này kiếm tiên mặc dù không có không khoảng cách thần thông nhường nàng có thể ngăn lấy hơn vạn mét sử dụng kiếm quang diết địch lệ minh quanh thân đống nhiên sáng lên mười mấy nơi sáng tỏ nguyên khí lốc xoáy mỗi một chỗ lốc xoáy đều ở đây liên cuồng phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí có thể mỗi khi những này l ố c xoáy sắp mở rộng luôn có một chùm tơ kiếm tinh chuẩn đâm vào trong đó đem đánh tan lệ minh nhiều lần thôi động thôn thiên đạo t ắ t thu nạp thiên địa nguyên khí lại nhiều lần bị ninh thanh mạn lấy kiếm giải đánh gãy phạm vi ngàn mét bên trong thiên địa nguyên khí giống như thủy triều khi thì sóng cao trăm trượng sóng cả m á h liệt khi thì gió em sóng lặng lưu động chậm chạp mỗi lần đạo t ắ t chi lực bị đánh gãy lệ minh thương thế trên người đều sẽ tăng thêm một điểm ngay từ đầu liền bị ninh thanh mạn nắm lấy cơ hội trọng thương bây giờ không còn hùng hồn nguyên khí chống đỡ đối mặt ninh thanh mạn kiếm thuật vị này lấy ma đ trên người huyết quang bị tầm t ầ n g bong ra từng mảng chờ lý phi đánh vỡ không còn đạo tắc chi lực ủng hộ mất đi thiên địa nguyên khí bổ sung lồng giam không gian từ bên trong ra tới lúc vừa vặn nhìn thấy lệ mình biến thành huyết quang bị kiếm khí triệt để cho bụi chết rồi lý phi sửng sốt một chút một vị cường giả đỉnh cao cứ như vậy triệt để chết rồi hắn nhìn về phía trước kia đạo thanh sắt bóng người bay đi hướng đối phương ô quyền gặp qua ninh tiền bối xin hỏi cái này tà ma đã đền tội sao linh thanh m ạ n thu kiếm vào vỏ quay người mặt hướng lý phi nàng mang theo áo choàng thấy không rõ bộ dáng không ai nói qua cho ngươi không thể xưng hô nữ nhân v ì tiền bối sao a lý phi sửng sốt không nghĩ tới vị này kiếm tiên nói câu nói đầu tiên sẽ là cái này ninh lý phi trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút xưng hô ninh cô nương nhân gia bối phận lớn hơn mình sẽ có vẻ quá cản rỡ xưng hô ninh tị tỷ hai người mới lần thứ nhất gặp mặt căn bản không quen sẽ có vẻ quá ngạc lớn gặp qua ninh kiếm tiên lý phi cuối cùng quyết định dùng xưng hô thế này a áo choàng bên dưới truyền đến một tiếng cười khẽ ninh thanh mạng thẩm chấp nhận xưng hô này lệ minh có một cái thần thông tên là ma thai hồn t r ù n g có thể đem tâm thần của mình tự ta ý thức cùng một phần lực lượng hóa thành hạt giống ký thác vào thân thể máu thịt bên trong chờ hạt giống sinh trưởng liền có thể khôi phục toàn bộ ký ức lý phi khẽ giật mình cái này chẳng phải là chuyên môn dùng cho đoạn xá thần thông ngẫm lại cái này thần thông cũng thật là thích hợp ma đạo võ giả lúc đầu cấy ghép thể đều là cướp đ o ạ t người khác có cái này thần thông thì càng dễ dàng có thể trực tiếp đem thân thể người khác chiếm thành của mình cái này lao ma từ trước đến nay cẩn thận vô luận đi làm cái gì mãi mãi cũng sẽ sớm chuẩn bị tốt một phần hồn trùng nút trong bóng tối để phòng bắn nhất như vậy dù là bản thể bị diệt vậy còn có thể khởi tử h o à n sinh linh thanh mạn nói lý phi có thể cho dù hắn còn có thể khởi tử h o à n sinh cảnh giới cũng muốn rơi xuống a dù sao chiếm cứ chính là thân thể người khác đối phương khẳng định không có khả năng đem hồn trùng ký thác vào cường giả định cao trên thân như vậy cho dù phục sinh vậy nhiều nhất chỉ là đại t ô n g sư uy hiếp không có lớn như vậy nhưng linh thanh mạn lời kế tiếp phá vỡ lý phi kỳ vọng nếu như lệ minh chỉ là võ đạo đại sư hoặc là đại công sư bản thể hắn bị diệt về sau dựa vào hồn trùng phục sinh xác thực cần từ đầu tới qua thậm chí cũng không dám tại cùng cảnh giới cường giả trên thân phục sinh mà lại phục sinh về sau bởi vì mất đi vốn có đạo cơ cũng liền mất đi ma thai hồn trùng cái này thần thông không có lần nữa cơ hội sống lại rồi nhưng lệ minh đã ngưng kết đạo tắc coi như bản thể không còn chỉ cần hồn linh bất diệt đạo tắc liền sẽ không tiêu tán lý phi nhữ mày rất không hiểu thế nhưng là bản thể không còn đạo cơ cấy ghép t h ể thần thông v â n v â n liền cũng bị mất vì cái gì đạo tắc lại còn không tiêu tán hắn hỏi song sau liền lập tức ý thức được việc này quan hệ đến đạo tắc chính là thuộc về đỉnh cao nhất t ầ n g thứ bí mật bản thân như vậy trực tiếp hỏi sợ là có chút không ổn thật có lỗi ta không sao ngươi sớm tối đều sẽ đi đến bước này trước thời hạn nói cho ngươi cũng không còn cái gì linh thanh mạn rất tùy ý nói từ đại tông sư đột phá đến võ thánh thể nội sở hữu cấy g h é p thể đạo cơ thần thông toàn diện đều sẽ hòa làm một thể cuối cùng cùng thiên địa đại đạo tương hợp lưu lại một phần độc thuộc tại của cá nhân ngươi đặc thù ân ký đây chính là đạo tác đến một bước này võ giả thể nội đã không còn cấy vét thể đạo tác liền bao h à n ngươi đạo cơ thần thông cùng võ đạo tri vực nó không còn là cụ thể sự vật nào đó mà là sen vào hư thực ở giữa một loại đặc thù tồn tại cho nên chỉ cần ngươi bản n g ã ý thức cùng thiên địa đại đạo liên hệ vẫn còn cái này độc thuộc tại ngươi ấn ký liền sẽ không tiêu tán lý phi nghe được rất chân thành vậy rõ ràng vì cái gì lệ minh coi như bản thể bị diệt cũng sẽ không ngã cảnh đối phương có thể mượn nhờ hồn trùng khôi phục bản n g ã ý thức cam đoan cùng thiên địa đại đạo không liên lạc được đoạn đạo tác liền có thể hoàn thành c h u y ể n di. nói như vậy chẳng phải là lệ minh mãi mãi cũng giết không chết lý phi lập tức sinh lòng sầu lo linh thanh m ạ n cười nói lâm thiên nhất đều làm không được vĩnh viễn bất tử thống chi là một cái ma đạo võ giả lệ minh mỗi vứt bỏ bản thể một lần dùng hồn trùng phúc sinh cùng thiên địa đại đạo liên hệ cũng sẽ bị suy yếu một lần nhiều lần hắn liền sẽ ngã cảnh nếu như không có chút nào đ ạ i giới hắn vừa rồi căn bản không cần thiết trốn trực tiếp chết ở ta giới kiếm là được hắn dùng máu thịt vạn hóa thần thông phân liệt bản thể chạy trốn chỉ cần trốn được liền có thể dùng tái sinh thần thông kết hợp đạo tắc lần nữa khôi phục bản thể tu vi cảnh giới liền sẽ không thụ ảnh hưởng chết để từ bỏ bản thể dùng hồn trùng phúc sinh đối lệ minh tới nói là kém nhất lựa chọn lý phi như có điều suy nghĩ không nhịn được nhớ lại những cái tia chân nhất cảnh chân quân sau khi chết dù là chân linh vẫn còn bản nga ý thức vẫn còn nhưng cảnh giới vẫn lại không ngừng rơi xuống nghĩ đến đều là đồng dạng nguyên lý chỉ bất quá một là võ đạo một là thuật đạo chương năm trăm ba mươi ma thai hùng chủng hai chương năm trăm ba mươi ma thai hùng chủng hai đa tạ ninh kiếm tiên chỉ điểm lý phi lần nữa hướng ninh thanh mạn ôm quyền hành lễ đối phương chỉ điểm những nội dung này dùng một chữ ngàn vàng để hình dung đều không quá đáng đều là thuộc về đỉnh cao nhất tầng thứ bí mật một chút đại tông sư sợ rằng cũng không biết được ninh thanh mạng quay người hướng tiên sát sơn vị trí bay đi lý phi vội vàng đuổi theo không cần cảm ơn lần này bởi vì có người cho lệ minh tạo thành không ít phiền t h ứ c vậy tiêu hao đối phương một chút đạo tắc trí lực ngược lại là bớt đi tà không ít khí lực ninh kiếm tiên vậy ngươi biết lệ minh có khả năng nhất đem hồn trùng đặt ở chỗ nào sao nhưng có đuổi giết hắn manh mối kỳ thật dù là lý phi ngay từ đầu xuất thủ ngăn trở lệ minh nhưng chỉ cần không có đằng sau những việc này hắn đều không lo lắng lệ minh sẽ trả thủ chính mình dù sao mình thân phận địa vị còn có thiên phú tiềm lực đều bậy ở chỗ này trừ phi lệ minh có tự tin trăm phần trăm có thể giết chết bản thân nếu không sẽ không vào chỗ chết đắc tội một cái tương lai b á n đã đóng thuyền cường giả định cao nhưng bây giờ lý phi xem như gián tiếp làm hại lệ minh ném đi bản thể đây là đã đem người triệt để làm mất lòng rồi vậy đối phương một ngày bất tử hắn liền một ngày vô pháp an tâm đ i n h thanh mạn một bên ngự không phi hành một bên quay đầu nhìn về phía lý phi áo t r o à n g bên dưới ánh mắt mang theo quan sát ý vị đã như thế kiên kỵ lệ minh vừa rồi vì sao lại như vậy quả quyết xuất thủ. Hôm nay nếu như không xuất thủ căn bản liền sẽ không chọc tên ma đầu này lý phi ánh mắt kiến nghị bình tính nói ta từ tập võ ngày đầu tiên lên liền nói với mình ta muốn chính là k h o á i ý lời này nếu là lân yếu sợ mạnh khắp nơi nhường nhịn còn nói gì k h o á i ý nếu như còn không có phá cảnh thực lực c h ê n h lệch quá lớn hắn chọn đ ặ n nhẫn không đi lên tặng đầu người nhưng rõ ràng có năng lực làm chút gì lại lựa chọn được bộ đây không phải lý phi đạo h ú n g chi dạng này tà ma tương lai chưa hẳn không phải t hai hoàng ẩm có cơ hội phá hư đối phương nhu đồ lý phi đương nhiên sẽ không bỏ qua k h o á i ý lời này ninh thanh mạng thấp g ọ n lặp lại một câu thu hồi ánh mắt ninh kiếm tiên chẳng lẽ không nghĩ triệt để giết chết người này lý phi tin tưởng đối phương cùng lệ minh ở giữa tất nhiên là có một phen đàn đoán không phải khỏe mạnh tại sao phải tốn công tốn sức đến phục kích lệ minh chẳng lẽ là vì dân trừ hại t hừm ta t ấ t giết hắn linh thanh mạng nói đến vô cùng đơn giản ngựa khí bình tĩnh tựa như đang nói hôm nay muốn ăn cơm tối đồng dạng nhưng lý phi nghe được trong đó quyết tuyệt vậy cảm nhận được đối phương thâm tàng s á t ý hắn không có hỏi nhiều nói thẳng linh kiếm tiên n ế u không chê vạn bối nguyện ý ra một phần lực linh thanh m ạ n ngươi một cái triều đình hầu gia lại người mang chức vị quan trọng có rảnh rỗi như vậy sao lý phi hẳn là còn có thể lại nhàn nhã một đoạn thời gian cho dù sau đó ta không có cách nào tự mình xuất lực nhưng là có thể vì ninh kiếm tiên cung cấp tình báo cùng khác trợ lực đến từ tây đại lục bảy nước sứ đoàn đã tại trên biển dự tính còn có chừng mười ngày đến tây cảnh về sau sứ đoàn g ổ i đến lam lăng thành còn cần hơn mười ngày thời gian cho nên lý phi đại khái còn có thể bên ngoài đi dạo hơn nửa tháng sau đó liền phải trở về đối mặt tây lục sứ đoàn được ninh thanh mạn đáp ứng rồi lý phi giúp một tay thỉnh cầu kia ninh kiếm tiên có manh mối sao kia là văn tỷ nhọc lòng sự đợi nàng tin tức đi văn tỷ lý phi khẽ giật mình lập tức kịp phản ứng đối phương nói là hồng trần các c á t chủ văn v i ế t nhàn hồi tưởng lại trước đây kia đạo tựa như đao quang bình thường xích mang còn có loại kia cảm giác huyệt diệu lý phi như có điều suy nghĩ cho nên hôm nay cùng n à y là kiếm tiên cùng chém hồng trần hai vị này nữ tử võ thánh liên thủ bày ra hai vị võ thánh liên thủ khó trách lệ m ì n h sẽ chết được như vậy dứt khoát hai người lúc nói chuyện quay trở về thiên sát sơn chủ phong lúc này doanh giai cùng một đám đại tông sư đều rơi xuống từ trên không một lần nữa trở lại núi bãi phía trên doanh g a i mặt không có chút máu khi tức suy sụp đối diện thiên sát sơn mấy vị phong chủ giao phó lấy hậu sự mấy tên phong chủ cùng xung quanh một đám thiên sát sơn các đệ tử đều một mặt bị thương lý phi cùng n i n h thanh mạn rơi vào núi bãi bên trên đám người lập tức dối loạn tư n g b ừ n g thế nhưng là ninh kiếm tiên ở trước mặt một đám đại tông sư chủ động tiến lên đón Ừm. n i n h thanh mạn nhàn nhạt đáp lại một câu trực tiếp đi hướng khoanh chân ngồi dưới đất doanh giai lý phi đi theo nàng bên cạnh đám người hào hào tránh ra một gối doanh g i a mắt thấy linh thanh mạn cùng lý phi hai người đi tới vội vàng để một bên môn nhân đem chính mình nóng đỡ lao phu thay mặt thiên sát sơn trên dưới c ả n tạ ninh kiếm tiên cùng tính an hầu xuất thủ cứu ta thiên sát sơn hơn nghìn người tính mạng hôm nay nếu là không có lý phi cùng ninh thanh mạng lệ minh hại chết doanh giai về sau nói không chừng chọn t r ạ m thảo trừ căn triệt đ ể diệt thiên sát sơn giống như đương thời diệt đi xích viêm tông như thế doanh giai sau khi nói xong liền muốn hướng hai người k h ô n g người con xuống ninh thanh mạng đưa tay vừa nhấc một đạo nhu kình cách không đỡ lấy doanh giai không cần như thế cứu người cũng không phải là ta bản ý ta chỉ là vì giết lệ minh mọi người tại đây đều nghe hiểu nàng ý tứ cũng có thể nghĩ rõ ràng chuyện hôm nay đã ninh thanh mạng có thể trước thời hạn mai phục nói rõ nàng đã sớm biết doanh giai thể nội bị động tay chân nhưng vì có thể phục kích lệ minh nàng cũng không có cáo chi doanh giai doanh giai cười nói lao phu tàn m ệ n h một đầu nếu có thể t r ợ ninh kiếm tiên chém giết tà ma cũng coi như chết được có giá trị hắn đối với lần này ngược lại là nghĩ rất thông thấu cũng không oán hận ninh thanh mạng không có trước thời hạn cáo chi chính mình đối phương vốn là không có cái này nghĩa vụ huống chi bản thân thọ mệnh sắp hết khiêu chiến ly phi phá cảnh thất bại vốn là kết cục chắc chắn phải chết cho nên hắn cũng không chú ý dám hỏi lệ minh phải chăng đã để tội doanh gia i đầy cõi lòng kỳ vọng mà hỏi thăm linh thanh m ạ n lắc đầu doanh gia i thần sắc cảm đạm đột nhiên phun ra một vùng máu sư tôn sư thúc tổ xung quanh thiên sát sơn các đệ tử hơi biến sắc linh thanh mạng vất quá hắn vậy trả giá cực nặng đại giới ta nhất định sẽ giết hắn nghe nói như thế doanh giai mới thở phào nhẹ nhõm hắn nhìn về phía một bên lý phi đáp ứng tính an hầu bút ký ta đã phân phó tính an hầu lớn tùy thời đều có thể lấy đi bản bút ký này là doanh giai bất hòa lý phi đánh lựa chọn cho nhận lỗi nhưng bây giờ vẫn là đem bút ký cho lý phi lý phi chắt tay đa tạ tiền bối doanh gia i cười nói là ta muốn cảm ơn ngươi thành toàn ta đợi này trận chiến cuối cùng nói xong hắn nhìn quanh bốn phía cuối cùng nhìn thoáng qua thiên sát sơn các đệ tử nhìn thoáng qua chủ này trên đỉnh phong cảnh đáng tiếc ca đỉnh cao nhất phía trên phong cảnh không thấy được thiên sát sơn các đệ tử nghe lệ doanh gia i nâng lên cuối cùng một ngụ m tinh khí thần quá lớn đệ tử tại xung quanh một đám thiên sát sơn đệ tử ảo ảo ứng tiếng hy vọng các ngươi sau này chuyên cần báo đạo thành kính trả phong ta nhìn không thấy phong cảnh các ngươi thay ta đến xem nói xong cuối cùng câu nói này doanh gia chậm rãi hai mắt nhắm lại khí tuyệt mà chết một đời tông sư như vậy vẫn lạc cung tiễn sân chủ tàng vũ phong phong chủ không thần cái thứ nhất không người h ạ bái mang theo tiếng khóc nước nợ là lớn cung tiễn sân chủ cái khác mấy vị phong chủ cùng một đám thiên sát sơn các đệ tử hào hào không người h ạ bái lý phi thở dài một tiếng hướng doanh giai chắp tay hành lễ ngoại vi các tân khách một đám trung nguyên võ lâm các đại tông sư cũng đều hướng chết đi doanh giai được rồi cuối cùng thi lễ bất quá đã có không ít người một bên hành lễ một bên đang tính toán sau đó phải như thế nào chia thì rồi doanh giai cái này lập đạo cảnh đại tông sư vừa chết thiên sát sơn rốt cuộc không có cách nào bảo trì đỉnh tiêm tông môn địa vị chứ cứ những dị thú kia trại chăn nuôi dị thú khẩu phần lương thực vườn gieo trồng dị binh luyện chế các loại thảo dược căn cứ gieo trồng đ a n dược luyện chế xưởng chờ một chút một hệ liệt tu hành tài nguyên tất cả đều muốn một lần nữa tời bài cũng không đủ thực lực tự nhiên không gánh nổi trong tay lợi ích b a n g từ n g tiếng sáng rút kiếm tiếng bang triệt đỉnh núi dẫn tới người sở hữu nhìn chăm chú chỉ thấy một bộ thanh y nữ tử kiếm tiên đột nhiên rút ra trong tay cái kia thành thông thường kiếm sát nàng nhẹ nhàng ném đi kiếm sắt bay lên không trùng sau đó hóa thành một vện cầu tồng màu xanh rớt xuống cắm vào thiên sát sơn chủ phong đỉnh cao nhất một khối nham thạch bên trong n à y kiếm tạm t ồ n nơi đây mười năm sau ta đến thiên sát sơn lấy kiếm linh thanh mạn thanh niên vang vọng thiên sát sơn chương năm trăm ba mươi mốt dưới ánh trăng luận đỉnh cao nhất một chương năm trăm ba mươi mốt dưới ánh trăng luận đỉnh cao nhất một dưới bóng đêm một vòng trăng sáng treo cao một chiếc màu đen phi thuyền từ dưới ánh trăng lướt qua phi thuyền bên trên thân đồ nguyệt lý phi cùng một bộ thanh y linh thanh mạn đứng sau vai ba người một đợt từ thiên sát sơn rời đi chuẩn bị đi một chuyến hồng trần cắt lý phi mang đi doanh giai quyển sổ kia ninh thanh mạn thì lưu lại bội kiếm của mình đó chính là một thanh phổ thông kiếm sắt thậm chí ngay cả dị binh đều không phải nhưng chỉ cần thanh này kiếm sắt còn cắm ở thiên sát sơn chủ phong bên trên trong vòng mười năm thiên sát sơn liền loạn không được ngay trước một đám trung nguyên võ lâm đại tông sư trước mặt ninh thanh mạn cử động lần này không thể nghi ngờ là cho thiên sát sơn một tâm t i ê n đại hộ thân phủ lý phi không ngờ đến vị này kiếm t i ê n sẽ làm chuyện như vậy hán nguyên lai tưởng rằng đối phương qua nhiều năm như vậy một mực dạo chơi giang hồ không để ý tới chuyện đời là loại kia giống như tiên nhân đứng đám mây quan sát thế gian tầm t í n hiện tại xem ra hẳn là vị này kiếm tiên còn rất long như tình đem ngươi minh hoàng kiếm cho ta xem một chút phi thuyền bên trên linh thanh m ạ n đột nhiên nói với thân đồ nguyện phải thân đồ nguyện đối vị này kiếm tiên có chút s ù n g bái không chút do dự đem chính mình bội kiếm hai tay dâng lên linh thanh m ạ n tiếp nhận màu đỏ thân minh hoàng kiếm b a n g thần kiếm ra khỏi vỏ một nửa tỏa ra ánh sáng l u n g linh kiếm ý ngang nhiên vẫn là ngươi sư phụ lợi hại linh thanh m ạ n nhìn xem trong tay thần kiếm c ả n khái nói bày mưu nghị kê ở ngoài n à n dặm đã chém đối thủ lại tăng tu vi còn vị đệ tử trái tốt đường nàng sau khi nói xong thu kiếm vào vỏ đem minh hoàng kiếm trả cho thân đ ồ nguyện thu cẩn thận thanh kiếm này khả năng về sau sẽ là người chứng đạo cơ hội thân đ ồ nguyện hai tay tiếp nhận minh hoàng kiếm hơi kinh ngạc chứng đạo cơ hội nàng muốn cho rằng lần này sư tôn nhường nàng đến thiên sát sơn q u o n chiến chỉ là vì mượn minh hoàng kiếm không làm cho người nhìn chăm chú âm thầm ra tay nhưng bây giờ nghe ninh thanh mạn ý tứ trong này còn có mình sự tình đúng đa tạ ninh kiếm t i ê n chỉ điểm thân đ ồ nguyện không có hỏi nhiều nàng hiện tại vẹn vẹn chỉ là song thần thông võ đạo đại sư mà thôi khoảng cách chứng đạo còn thực sự quá xa cho nên không cần thiết mơ tưởng xa vời đến hỏi quá nhiều thời điểm đến rồi tự nhiên có thể biết được gặp nàng chấn định như thế linh thanh mạn âm thầm gật đầu có dạng này tâm cảnh khó trách văn tuyết nhàn muốn phí sức như thế vì đối phương trải đường linh kiếm tiên một bên lý phi nhịn không được hỏi nói lệ minh lần này là tại mưu đồ cái gì chẳng lẽ nghĩ thừa dịp danh tiền bối phá cảnh thời điểm chiếm cư thân thể đối phương như vậy liền có thể có được một bộ không có bất kỳ cái gì di chứng võ thánh chi thể đây là hắn suy đoán một loại khả năng lệ minh là ma đạo võ giả căn cơ có thiếu tuy có ma thai hồn trùng thần thông như vậy nhưng lại không có cách nào trực tiếp c h i ê m cứ võ thánh thân thể cho nên lựa chọn tốt nhất chính là tìm một cái s ắ p phá cảnh đại tông sư tại đối phương phá cảnh thời điểm hoàn thành đoạt xá như vậy liền có thể thu hoạch được một bộ không còn bất luận cái gì căn cơ vấn đề võ thánh chi thể đền bù bản thân thiếu hụt linh thanh mạng quay đầu nhìn lý phi liếc mắt ngươi còn rất có ý tưởng ta đoán sai rồi nếu thật là ngươi nói như vậy vậy ngươi mới là lệ minh lựa chọn tốt nhất ừ lý phi không thể không thừa nhận linh thanh m ạ n nói có đạo lý roi mắt thiên hạ có cái nào đại tông sư có thể so sánh bản thân càng có tiềm lực càng có hy vọng phá cảnh thành thánh mà lại đoạt xá bản thân chỗ tốt cũng không m ẹ n m ẹ n chỉ ở trên tu hành bản thân bây giờ thân phận địa vị đối lệ minh như vậy người người kêu đánh tà ma tới nói khả năng mới là trọng yếu nhất ngưng kết đạo tắc về sau võ giả liền cùng thiên địa đại đạo kết đế khế ước đời này cũng không thể lại có được khác đạo tắc nhiều nhất chỉ có thể ở vốn có đạo tắc trên cơ sở tiến hành bổ sung cường hóa linh thanh mạn nói lý phi giật mình cho nên lệ minh không có khả năng dùng bản thân suy đoán loại k i a phương thức đi thu hoạch được một bộ hoàn toàn mới võ thánh chi thể hắn chỉ cần dám ở đối phương phá cảnh trước đó tiến hành đoạt xá vậy kế tiếp phá cảnh tất nhiên thất、bại. mà nếu như đối phương đã phá cảnh thành công lệ minh lại căn bản không có khả năng lại hoàn thành đoạt xá nốt chết kia lệ minh đổ chính là cái gì kỳ thật ngươi suy đoán phương hướng là đúng ma đạo võ giả căn cơ có thiếu h ắ n đổ chính là bù đắp căn cơ bất quá không phải dựa vào hồn trùng đến thay thế thân thể mà là lấy đạo tắt thôn vệ đối phương phá cảnh lúc lực lượng cùng số mệnh hán đạo tắt tên là thôn tiên hán đạo chính là tổn hại không đủ mà bổ có thừa linh thanh m ạ n trực tiếp chỉ ra lệ minh đại đạo tổn hại không đủ mà bổ có thừa lý phi lẩm bẩm nói có chút hiểu được linh thanh m ạ n xác n thực i gian t thế năng này có l quá ít, quá ít. gần nhất cái này một trăm năm bên trong xung kích võ thánh chi cảnh đại tông sư cộng lại đều không cao hơn hai tay số lượng trong đó đại bộ phận hoặc là người của triều đình hoặc là phật đạo hai nhà thiên nhất lâu hoặc là hồng trần các người những người này sau lưng đều có cường giả định cao phá cảnh lúc khẳng định cũng có cường giả đỉnh cao chăm sóc lệ minh làm sao có thể có cơ hội hạ thủ quả nhiên câu đạo nào có đơn giản coi như thành rồi võ thánh cũng giống vậy bước đi duy gian lý phi âm thầm cảm k h á i một bên thân đồ n g u y ệ t a n tính nghe đối thoại của hai người thỉnh thoảng dùng ánh mắt vụn trộm b ớ c lượng lý phi nàng khoảng cách chứng đạo s á t thực còn xa nhưng đã từng cùng nàng đứng tại cùng một cao độ người bây giờ cự ly này cái cảnh giới chỉ có cách xa một bước rồi linh kiếm tiên ta thấy ngươi hôm nay tùy tiện liền đánh bại lệ mình dám hỏi ngươi như thế nào phê bình thế gian này cường giả đỉnh cao lý phi đột nhiên tò mò hỏi hắn nhìn ra ninh thanh mạn là một rất nguyện ý chỉ điểm người khác người có lẽ thật là một cái lòng nhiệt tình cho nên thừa cơ hội một chút củng cường giả đỉnh cao có liên quan vấn đề một tuyệt đỉnh ba t à m a năm chân quân bảy võ t h á n h trừ vị kia tuyệt đỉnh được công nhận thứ nhất cái khác những n à y đến cùng ai mạnh ai yếu ai sắp xếp thứ hai ai xếp thứ ba ai yếu nhất vẫn luôn không có một cái công nhận t u y ế t pháp vậy vẫn luôn là rất nhiều người giang hồ tò mò nhất b á t quái một trong nghe tới ly phi vấn đề này thân đ ồ nguyện ánh mắt vậy một lần trở nên sáng tỏ hiển nhiên nàng đối cái này bắt quái vậy cảm thấy hứng thú vô cùng đinh thanh mạng trầm n g â m một chút thật vẫn lên tiếng lâm thiên nhất không cần phải nói bốn vị chân quân cùng vị kia phật đà trong mắt của ta thanh hư là việc nhân đức không nhường ai đệ nhất lý phi cùng thân đồ nguyệt đồng thời nhẹ gật đầu hai người đều rất tán đồng điểm này thanh hư có lẽ không phải từ ngàn năm nay cái thứ nhất đi xung kích đỉnh cao nhất phía trên cảnh giới cờ ư n g giả nhưng tuyệt đối là tiếp cận nhất cái kia lúc trước nếu như hắn trên mặt đất đạo quốc xây thành là thật có khả năng trở thành thiên cổ đệ nhất nhân